Nghĩ, này nếu là nam tôn, hắn có thể tùy ý mắng nàng, rời đi cái kia, thiên hạ liền lại không nam nhân. Nhưng này nữ hài tử, lại mắng liền khóc, chọc người phiền lòng. Linh Linh nếu máu, đại tỷ, ta có thể cùng cùng nhị tỷ sao? Không thể, ngươi hảo hảo ở trong nhà đi theo ngươi hai cái sư phó học võ thuật, về sau bảo hộ chúng ta cha mẹ. Đường Diệp lập tức liền cự tuyệt. Linh Linh yên lặng ngẩn đầu nhìn triệu cửu cùng nghiêm ninh liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu, vậy được rồi. Đại tỷ cũng cho ngươi mua một ít xinh đẹp quần áo cùng trang sức, đều làm nương thu hồi tới, chờ ăn tết thời điểm lại xuyên. Đường Diệp hướng về phía nàng ôn hòa cười. Nha, thật sự a, cảm ơn đại tỷ. Linh linh kích động trong hai mắt đều là ý mừng, xem đường Diệp cười khẽ một chút. 359, á dạ đã trở lại, canh ba. Triệu kiểu vội vàng xe ngựa đưa đường Diệp cùng hoa hoa. Bọn họ trực tiếp đi tiểu viện tử, đem đồ vật phóng hảo sau, thời gian không sai biệt lắm cũng mau đến giữa trưa. Đường Diệp làm triệu cựu đánh xe xe ngựa, cùng nàng đi chợ bán thức ăn cấp trong nhà mua một ít lương thực cùng thịt, đồ ăn chờ đồ vật. Sau khi trở về, Đường Diệp liền chạy nhanh nấu cơm, ba người ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, liền đi cửa hàng. Hơn hai tháng không khai, trong viện cùng cửa hàng đều là cho buổi. Đường Diệp cùng Hoa Hoa rửa mặt một buổi trưa, lại làm triệu cựu đi chợ bán thức ăn cấp bên này mua bạch diện cùng bột ngô phấn trở về, còn mua một ít đường trắng, mật ong, trứng gà cùng đậu đỏ đậu xanh cùng một ít phối liệu hoa tươi những cái đó chỉ có thể ngày mai đi mua giờ dầu bọn họ rời đi cửa hàng sau lại đi bán sữa bò ra thuyết minh ngày sáng sớm cấp cửa hàng đưa hai thùng sữa bò sau bọn họ trở về nhà cơm chiều sau triệu cửu cũng không hồi sáng mai còn muốn cùng đường diệp đi cấp cửa hàng tiếp tục mua phối liệu chuyện này bọn họ sáng sớm lúc đi đường thanh hà cùng bạch thị liền dặn dò quá triệu cửu buổi tối đường diệp nằm xuống bên cạnh hoa hoa đã ngủ rồi nàng nhìn trướng đỉnh phát nốc bốn ngày A Dạ đã đi rồi bốn ngày, hắn lúc này không biết ở nơi nào đâu. Ngày mai cửa hàng liền một lần nữa khai trương, chính là đã không thấy A Dạ thân ảnh. Nghĩ ngày ấy hắn đỏ bừng đôi mắt cùng khỏe mắt nước mắt, Đường Diệp cái mũi liền cảm thấy có chút chua xót. La Cây, ngủ rồi sao? Đột nhiên, Đường Diệp nghe được ngoài cửa sổ có người kêu chính mình. Ân. Nàng chạy nhanh chóng lên áo ngoài, thắp đèn, bưng đi đến cạnh cửa. La Cây, là ta. Đường Diệp chạy nhanh mở cửa, nàng nghe ra tới. Là A dạ, A dạ đã trở lại. Cơ mở, đón ánh đèn, đường diệp cũng thấy rõ đứng ở cửa người, cũng không phải là A dạ sao. A dạ, ngươi ăn cơm sao? Đường diệp chạy nhanh hỏi. Khương tử dạ duỗi tay đem nàng lôi ra tới, đóng cửa cho kỹ, tiếp nhận đèn tắt, đặt ở cửa sổ thượng, liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Đường diệp cũng hồi ôm lấy hắn, hai người lặng lặng ôm nhau, ai cũng không nói gì. Cùng ta tới. Trong chốc lát sau, Khương tử dạ bế lên nàng bay lên phòng hướng phía tây mà đi. Bọn họ đi cửa hàng mặt sau trong viện, khai chính phòng môn, vào phòng nội điểm khởi đèn. Đường Diệp đánh giá hắn, "Còn hảo, khí sắc không tồi, trên dưới cũng hoàn chỉnh." "Còn hảo." Người ăn cơm sao?" Đường Diệp lại hỏi. Khương Tử Dạ lắc lắc đầu. "Ta đây đi nấu cơm cho ngươi." Đường Diệp nôn nóng nói, liền phải vặn tay áo. "Không vội," Khương Tử Dạ nói một tiếng, lại ôm lấy Đường Diệp, ghé vào nàng cần cổ, hắn thật sâu nhắm lại mắt. Hợp với 4 ngày tam đêm buôn ba, bọn họ rốt cuộc thu thập kia một đám người mười mấy người toàn bộ bị hắn cùng thiên vũ thu thập. Quả nhiên, những người này, là từ triệu quốc tới, hiện tại, hắn liền chờ xử lý xong bên này sự, sáng mai đi triệu quốc. a dạ, ngươi có phải hay không mấy ngày nay vẫn luôn không nghỉ ngơi. Nàng nghe thấy được trên người hắn hắn bị, hắn là cái thực cái sạch sẽ người, quần áo có thể mặc rách nát, nhưng nhất định là rửa mặt thực sạch sẽ, nàng chưa từng thấy đến quá hắn như thế chật vật thời điểm. Khương tử dạ cười khẽ một chút, buông ra nàng, lui ra phía sau vài bước, gật, gật đầu. Ân, ta cùng A Vũ đuổi theo về điểm này bắt đường như cùng đường tĩnh hồi trong thôn tác loạn người đi. Kết quả như thế nào? Bọn họ người đều xử lý, là triệu quốc bên kia phái tới, khả năng cùng ta nhiệm vụ lần này có quan hệ. Đường tĩnh bắt được, đường như thực rào hoạn, có cái kia hùng phong giúp đỡ, ta người cố chảo triệu quốc những người này, làm cho bọn họ hai lưu, không tìm được. Nghĩ đến làm đường như chạy, Khương Tử Dạ liền tức giận đến gan đau, chính là triệu quốc những người này không trừ, vấn đề lớn hơn nữa đi, ta trước mang ngươi đi gặp một lần Đường Tĩnh, lúc này đây, ta sẽ không lại cho nàng cơ hội tới hại ngươi. Khương tử dạ đối với Đường Diệp nghiêm túc nói. Đường Diệp gật đầu, cắn răng thở phì phì nói, hảo, ta cũng thực hối hận chính mình lần trước vì cái gì ngốc chít chít làm ngươi lưu các nàng tính mạng, ta nhất định là cái đại ngốc tử. Một nén nhang thời gian sau, bọn họ đi tới một chỗ trong núi, ở trong sơn động, Đường Tĩnh bị dây thừng cột lấy, Thiên Vũ ở một bên đại thạch đầu thượng chán đến chết đánh áp, nhìn thấy hai người bọn họ tới. Thiên Vũ đứng lên, Ai Ra, hai người các ngươi thân thiết đủ rồi, cuối cùng là tới. Thiên Vũ cười tủm tỉm chào hỏi. Khương Tử Dạ nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, đi hướng bị giúp đỡ ở hai bên đỉnh thắt cổ ở giữa không trung Đường Tĩnh. Lúc này nàng miệng bị đồ vật đổ, cả người như kẻ điên giống nhau, không ngừng dãy rủa. Đường Diệp đi theo Khương Tử Dạ bên người đi tới Đường Tĩnh trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Đường Tĩnh nhìn đến là nàng, càng là hận trong ánh mắt đều có thể bốc hỏa. Nàng nói không ra lời. Tiết hầu thượng nhưng vẫn huyên thuyên kêu cái gì Khương tử dạ lẳng lặng đứng ở đường diệp bên người Như xem một cái người chết lạnh lùng nhìn đường tĩnh Đem miệng nàng đổ vật lấy ra Đường diệp quay đầu đối khương tử dạ nói Khương tử dạ điểm cái đầu Thiên vũ phi thân dự lên Trực tiếp nhổ miệng nàng giấy lụa. Đường diệp, ngươi không chết tử tế được Như vậy đều hủy đi không tiêu tan các ngươi Chỉnh bất tử các ngươi Ngươi như thế nào còn chưa có chết Ngươi đi tìm chết ta Đường tĩnh biết chính mình dừng ở cái này khương tử dạ trong tay hảo không được làm, cho nên liền muốn mắng cái thông khoái, mắng cái hồi buồn, không hơn được nữa, lại trọng sinh một lần. Đường tĩnh, ngươi biết không? Thời gian này từ trước đến nay chính là công bằng, không có gì không công bằng, nếu có, kia cũng là nhân tâm không công bằng. Liền tỉ như ngươi, ngươi kiếp trước chưa làm qua chuyện xấu, chết oan, cho nên ông trời một lần nữa cho ngươi một lần sống cơ hội, cho ngươi một trương hoàn chỉnh mặt, ông trời buồn ý. Không phải muốn xem ngươi vì đã không tồn tại sự tình mà đi báo thủ rửa hận. Ngươi đến bây giờ đều tưởng không rõ sao. Bởi vì ngươi một lần nữa về tới ngươi hủy dung trước, cho nên, ngươi cho rằng những cái đó thống khổ trải qua liền đều không có, là căn bản không tồn tại. Giống ngươi nói, ta sẽ gả cho liếu duy nhạ, mà á dạ là ta làm ca loại chuyện này, cũng căn bản chính là giả dối hư hảo. Đối với hiện giờ ta tới nói, những cái đó bất quá đều là ngươi tinh thần thác loạn nghĩ ra được đồ vật mà thôi. Bởi vì ngươi hận ta, bởi vì ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích Liễu Duy Nhạn, cho nên, ngươi liền đem ta tưởng thành giả tưởng địch, đây là ngươi càng ngày càng hận ta nguyên nhân, ngươi càng không chiếm được Liễu Duy Nhạn, ngươi càng hận ta, ngươi có biết, kỳ thật, ta từ nhìn thấy Liêu Duy Nhạn ánh mắt đầu tiên, ta liền đối hắn không hề nam nữ chi gian cái loại cảm giác này, hết thảy đều là chính ngươi đem chính mình bức thượng tiết lộ. Ngươi nếu thích hắn, ngươi có thể dựa vào chính mình thiện lương, cần lao tới cảm động hắn, không chuẩn. Ngươi đời này còn có thể có cái hảo nhân duyên, đáng tiếc, ngươi đầu, đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử, cho rằng ta cùng hắn cùng nhau làm buồn bán, chính là hối hận cự tuyệt hắn. Ngươi đầu góc có bệnh đi, chúng ta cùng nhau trưởng thành 15 năm, ta đường Diệp cái gì tính tình ngươi không biết sao. Ta nếu thích hắn, ta lúc trước sẽ cự tuyệt hắn sao. Đường tính, người sống một đời, là tìm đường chết cả đời, vẫn là xuất sắc cả đời, kia nhưng đều là chính mình lựa chọn, ngươi sở trải qua sự tình, mỗi một kiện. Đều là chính ngươi lựa chọn, chính mình đi ra 360 Đường tinh chết, canh 4 Ngươi có thể hảo hảo ngâm lại Đưa ngươi lần đầu tiên đối ta xuống tay Muốn đẩy ta xuống sườn núi khi Lúc ấy nếu ngươi lựa chọn từ bỏ Ngươi cảm thấy, hiện giờ Chúng ta sẽ là cái dạng gì cục diện Ngươi tưởng, nếu ta làm ca thực tín nhiệm Ta cái này muội muội nói Ta cho hắn giới thiệu ta hảo bằng hữu Hắn có thể hay không tiếp nhận ngươi Có thể hay không thử cùng ngươi ở chung Ngươi lại ngẫm lại ngươi tương lai quá sẽ là cái dạng gì nhật tử. Ngươi có biết, chúng ta sưởng đồ hộ, có đêm thị hợp tác, tương lai, Liễu Gia sẽ trở thành cái dạng gì tồn tại. Nói tới đây, đường diệp thần sắc đột nhiên biến tàn nhẫn, ta nói cho ngươi, Liễu Gia trở thành dương châu nhà giàu số 1, không dùng được 5 năm thời gian. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi bởi vì ta cái này bạn tốt gả vào Liễu Gia, vậy ngươi là cơ nào hạnh phúc? Chính là ngươi đâu, ngươi làm cái gì, đường tĩnh, ngươi làm cái gì? Ngươi cùng đường như kết phường, mua được liều hiến, cấp liều phủ hạ độc, ngươi biết không, các ngươi thiếu chút nữa liền hại chết liều phủ trên giới mấy chục khẩu người, ngươi có biết hay không ngươi sai rồi. Ngươi đầu góc đâu, ngươi tâm đâu. Chính là cái phán đoán ra tới cảnh tượng, liền đáng giá ngươi làm được tình trạng này. Đường tĩnh, đáng chết chính là ngươi, là ngươi. Nói xong lời cuối cùng, đường Diệp cơ hồ là dùng rống, nàng hai mắt đỏ bừng, gắt gao chừng mắt đường tĩnh, ngón tay chỉ vào đường tĩnh đều run dậy. Đường tĩnh. Ngươi mãi mãi tưởng cứu lại ngươi, ngươi thế nhưng tâm tàn nhận đến đối nàng xuống tay, ngươi có thể tưởng tượng quá, ngươi sau khi chết đi phía dưới sẽ tao ngộ cái gì? Ta nói cho ngươi, ta biết, ngươi đi phía dưới, ngươi gia gia cùng tổ tông sẽ tự mình đưa ngươi đi chảo dầu trong địa ngục tặc, tạc bao lâu biết không? 9981 năm, cuối cùng, ngươi sẽ bị nổ thành một đạo khói nhẹ, phiêu tán ở vô biên địa ngục gian. Không, đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Ô ô ô Đường Tĩnh bị Đường Diệp này buổi nói chuyện nói ô ô khóc lên, nàng biết chính mình hôm nay sống không được. Đường Diệp cuối cùng này một câu, chân chính nói đến nàng chỗ đau, nàng sợ chết. Thật sự sợ vạn nhất đã chết, không còn có trọng sinh khả năng, mà là bị tổ tông tự mình đưa đến chảo dầu địa ngục bị dầu chiên, vậy thật sự xong rồi. Khương Tử Dạ nhìn lên chờ không sai biệt lắm, xoay người, giơ tay cấp Đường Diệp nhẹ nhàng lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói, "Đều nói xong sao?" Đường Diệp gật gật đầu, nhẹ nhàng hít hít cái mũi ừ một tiếng, nước mắt rồi lại ngăn không được chảy xuống dưới. Khương Tử Dạ mềm lòng, không lưng bế lên đường Diệp đi ra ngoài. A Vũ, xử lý đi, vứt cái hô chôn, không đôi mộ đôi, không lập mộ địa, nàng đều không xứng. là đại ca. Thiên Vũ cung kính đưa hai người bọn họ sau khi rời đi, giơ tay, liền phải xuống tay. Đường Tĩnh vội vàng ra tiếng, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? nói, Đường Diệp Nam Nhân, hắn đến tột cùng là người nào? Hắn không phải sát thủ sao? Đường tinh tò mò hỏi. Thiên vũ cười lạnh. lúc này, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này, như thế nào, tính toán lại trọng sinh một hồi, tới cùng ta đại tẩu tiếp tục đọc người. Không phải, ta khả năng không còn có trọng sinh cơ hội. Nàng bi ai nói? Lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, nàng đời trước, tuy rằng bi thảm, nhưng vẫn thực thiện lương, không hại quá một người, không có giết quá bất luận cái gì động vật, khả năng, đường diệp nói rất đúng. Đây mới là chính mình có thể trọng sinh nguyên nhân, mà lần này, sợ là chỉ có thể hạ trảo dầu địa ngục. Đáng tiếc, này đó, chính mình suy nghĩ cẩn thận đã quá muộn. Biết đêm thị cửa hàng sao? Hiện giờ cửa hàng trải rộng cả nước cái kia, hắn là lao đại, đêm thị là hắn thân thủ sáng lập, sở hữu đêm thị lúc ban đầu sáng lập tiền vốn, đều là hắn ra. Thiên vụ nói xong, vung tay lên, một cây ngân châm bay ra, đường tĩnh đầu tức khắc rũ xuống, nuốt khí. Đi đào hố trôn đi. Thiên vũ phân phó, sơn động mặt sau ra tới bốn người đem đường tinh thi thể cởi xuống tới, dối tay ở hết hầu chỗ lại dùng sức nhéo một chút, cho đến bóp nát hầu cốt, mới cùng nhau ngâng đi ra ngoài. Thiên vũ theo sau ra tới, hạ sơn, kết quả, ở chân núi gặp được chờ hắn khương tử dạ cùng đường diệp. Lão đại, các người đi về trước đi, ta nhìn bọn hắn chầm chầm làm song sống, cùng nhau xuống núi. Chờ các ngươi, cũng chưa ăn cơm đâu, trở về ta cùng lá cây cho các ngươi nấu cơm ăn, đã nhiều ngày vất vả đại gia. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, Thiên Vũ lên tiếng, lại bay lên sơn. 15 phút sau, bọn họ đều cùng nhau xuống dưới. Khương Tử Dạ gật gật đầu, bế lên đường Diệp phi thân rời đi, mặt sau mọi người đuổi kịp. Bọn họ đều trở về đường Diệp cửa hàng hậu viện. Bọn họ rửa mặt, đường Diệp đi phía trước nhóm lửa, chuẩn bị cho bọn hắn làm trứng gà tương mặt. Hôm nay không có cấp bên này mua thịt, chỉ có thể cho bọn hắn ăn chay. Lúc này, tâm tình của nàng thập phần bình tĩnh, không có một chút đối đường tính đáng tiếc đáng thương chi tâm. Hết thảy đều là gieo gió gặt báo thôi, nàng cũng đã cho các nàng nhiều lần cơ hội, nhưng các nàng một lần so một lần quá mức, nàng giữ không nổi lần sau có thể hay không xuất hiện lớn hơn nữa sự cố, nàng đã chết cũng hảo, như vậy, nàng giải nại, cha mẹ cùng đệ muội cũng có thể qua cái an ổn nhật tử. Tiên Lặng nghĩ này đó Đường Diệp rửa tay sau bắt đầu cùng mặt, bởi vì bọn họ tổng cộng mười mấy người đâu, Đường Diệp dứt khoát dùng đại bồn nhiều cùng mấy chén mì, mặt còn đánh đi vào năm viên trứng gà. Khương Tử Dạ rửa mặt xong tiến vào, Nhìn đến đường Diệp ở nỗ lực cùng mặt, hắn chạy nhanh tiếp nhận, ta tới cùng, ngươi xào trứng gà tương đi. Xem một cái đường Diệp lấy ra tới đồ vật, hắn liền biết đường Diệp phải làm trứng gà tương mặt. Ngươi không mệt sao, nghỉ xe đi, ta tới liền hảo. Không mệt, thói quen. Khương tử dạ nhẹ giọng nói xong, thủ hạ ra sức bắt đầu cùng mặt. Đường Diệp đành phải đi đánh trứng gà, xào trứng gà tương. A dạ, các ngươi sáng mai liền đi. Ân, không cần ngươi làm cơm sáng. Chúng ta trên đường đi tiếp theo cái trong thị trấn ăn. Trong chốc lát cơm nước xong, ta liền đem ngươi đưa trở về, ta cùng bọn họ đi phía tây trong phủ ngủ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo. a dạ, ngươi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải cẩn thận. Đường cũng nhẹ giọng nói. Hảo. Gặp được địch nhân, đánh không lại, liền phải đa dụng như kế. Đường Diệp còn nói thêm. Hảo. Làm A Vũ đi theo ngươi đi, đừng làm cho hắn lưu lại, ta bên này không có gì sự tình. Đường Như vào không được thị trấn, lại không ai muốn hại ta. Đường Diệp còn nói thêm. Hảo. a dạ, chúng ta sang năm còn có thể đúng hạn thành thân sao. Đường Diệp đột nhiên hỏi. Lần này, Khương Tử Dạ không có trả lời Hảo, trầm mặc. Đường Diệp trong lòng thở dài một tiếng, xem ra, vẫn là bị ông bà nói thương tới rồi. Nàng yên lặng không ra tiếng, chỉ nghiêm túc nấu cơm. Trứng gà tương múc ra tới, Đường Diệp nhiệt tiếp nước sau, Khương Tử Dạ bắt đầu cắn bột trong lúc này hai người không còn có một người nói chuyện. Thằng đến đệ nhất chén mì vứt ra tới sau, Khương Tử Dạ đột nhiên nói một câu, chúng ta sang năm mùa đông thành thân đi. Đường Diệp sướng sốt, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói, ta phải một lần nữa kế hoạch một chút cuộc đời của ta, trước kia ta chỉ vì bất việc, vì lưu loát, cũng không có hảo hảo bồi dưỡng ta thanh danh. Trước kia ta thật là không thèm để ý thanh danh thứ này, chính là, ngày đó ông bà nói, cho ta một ít gợi ý, ta cũng biết chính mình sai ở nơi nào. Tiếp theo, Hắn lại nói, "Lá cây, cho ta một năm thời gian, sang năm ta bảo đảm ta sẽ vẻ vang trở về cưới ngươi, làm ngươi làm hầu phu nhân, mà không phải yêu cầu cấp trong nhà đỉnh người sai vặt đường ra trưởng nữ. Ta hứa hẹn bất biến, chúng ta đứa bé đầu tiên, như cũ cùng ngươi họ." Đường Diệp bị hắn nói nước mắt chảy xuống dưới. Nàng yên lặng cúi đầu, thật mạnh gật gật đầu, lên tiếng hảo. "361, Khương Tử Dạ, ta rửa chén, ngươi bồi ta liền hảo, canh một." Đường Diệp nấu ra tới năm chén trước cho bọn hắn đoan trở về, trở ra tiếp tục nấu, khương tử dạ còn lại là tiếp tục cán sợi mì. như vậy nhiều mặt, một lần cán không khai, khương tử dạ phân thành bốn trở về cán. phòng trong vài người thực cảm kích đại ca đại tẩu tự mình cho bọn hắn nấu cơm, vài người vẫn luôn đối với đường diệp nói cảm ơn. đường diệp làm cho bọn họ chạy nhanh ăn, ăn xong trở về nghỉ ngơi, bọn họ nói trở lao đại tới cùng nhau ăn. đường diệp bất đắc dĩ đành phải trở về tiếp tục nấu mì, chờ toàn bộ nấu ra tới, khương tử dạ đoan trở về nhà chính. Bọn họ mới cùng nhau ăn lên Thiên vũ biết những người này đối lao đại tôn trọng Cũng không cưỡng bách bọn họ Khương tử dạ khai ăn sau Ý bảo mọi người chạy nhanh ăn Đường Diệp ngồi ở một bên yên lặng nhìn Trong lòng thở dài một tiếng Vì chính mình sự tình Bọn họ vội trang bốn ngày tam đêm Nàng trong lòng thực cảm kích những người này Tổng cộng nấu 24 chén mì Mỗi người đều ăn 2 chén Cuối cùng dư lại 4 chén Khương tử dạ cùng thiên vũ cũng ăn không vô Làm mặt khác mấy cái lượng cơm ăn đại ăn Một hồi các ngươi chậm rãi đi trở về đi Tây viện, vừa lúc tản bộ một chút, bằng không ăn nhiều như vậy, trực tiếp trở về ngủ, đối thân thể không tốt. Đường Diệp nhẹ giọng dặn dò: "Là, cảm ơn đại tẩu." Một đám cảm thấy đêm nay mỉ sợi, là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất cơm, bọn họ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy trứng gà tương mặt. "Không cần cảm tạ, ta còn muốn đối với các ngươi nói cảm ơn." Đường Diệp cười khẽ nói: "A. Không, không cần không cần, chúng ta đều là phụ mệnh hành sự." Một đám có chút luôn cuống, chạy nhanh nhìn nhà mình lao đại liếc mắt một cái, nói lắp nói. Bọn họ cũng không dám làm đại tẩu đối bọn họ nói cảm ơn. Khương tử dạ cười khẽ sờ sờ đường dịp đầu, quay đầu đối vài người nói, Được rồi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta giờ mèo xuất phát. Là, lao đại. Vài người cung kính lên tiếng, một đám rời đi cửa hàng. Thiên vũ cười cười, đại tẩu, ta cũng đi rồi. Đường diệp gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Khương tử dạ đi tới. Chặn nàng trầm mắt, trên mặt là một mặt cười khẽ, nhiều xem ta, đừng nhìn hắn. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, như vậy tùy hứng hắn, làm đột nhiên cảm thấy hắn giống cái hải tử dường như. Đi thôi, rửa chân đi. Đường Diệp cười cười, canh giờ không còn sớm, sớm một chút thu thập xong, hắn trở về còn có thể ngủ xe rác. Ta đi tẩy, ngươi nghỉ ngơi, bồi ta liền hảo. Khương Tử Dạ nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, cười cười, qua đi thu thập chén đũa, bưng liền hướng phía nam cửa hàng đi. Đường Diệp vừa thấy Cũng chạy nhanh đi đem dư lại thu thập đến nam phòng, lại trở về lau cái bàn, đi theo hắn cùng nhau tẩy nhị biến chén búa. Chờ hai người thu thập xong, khóa kỹ muôn rời đi cửa hàng khi, canh giờ cũng tới rồi nửa đêm giờ tí. Trở về khi, Khương Tử Dạ vô dụng kinh công, mà là nắm đường Diệp tay đi bước một đi trở về đi. Hai người mười ngón khẩn khấu, vẫn luôn yên lặng đi tới. Tới rồi cổng lớn, đường Diệp ngẩng đầu nhìn Khương Tử Dạ, nàng biết, lần này một phân đừng, không biết khi nào mới có thể tai kiến. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi, A dạng, ngươi sẽ trở về ăn tết sao? Khương tử dạ không lắc đầu, cũng không gật đầu, hắn chỉ cúi đầu, ôn nhu thân thượng nàng ngôi. Thật lâu sau sau, Khương tử dạ mới buông ra nàng, làm nàng tự do hô hấp, thủ hạ lại là không nhúc đích, chỉ gắt gao ôm nàng, cái chán chống cái chán của nàng, nhẹ nhàng nhắm lại mắt, thưởng thụ này phân biệt trước một chỗ thời khắc. Đường Diệp hiện giờ đã xem như thực hiểu biết hắn, hắn không trả lời vấn đề, liền tỏ vẻ hắn trong lòng còn không có đáp án cũng không phải nói hắn lười trả lời chính mình vấn đề này nàng bất đắc dĩ cười cười rồi tay leo lên cổ hắn thân mình gắt gao dán ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói một câu a dạng ta chờ ngươi trở về cưới ta nói xong nàng nhón chân ở hắn trên môi in lại một nụ hôn xoay người đẩy ra viện môn đi vào sau xoay người chậm rãi ở trước mặt hắn đóng lại đại môn một phiến đại môn cách hai bên người hai người đều đối với kia phiến đại môn lặng lặng đứng ai cũng không có trước rời đi Khương tử Dạ trong lòng là có chút đau, trước mắt, hắn muốn đi xử lý cái kia bang phái người, bọn họ còn cùng triệu quốc hoàng thất liên thủ, vì chính là muốn thu thập chính mình, lúc này đây tiến đến triệu quốc, hung hiểm vô cùng, hắn không dám bảo đảm chính mình không bị thương, nếu vạn nhất bị thương, đến tân niên khi, sợ là khó có thể khôi phục. nếu hắn đáp ứng rồi lá cây, lá cây liền sẽ nhón chân mong chờ chính mình trở về cùng nhau ăn tết, đến lúc đó bị nàng phát hiện chính mình bị thương, lại sẽ khổ sở. Khương tử Dạ trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, người ở giang hồ, thân bất gió kỷ. Đột nhiên, hắn có một tia lưu ý, lúc này đây sự tỉnh sau khi kết thúc, thu tay lại đi, không hề tiếp nhiệm vụ, liền chuyên tâm bồi lá cây làm làm buôn bán, quá quá tiểu nhật tử. Lá cây, ta đi rồi. Hắn sau khi nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn biết, hắn không đi, lá cây cũng không vào nhà đi. Nghe được hắn rời đi nệnh bước, đường diệp khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, trong miệng mặc nghiệm một câu, a d Ngươi phải bảo trọng chính mình, nhất định phải tồn tại trở về, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi." Tiên lặng trở lại phòng trong, Đường Diệp nhìn Như cũ ngủ say hoa hoa, cảm thấy nàng tuổi này mới là đơn thuần nhất, vui vẻ nhất thời điểm. Nam ở trên giường, Đường Diệp căn bản ngủ không được, trước kia hận không thể thu thập Đường Tĩnh, chính là, hôm nay biết nàng đã chết, nàng trong lòng lại không lý do có chút phiền muộn. Kỳ thật, Đường Tĩnh nếu chính mình không tìm đường chết, nàng sống so Đường Như hạnh phúc nhiều. Nàng cha mẹ đều đối nàng thực hảo, không giống đường như, nương là mẹ kế, trước kia không thiếu chịu mẹ kế ngược đãi, cuối cùng còn không biết hồn bơi tới đi đâu vậy, bị một cái gì thế tiểu tam chi hồn chiếm thân thể, cũng coi như nàng thật đáng buồn. Nghĩ đến đường như, Đường Diệp khí cắn chặt răng can, có bản lĩnh, ngươi liền cả đời cất giấu đường ra tới thay hòa người, nếu không, ta tuyệt đối sẽ lại lần nữa đưa ngươi lên đường. Ngày thứ hai, Hoa chồng trong nhà kính sớm liền tỉnh, lên nhìn đến tỷ tỷ còn ở ngủ, nàng lặng lẽ xuống giường đi rửa mặt một chút, đi trước trong phòng bếp nóng lửa, nước ấm, chuẩn bị làm cơm sáng, chờ nàng lao hảo cháo khi Đường Diệp cũng đi lên, rửa mặt, thu thập hảo chính mình, Đường Diệp đi phòng bếp, thấy Hoa Hoa ở bánh nướng áp chảo tử, nàng lại đi quay cái rau trộn, lúc này Triệu Cửu đã đem ngựa Vi Hảo, ba người cơm nước xong, Đường Diệp kế hoạch mua đồ vật, Hoa Hoa đi giặt sạch chén, ba người liền vội vàng xe ngựa cùng đi mua đồ vật, có Hoa Hoa hỗ trợ, Đường Diệp cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ ở chợ bán thức ăn mua phối liệu khi, đụng phải thái dương cái lẩu thành trưởng quầy mang theo người ở chọn mua đồ vật. Đường cô nương, ngài khi nào trở về, muốn buôn bán sao? Trưởng quầy cười cùng đường Diệp trao hỏi. Đúng vậy, hôm nay chuẩn bị buôn bán, các ngươi bên kia xinh ý như thế nào? Đường Diệp dò hỏi. Con hảo, này sẽ thiên lệnh, ăn người nhiều. Nga, vậy khá tốt, ta có rảnh đi xem các ngươi Đường Diệp cười cười. 362, điểm tâm phô một lần nữa buôn bán, canh hai Đường Diệp trở lại cửa hàng, liền bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị phụ liệu. Sữa bò đưa tới sau, Đường Diệp cấp vén màn. Thuyết Minh Thiên đưa một thọc tới liền hảo. Đường Diệp lưu loát nhắc tới một thùng phóng tới tây trong phòng, dùng cái nắp cái hảo, tính trí phát hao, chuẩn bị một hồi tới quấy làm bơ. Một khác thùng liền đặt ở cửa hàng phòng bếp trên mặt đất, dùng cái nắp cái, chuẩn bị hôm nay làm điểm tâm dùng. Đậu đỏ cùng đậu xanh nấu lạn múc ra tới sau, Đường Diệp dạy cho hoa hoa chậm rãi đều áp thành đậu bùn. Tiếp theo. Nàng lại đi làm hoa tươi tương. Bất quá, lúc này, hoa hồng đã không có, Đường Diệp mua cúc hoa, làm cúc hoa tường quần bánh. Hai người chính bộ trang, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đình tới. Lá cây, thật là ngươi đã trở lại." Hai người kinh hỉ hỏi. Đường Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, kinh ngạc, "Làm sao vậy? Nhìn thấy ta như vậy cao hứng?" "Đúng vậy, đã sớm ngóng trông ngươi đã trở lại." Khúc Tiến cười hắc hắc. Đường Diệp nghi hoặc xem Lưu Thiên Đình, Lưu Thiên Đình thẹn thùng cười, nói: hai chúng ta tưởng thỉnh ngươi lại giúp chúng ta ngắm lại, hai chúng ta tưởng lại khai một cái cái lẩu thành, tưởng đem cái này cái lẩu sinh ý làm được Dương Châu đi, ngươi xem được chưa? Chúng ta nghe nói Dương Châu bên kia sinh ý hảo làm, kẻ có tiền cũng nhiều, thích hợp làm buôn bán. Đường diệp sửng sốt này như thế nào đều hướng Dương Châu đi? Bất quá, kia địa phương sắc thật rất thích hợp làm buôn bán. Có thể a kỳ thật, các ngươi lại khai cửa hàng nói, liền tính là chuỗi cửa hàng, sinh ý tốt lời nói, tương lai các ngươi còn có thể đem sinh ý làm được kinh thành đi. Cái lẩu cái này sinh ý, ta có thể bảo đảm chứng nói, các ngươi là cả nước độc nhất phân. Đường Diệp gật đầu. Thật sự, hai cái thiếu niên tức khắc vui vẻ. ân, các ngươi hỏi qua các ngươi cha mẹ không, bọn họ là có ý tứ gì? Đường Diệp một bên trích cốc hòa, một bên hỏi. Cha ta nói làm ta chính mình quyết định. Khúc Tiến nói. Cha ta làm ta cùng A Tiến chính mình quyết định. Liều Thiên Đinh nói. Ha ha, các ngươi mệnh hảo. Động phải một cái hảo cha, vậy làm đi, ta kiến nghị các người, lúc này nhất định phải trước tiên hảo hảo kế hoạch hảo. Cửa hàng mua vẫn là thuê, muốn bao lớn phòng ở, xuyến cái lầu bếp lò, dùng than ngân ti tiền vốn, thịt dê từ nơi nào cung ứng, phòng ở lãnh hầm chuẩn bị công tác, mấy thứ này đều là muốn suy xét đến, chính yếu, là bên kia quản lý nhân thủ, các người rốt cuộc ra là ở chỗ này, không có khả năng một năm đều ở bên kia, bên kia sinh ý khẳng định cũng yêu cầu người quảng. Đường Diệp nói xong. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc đầu đại, chưa muốn suy xét nhiều chuyện như vậy. Xem bọn họ như vậy, Đường Diệp cười khẽ ra tiếng, làm buôn bán trước, này đó là cần thiết muốn suy xét đến, muốn hạch toán ra tới đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền tài chính khởi đầu. Hai người các ngươi trước mắt có hay không năng lực này tới khai chi nhánh, nếu không có, lấy các ngươi trước mắt suy ý, còn phải bao lâu có thể tích góp đủ khai chi nhánh tiền, vẫn là tìm các ngươi cha mẹ lấy tiền, này đó đều là muốn suy xét rõ ràng. Đường Diệp nói xong. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lá cây, may mắn chúng ta tới hỏi ngươi, bằng không, chúng ta khả năng vùi đầu liền làm, chuẩn bị không đầy đủ, vẫn là học không đến kinh nghiệm. Ha ha, các ngươi lần trước mở tiệm lẩu là như thế nào làm lên, hay là cũng là nói làm liền làm, sau đó vừa làm vừa giải quyết gặp được vấn đề. Đường Diệp bật cười. Đúng vậy, chính là bị đường như nói liền làm đi lên, sau lại liền thiếu cái gì bổ cái gì, nơi nào có vấn đề giải quyết nơi nào, dù sao khi đó chúng ta người nhiều cũng có thể vội lại đây." Khúc Tiến yên lặng nói, "Nhưng hiện tại không giống nhau, các ngươi muốn ở Dương Châu chuẩn bị, hơn nữa bên kia còn không có người một nhà, gặp được sự tình các ngươi nếu không ở, cũng không thể lập tức liền giải quyết, làm như vậy sinh ý, rất khó đem sinh ý làm tốt." Đường Diệp một bên tiếp tục trích cúc hoa, một bên tiếp tục nói, "Kia, hành đi, hai chúng ta trở về hảo hảo thương lượng một chút." Khúc Tiến gật đầu. "Ân, các ngươi sinh ý như thế nào?" Đường Diệp hỏi. Từ tiến vào 9 tháng bắt đầu, sinh ý thì tốt rồi lên, mỗi ngày người đều là mãn. Nga, kia cũng không tệ lắm, điểm tâm hiện tại bán vài loại. Đường Diệp hỏi. Liên vẫn là từ người nơi này tuyển kia bốn loại, mọi người nói, vẫn là kia 4 loại ăn ngon. Nga, kia cũng chỉ là phối hợp, người nơi đó chủ yếu là lấy bán thịt dê là chủ, thịt dê mới là nhất kiếm tiền. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân, Như thế nào chưa thấy được đêm ca? Lưu Thiên Đình tò mò hỏi. Hắn ra cửa. Đường Diệp nhàn nhạt nói xong, lại chưa nói về Khương Tử dạ sự tình. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên thích hợp coi liếc mắt một cái, không hỏi, bọn họ cảm thấy Đường Diệp thần sắc không đúng, hẳn là hai người cãi nhau. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ta ở Dương Châu, đụng tới các ngươi cái kia bạn tốt Minh ca. Đường Diệp nhớ tới nảy chỗ cha. Ân, hắn là Dương Châu người, còn đỉnh xảo A, ngươi nhận thức Minh ca. Lá kê. Khúc Tiến kinh ngạc. Nguyên bản không quen biết. Kết quả vừa lúc nhìn đến hắn cùng đường tĩnh đường như đụng phải, hắn mắng đường như, ta mới biết được. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Gì? Đường như thế nhưng đi Dương Châu. kia nàng ở nơi đó, chúng ta còn đi làm gì? Chốn nàng còn không kịp đâu. Khúc tiến vô ngữ. Ngươi yên tâm, đường như về sau khả năng không bao giờ sẽ đi Dương Châu. Nàng cùng đường tĩnh ở Dương Châu thiếu chút nữa sấm hạ đại họa, độc chết liều phủ mấy chục khẩu người. Bọn họ là chạy ra tới, các ngươi cảm thấy, các nàng còn dám đi sao? gì? Sao lại thế này? Nàng như thế nào lại cho người ta hạ độc? Liêu phủ, chính là lần trước vị kia liếu công tử ra. Khúc tiến vội vắng hỏi. Đường Diệp gật đầu, ân chính là nhà hắn, ta không phải đi cùng hắn làm buồn bán sao, bị đường như cùng đường tĩnh đã biết, các nàng cũng không biết là xuất phát từ ghen ghét, vẫn là cái gì, liền ở liêu ra mời ta cùng á giả ăn cơm đêm đó, mua được liêu phủ nha đầu, cấp liêu phủ hạ độc, nếu không phải á giả ám vệ phát hiện. Liêu phủ mấy chục khẩu người bao gồm ta cùng á dạ, liền chết ở một đêm kia. Nói xong, đường dịp thở dài một tiếng. Khúc tiếng nghe xong, khi mắng một câu cẩu không đổi được căn phân. Minh ca là Liễu duy nhạn nương bạn tốt ra cháu ngoại. Hiện giờ, hắn mấy cái bằng hữu khai một cái tiêu cục. Tiêu ngũ nghĩa tiêu cục, hắn ở bên trong đường tiêu sư, giống như cũng không có gì suy ý. Hai người các ngươi nếu thật sự có lòng đang dương châu làm buôn bán, có thể đi tìm hắn, nếu hắn còn cùng các ngươi cùng nhau làm buôn bán. Nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Hành, cảm ơn là cây, quá mấy ngày ta đi một chuyến dương châu, nếu có thể nói, ta tính toán trước mua cửa hàng, chuẩn bị hầm băng, lại động thủ làm mặt khác liền phương tiện nhiều. Đường Diệp gật gật đầu, có thể, hai người các ngươi sau khi trở về, hảo hảo kế hoạch một chút, quyết định sau, liền đi làm đi, chỉ cần các ngươi dụng tâm, ta cảm thấy, chờ tương lai các ngươi tiếp nhận các ngươi cha ra chủ chi vị là lúc, cái này sinh y đã làm được cả nước, đến lúc đó. Chỉ cần các ngươi bồi dưỡng nổi lên chính mình quản lý đoàn đội, tiếp cái này xin ý, các ngươi liền chờ cuối năm phân tiền đi. Hảo, cảm ơn ngươi, lá cây, ngươi ở trong thị trấn, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ tới tìm chúng ta. Hai người lúc gần đi, dặn dò đường diệp. Đường diệp gật đầu, cười đem hai người bọn họ tặng đi ra ngoài. 363, lá cây giáo hoa hoa nấu cơm, canh ba. Mọi người thấy điểm tâm phô mở cửa, có qua đường tới hỏi một câu khi nào bắt đầu bán. Đường Diệp hồi nói buổi chiều bắt đầu, hiện tại ở chuẩn bị đồ vật. Bên cạnh tiểu lầu lão bản cũng lại đây chào hỏi, cười nói này hai tháng thật nhiều người tới hỏi ý khi nào khai. Đường Diệp lại cùng hàng xóm trò chuyện một hồi, bắt đầu chuyên tâm khảo bánh kem, làm điểm tâm. Triệu Cửu giúp đỡ Đường Diệp đem lên phóng tới ngầm lánh hầm đồ vật bỏ vào đi, ở trên giá bày biện chỉnh tề sau, lại ở bên trong mỗi bài trên giá cấp thả một chiếc đèn, phương tiện Đường Diệp đi vào lấy đồ vật khi, chỉ cần điểm bên cạnh đèn là có thể nhìn đến. Chuẩn bị tốt này đó, triệu cửu liền vội vàng xe ngựa hồi đường ra thôn đi. Giữa trưa, hai chị em làm ăn mì xào, đường diệp liền tiếp tục vội trăng. Ngày đầu tiên bắt đầu bán, cái gì chữ hàng đều không có, đều yêu cầu hiện làm. Làm xong những cái đó điểm tâm sau, đường diệp lại bắt đầu làm bánh quy. Ngay đầu tiên, bơ cùng mỡ vàng chuẩn bị không nhiều lắm, đường diệp đem bơ bánh kem chỉ làm một loại, bất quá. Bởi vì hôm nay mua được cúc hoa nhiều, đường diệp liền làm một loại tân điểm tâm, Kim Nguyên bảo. Đem cúc hoa cùng bí đỏ đảo thành bùng trạng, dùng nước gấm lại phao thành màu vàng thủy, mặt thêm trứng gà thêm đường thêm mỡ vàng, cùng thành cục bột, phân thành tiểu nắm bột mì, làm ra kim nguyên bảo hình dạng. Trưng tục sau, lại dùng cúc hoa trong nước cùng chút mật ong soát một lần, bỏ vào nướng lò nướng một hồi lấy ra tới, toàn bộ kim nguyên bảo nhìn qua vàng lóng ánh, đặc biệt ngon miệng, lại còn có có một cổ cúc hoa nhàn nhạt, nhạt mùi hương, đặc biệt Đường Diệp đem kim nguyên bảo niết bụ bấm, hơn nữa làm cái đầu còn không lớn, chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Nhìn liền thập phần ngon miệng, hoa hoa mị tư tư ăn vài cái, thẳng cảm thán ăn ngon. Giờ mùi mạc, có người bắt đầu tới mua điểm tâm, tuy rằng đã không có hoa hồng quần bánh, nhưng là nhiều cúc hoa quần bánh, nhiều cái kim nguyên bảo, mọi người mua này hai loại trở về đếm thử nhưng thật ra rất nhiều. Một buổi trưa thời gian, đường diệp đại bộ phận thời gian tất cả đều bận rộn bán điểm tâm, hoa hoa giúp đỡ đóng gói. Đến buổi tối giờ Dậu chuẩn bị đóng cửa khi, hôm nay điểm tâm bán cũng không sai biệt lắm. Đường Diệp hiện giờ cơ bản có thể nắm chắc được một ngày đại khái có thể bán nhiều ít. Giữ lại chút bánh quy là có thể phóng tới ngày mai bán. Ngay đầu tiên, bán năm lượng nhiều, Đường Diệp cũng thực thỏa mãn. Đóng cửa khi, Đường Diệp đi an ván cửa cùng hộ ván cửa sổ khi, không khỏi lại nghĩ tới Khương Tử Dạ, trước kia hắn ở, này đó sống đều là hắn làm. Chố mắt một hồi đi, Đường Diệp thở dài một tiếng, tiếp tục quải ván cửa, lại bị đột nhiên rũ tới một đôi tay tiếp nhận. Đường Diệp sửng sốt, thạch một chút quay đầu lại. Nhìn đến là trá lâm, mà không phải khương tử dạng. Nàng bất đắc dĩ cười một chút, trá lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chủ tử làm ta âm thầm bảo hộ phu nhân. Trá lâm một bên nói chuyện, một bên nhanh chóng giơ tay cho nàng giữ cửa ván cửa sổ theo thứ tự treo lên tới. Liên ngươi một cái, vẫn là còn có người khác. Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Chúng ta ba cái, phu nhân không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta là thay phiên trực ban chủ tử cho chúng ta để lại tiền, ăn cơm nghỉ ngơi chúng ta đều có địa phương. Phu nhân không cần nhọc lòng chuyện của chúng ta. Ngài nếu gặp được chuyện gì, nhớ rõ kêu ta một tiếng là được." Đường Diệp yên lặng gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi." Trá Lâm cười cười, "Quải hảo ván cửa, nhanh chóng rời đi." Tối hôm qua hắn chính là thực hâm mộ chủ tử bên người kia mấy cái ám mẹ, thế nhưng đi theo chủ tử ăn phu nhân làm mì sợi, hắn còn không có cơ hội ăn đâu. Hắn tính toán từ giờ trở đi, muốn lấy lòng phu nhân, mỗi ngày tới cấp nàng trích ván cửa, quải ván cửa, chờ mong tương lai có thể ăn một đốn phu nhân làm cơm. Đường Diệp cùng Hoa Hoa đi ở về nhà trên đường, cười hỏi nàng có mệt hay không, buổi tối muốn ăn cái gì. "Tỷ, ta không mệt, buổi tối ta nấu cơm đi, ngươi dạy ta làm một ít khác cơm, ta hiện tại liền sẽ đơn giản ngao cháo, bánh nướng áp chảo tử, cùng mặt cắn bột, xào rau nhưng cái đó còn sẽ không." Hoa Hoa ôm nàng cánh tay, cười tủm tỉm làm nũng nói. Đường Diệp cười cười, "Hảo, tỷ bảo đảm ở sư phó của ngươi trở về trước, đem ngươi dạy thành một cái đầu bếp." "Hắc hắc, cảm ơn tỷ." Hoa hoa vui vẻ nói, nàng vẫn luôn nhất sùng bái tỷ tỷ, chính là nàng sẽ làm như vậy thật tốt ăn. Nàng cũng muốn học, muốn đem tới làm cấp thích người ăn. Nghĩ đến thích người, nàng trong đầu xuất hiện thiên vũ thân ảnh, tức khắc thần sắc của nàng ảm đạm xuống dưới, thiên vũ ca ca lần trước thấy chính mình, cũng chưa nói một lời. Vài tháng không gặp, nàng cho rằng chính mình quên mất thiên vũ, chính là, ngày ấy thấy sau, nàng mới cảm thấy, nàng vẫn luôn trong lòng nóng trong tái kiến hắn, chính là hắn thế nhưng không cùng chính mình nói chuyện. Xem ra, chính mình như vậy, hẳn là không phải thiên vũ ca ca thích loại hình. Đường Diệp mẫn cảm phát hiện hoa hoa thần sắc có chút trầm thấp đi xuống, trong lòng nghi hoặc, thấp giọng hỏi nói, hoa hoa, làm sao vậy? Tỷ tỷ ngươi nói, thiên vũ ca ca thích cái dạng gì cô nương đâu? Hoa hoa thấp giọng hỏi nói, Ân đường Diệp nghe được nàng lời này ngẩn người, có ý tứ gì? Hay là, hoa hoa nàng thích thiên vũ? Nghĩ đến là cái loại này khả năng, đường Diệp trong lòng cả kinh, không thể nào. Hoa Hoa mới 13 tuổi, chẳng lẽ, cũng đã hiểu được thích nam nhân. Không biết, nghi châu chi phủ gia nữ nhi thích thiên vũ, muốn gả cho hắn, hắn đều không thích. Đường Diệp nhẹ giọng nói xong, quan sát đến Hoa Hoa. Nga! Hoa Hoa yên lặng lên tiếng, lại không nói chuyện. Đường Diệp trong lòng tưởng, chờ Hoa Hoa lại đại điểm đi, hiện tại, vẫn là có chút tiểu, chờ nàng lớn chút nữa, như cũ thích thiên vũ, thiên vũ như cũ không cưới, đến lúc đó, liền cho bọn hắn rảnh ở dây. Sau khi trở về, đường diệp giáo hoa hoa trưng cơm trắng, giáo nàng làm cái thịt ti xào khoai tây ti, thịt thiết ti dự phòng, khoai tây thiết ti tẩy quá, trong nồi nước ấm, ngã vào khoai tây ti chắc một hồi, ra nồi sử dụng sau này nước lạnh lại tẩy một chút, trong nồi đảo ru trước xào thịt ti, thịt biến sắc sau phóng gia vị liêu cùng nước chấm, phiên xào vài cái, lại để vào khoai tây ti, phiên xào vài cái, phóng một cái muỗng đường trắng, hai cái muỗng giấm, lại phiên xào vài cái, liền có thể ra khỏi nồi. đường diệp một bên nói. Một bên chỉ đạo hoa hoa làm. Hoa hoa xào ra một mâm đồ ăn sau, nhẹ nhàng bưng đặt ở một bên, nhai răng cười, hắc hắc, ta biết, cảm ơn tỷ tỷ. Đường Diệp cười cười, nay chỉ là nhất việc nhà một cái đồ ăn, nếu muốn làm ra một bàn hảo đồ ăn, xào, hầm, trưng, nấu, trên rất nhiều loại nấu ăn phương pháp, đều đến nắm giữ, làm như vậy ra tới một bàn đồ ăn, mới có thể làm người ăn càng thoải mái. Ngày mai buổi sáng tỷ giáo ngươi làm bánh bao, chúng ta nhiều làm điểm. Liền ngày mai giữa trưa cũng làm, ở bên kia trực tiếp dầu chiên một chút liền có thể ăn. Hảo, chúng ta đây dùng đêm nay trước ủ bột sao? Hoa Hoa hỏi. Đường Diệp cười một chút, thông minh, muốn ủ bột, ủ bột làm được bánh bao càng tốt ăn một ít. Hảo, chúng ta đây cơm nước xong ủ bột. Ân, đi, ăn cơm đi. Hai chị em bưng cơm cùng xào tốt đồ ăn hồi trong nhà chính ăn cơm đi. Như thế nào, ăn chính mình xào đồ ăn, có phải hay không cảm thấy đặc biệt hơn đâu? Đường Diệp một bên ăn một bên cười hỏi Hoa Hoa. Ân, ta trước kia cảm thấy tỉ tỉ cùng nương xào đồ ăn ăn rất ngon, kỳ thật, có một lần ta trộm xào quá một lần, ta nếm một ngụm, rất khó ăn, liền đảo cấp heo ăn. Nói xong, Hoa Hoa còn lặng lẽ thẻ lưỡi. Đường Diệp cười khẽ lên, kỳ thật, ta vừa mới bắt đầu học nấu cơm kêu hội, cũng có làm khó ăn thời điểm, ta cũng là trộm đảo cấp nhà ta heo ăn. Nói xong, hai chị em nhìn nhau liếc mắt một cái, cười ha ha lên. Tỉ. Nhà ta heo thật đáng thương. Ha ha ha, đúng vậy. 364, Bạch Thị mang theo Linh Linh tới làm bạn Đường Diệp, canh một Trong trước mắt, 5 ngày thời gian đi qua, Đường Diệp ở Hoa Hoa làm bạn hạ, cứ như vậy ngày qua ngày bận rộn. Hôm nay, Đường Diệp chính vội vàng làm điểm tâm, ngoài cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, Hoa Hoa liếc mắt một cái liền nhìn đến, là nhà mình xe ngựa. thì cha mẹ tới. Hoa Hoa vui vẻ đi mở cửa. Cửa mở, Bạch Thị đẩy cửa tiến vào Mặt sau đi theo Linh Linh cùng đường Thanh Hà. Nghiêm Linh ở trên xe ngựa ngồi, chờ. Di, cha, nương, Linh Linh, các ngươi như thế nào tới? Đường Diệp ngừng tay quấy bơ, cười đón đi lên. Chúng ta tới đưa dương gỗ, ngươi nương nghĩ đến buổi cùng các ngươi hai. Đường Thanh Hà nhìn chung quanh liếc mắt một cái cửa hàng nội, cười nói. Trong nhà sống đều làm xong. Đường Diệp tò mò hỏi. Đường Thanh Hà gật gật đầu, ân, làm xong, vừa lúc cha mẹ cũng tới cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Hảo, các người trước ngồi xuống, Hoa Hoa, cấp cha mẹ cùng Linh Linh múc trà sữa tới uống. Cha, làm nghiêm Linh đem xe ngựa đuổi tiến trong viện tới, cũng tiến vào uống trà sữa. Đường Diệp bên kia tiếp tục chuẩn bị đồ vật, đối Hoa Hoa cùng đường Thanh Hà nói. Hai người từng người tập hành động, Linh Linh lại đây đường Diệp trước mặt xem đường Diệp tiếp tục ấy. Bạch Thị còn lại là qua đi nhìn xem điểm tâm, vừa lúc có khách hàng tới mua điểm tâm, Hoa Hoa đi qua đi cấp lấy, Bạch Thị đứng ở bên cạnh nhìn học tập. Chờ khách hàng đi rồi. Bạch thị cười nói, lá cây, chúng ta thôn đi một hộ nhà, họ Chu, muốn nhận thầu mà, cha ngươi tưởng đem nhà ta mà nhận thầu đi ra ngoài, hắn chuyên tâm làm ra cụ, nương tới điểm tâm cửa hàng giúp ngươi. Bạch thị nói gian, đường thanh hà đã trở lại, hướng về phía đường diệp gật đầu, đúng vậy, lá cây, ngươi lần trước lời nói cha mẹ cũng nghiêm túc suy xét một chút, nhận thầu đi ra ngoài không phải là bán, trở về sau chúng ta tưởng loại lại phải về tới chính là, ta thôn đi một bên ngoài họ nhân ra. toàn ra. Đường Diệp kinh ngạc hỏi, này có phải hay không đi quá xảo? ân toàn ra, ra ra nãi nãi, cha mẹ, còn có hai cái nhi tử, đại nhi tử 189, con thứ hai cùng linh linh không sai biệt lắm. Bạch Thị nói, Đường Diệp rũ xuống mi mắt nghĩ nghĩ, hay là, đó chính là hoa hạc cấp an bài đi bảo hộ trong thôn người. Chính là đã xảy ra những việc này, a dạ còn nguyện ý làm người của hắn bảo hộ các thôn dân. Ai, những người đó, vớt lương tâm sống đi thôi. Nga, hành. Ta không ý kiến, ta này cửa hàng mỗi ngày kiếm tiền cũng đủ nuôi sống nhà chúng ta, điền có người nhận thầu, liền bao đi ra ngoài đi, nhưng cái đó Dương cùng Heo làm sao bây giờ? Đường Diệp hỏi, Heo đông nguyệt giết, chúng ta ăn thịt, Dương đi đi, chờ A Dạ trở về lại giết ăn. Bạch Thị nhẹ giọng nói, Đường Diệp sướng sốt, tức khắc cảm thấy đôi mắt có chút sắp sát, cha mẹ bọn họ đối A Dạ, là thật sự thích. Không khỏi, nàng lại nghĩ tới đường tĩnh trong miệng kiếp trước, A Dạ bị chính mình cha mẹ thu làm con nuôi. Xem ra, á dạ cái này tính tình, là thật sự hợp cha mẹ mắt duyên. Cảm ơn ương, hắn tạm thời khả năng không về được, hắn lần này truy tung đường như cùng đường tĩnh sự tình, cha được cùng triệu quốc có quan hệ, hắn đi triệu quốc, khả năng đến sang năm mới có thể trở về. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Bạch Thị cùng đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, không có việc gì, gì thời điểm trở về, chúng ta gì thời điểm sắt Dương An, Dương sang năm cũng có thể sát. Hai người minh Bạch. Xem ra A dạ trở về qua. Di, tỷ ta tỷ phu khi nào trở về. Ta như thế nào không biết. Hoa hoa ha hốc mồm. Đường Diệp cười cười, mấy ngày hôm trước một ngày ban đêm, vội vàng trở về cùng ta nói một tiếng, liền đi rồi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vừa nghe, yên tâm. Nếu nương muốn trụ, ta một hồi trở về đem Tây Phòng thu thập một chút, nương cùng Linh Linh vừa lúc có thể ở. Đường Diệp cười đối đường Thanh Hà nói. Không có việc gì, buổi tối trở về cùng nhau thu thập đi. Cha hôm nay cũng không trở về. Đường Thanh Hà nói, kia chờ một chút, chúng ta mang theo nghiêm Ninh đi mua chút gia cụ. Cha cùng hắn trở về đem tây phòng trước bố trí một chút. Nương muốn trụ bên kia đều không thể không cái gia cụ đi. Đường Diệp bật cười, Hảo đi. Đường Thanh Hà gật đầu. Đường Diệp chạy nhanh đi làm điểm tâm, đem chuẩn bị phải làm đều làm tốt sau. Làm Hoa Hoa cùng nương xem cửa hàng, nàng mang theo Đường Thanh Hà cùng nghiêm Ninh đi bán gia cụ nơi đó mua gia cụ. Nguyên bản tây phòng có một cái giường. Đường Diệp không lại mua giường, mà là mua cái trường kỷ, lại mua cái bốn môn tủ quần áo, mua hai cái lùn quay, mua cái bàn vuông, bốn đem ghế rửa. Mặt khác còn mua cái dàn hoa, mua hai bồn hoa. Lại đi bố cọc đặt làm bốn giường chân tử cùng đệm giường gối đầu, nói buổi tối tới lấy. Đem chìa khóa cho Đường Thanh Hà, làm cho bọn họ trở về quản gia cụ bỏ vào tây phòng, giữa trưa đi điểm tâm cửa hàng bên kia ăn cơm. Đường Diệp đi tới trở về điểm tâm cửa hàng, tiếp tục bận rộn lên. Làm xong điểm tâm Đường Diệp liền bắt đầu làm cơm trưa, Bạch Thị Vốn dĩ muốn hỗ trợ, Đường Diệp làm nàng học đi bán điểm tâm, chính mình làm liền hảo. Vừa mới trở về khi, nàng đi mua một con sắt tốt gà, tính toán cấp cha mẹ hầm thịt gà ăn, trưng cơm trắng, thịt heo hầm gà, bên trong thả mười viên trứng gà, nấu không sai biệt lắm sau, lại lấy ra tới, đem trứng gà ra lột, sau đó đặt ở canh thịt hầm, như vậy ra tới sau hầm thịt gà càng hương, trứng gà cũng ăn rất ngon. Mặt khác, Đường Diệp quấy hai cái trộn một cái rau trộn cải trắng phiến, một cái rau trộn khoai tây ti cùng củ cải ti. Chờ đường thanh Hà cùng nghiêm ninh quản gia cụ dọn xong lại đây sau, đường Diệp cơm cũng vừa lúc chín, người một nhà dứt khoát liền ở cửa hàng trên bàn bảy cơm ăn cơm. Vui vẻ đang ăn cơm người một nhà không hề có phát hiện, có một cái lao thái thái câu lũ đối từ trước cửa trên đường đi ngang qua, xuyên thấu qua chi khởi cửa sổ, đem người một nhà hạnh phúc đều xem ở trong mắt. Người khác thấy như vậy một màn, có lẽ là hâm mộ, chính là vị này nhìn đến lại là chỉ có hận ý, nàng túi đầu đôi mắt đều là hận ý. Nàng không phải người khác, đúng là Đường Như. Từ ngày ấy may mắn từ những người đó nơi đó chạy thoát sau, nàng cùng Hùng Phong hai người liền dấu đi. May mắn Đường Như có chuẩn bị, ở trong xe ngựa chuẩn bị một ít dịch dung giả dạng đồ vật, hai người giả dạng làm lao thái thái tránh ở một cái trong thôn tránh thoát cương tử dạ kia đoàn người lùng bắt. Cái kia hắc y nam nhân bọn họ mười mấy người đều đã chết, đường tính cũng mất tích, những việc này, bọn họ cũng đều biết, Hùng Phong sợ. Ở một lần đường như đoán trách hắn khi, hắn trộm đi rồi, đồng thời còn trộm đi chính mình bán mình khế. Đường như lần này tử luôn cuống, đã nhiều ngày, nàng mãi cho đến chỗ tìm hùng phong, lại không tìm được, cuối cùng, nàng thở phì phì về tới Tây Hà Trấn, tránh ở chỗ tối, nàng thấy được nàng kia chỗ sân phủ cận có người thủ, nàng cuối cùng không dám hỏi chính mình kia chỗ sân, mà là lặng lẽ tới Đông Hà Trấn. Giả dạng làm lao thái thái nàng, rất biết trang, thuận lợi tránh thoát khúc tiến an bài người tầm mắt. Ở chân trên thuê tới rồi một chỗ tiểu viện tử ở xuống dưới, bởi vì nàng có thể cho khởi tiền, nhân ra tự nhiên là thuê cho nàng, cũng sẽ không quản một cái lao thái thái từ đâu ra tinh thần còn đi ra ngoài muôn này mua kia. Đường như là hôm qua tới chân trên, hôm nay liền nhẫn mại không được, muốn ra tới xem xét địch tình, này vừa thấy, nàng phát hiện đường diệp một nhà hạnh phúc trường hợp, cũng thấy được Khương tử dạ cũng không ở trong đó. Ta hiện giờ đều không thể lấy chính mình bộ mặt tồn tại, mà ngươi vẫn sống như vậy hạnh phúc, dựa vào cái gì? Đường Diệp, ngươi trở, 365, nương, chúng ta mở tiểu lầu đi, canh hai. Đêm đó, đường Thanh Hà một nhà đều ở đường Diệp tiểu viện tử trụ, đường Thanh Hà cùng nghiêm linh trụ phía tây phong ở, đường Diệp bạch thị mẹ con bốn người trụ đường Diệp nhà ở, bạch thị cùng linh linh ngủ giường, đường Diệp cùng hoa hoa ngủ giường. Khương tử dạ mua cái này khắc hoa giường rất lớn, hai chị em ngủ ở mặt trên một chút cũng không tễ. Giờ dầu, người một nhà khi trở về, đi lấy đặt làm đệm chăn gối đầu. Sau khi trở về, Bạch Thị đi trước thu thập Tây Phòng, Đường Diệp cùng hoa hoa chặt thịt quế nhân, Bạch Thị cùng các nàng hai chị em cùng nhau bao sủi cảo. Ngày thứ hai, nghiêm Linh vội vàng xe ngựa bồi Đường Diệp lại đi mua một hồi mặt cùng đường trắng này đó cửa hàng dùng đồ vật, mới mang theo đường thanh Hà hồi thôn đi. Đường Diệp mẹ con bốn cái cùng đi khai cửa hàng. Linh linh tiểu, Đường Diệp cũng không cần nàng học cái này, mà là làm nàng ở trong nhà chính học viết chữ, nàng cho nàng viết bảng chữ mẫu, làm nàng chiếu viết, mỗi ngày học năm chữ. Cần thiết sẽ viết sẽ nhận, sẽ tổ từ đặt câu tử. Cứ như vậy, nhật tử thuận lợi qua hơn 10 ngày, mỗi ngày trá lâm vẫn là sẽ xuất hiện cấp đường diệp trích ván cửa, phải ván cửa. Đường diệp có khi buổi tối tan tầm khi, giữ lại bánh kem nói, liền sẽ cho bọn hắn đóng gói một hộp làm cho bọn họ trở về ăn. Trá lâm lần đầu tiên lấy có chút ngượng ngùng, trở về vài người ăn qua sau. Ngày thứ hai bắt đầu, đường diệp cấp khi, hắn sẽ vui vẻ lại cười tủm tỉm đối với đường diệp hành tay nói cảm ơn biết bọn họ thích ăn, đường diệp liền an tâm rồi, cơ hồ cách hai ba thiên, liền sẽ cố ý nhiều làm một hai loại điểm tâm, tan tầm quan cửa hàng khi cho bọn hắn ăn đường diệp cấp bánh kem, chả lâm vài người bảo hộ đường diệp mẹ con bốn cái, càng là tận tâm tận lực. bạch thị ngay từ đầu rất to mò cái này luôn là đột nhiên xuất hiện giúp đỡ trích ván cửa quải ván cửa chính là ai, đường diệp cho nàng giải thích là a dạ an bài âm thầm bảo hộ nàng ám vệ, bạch thị trong lòng đối khương tử dạ cái này càng là có hảo cảm, a dạ chính mình đi vội còn như vậy chiếu cô lá cây, mặc dù ngày ấy bị lao ra tử cùng lao thái thái thương thành như vậy, còn đối nhà mình lá cây hảo, như vậy con rẻ, rể, đi đâu tìm. Hơn nữa, lúc này, nàng đã biết nhân ra có tiền có thế, đi vào chính mình ra, căn bản là không phải đồ nhà mình cái gì, chỉ là bởi vì thích nhà mình nữ nhi, bạch thị đối cái này con rẻ rể, là một trăm phân vừa lòng. Đã đến giờ 10 tháng trung tuần, đường thanh hà lại tới nữa một chuyến, đi cấp trương lão bản nơi đó đưa xong hóa lại đây xem mẫu tử mấy cái, Hơn nữa nói cho các nàng một cái tin tức tốt, mà nhận thầu đi ra ngoài, liền thuê cho kia ra mới tới chu gia sáu mẫu đất, đối phương cho sáu lượng bạc, đường thanh hà cảm thấy cũng đúng, liền ký hiệp nghị. Hắn chỉ chưa rời nhà không xa một mẫu đất, tính toán loại chút bắp y dương cùng mã. Bạch thị nghe xong, yên lòng. Đường thanh hà lúc này đây không có trụ, cơm nước xong liền đi trở về. Đường thanh hà đi rồi không lâu, cách vách tiểu lầu lao bản lộ trưởng quay lại đây, có chút mặt hủ mày cho, tìm đường diệp nói chuyện Đường Diệp gật gật đầu, đi theo hắn đi bên ngoài. Lộ thúc, làm sao vậy? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Đường cô nương, lộ thúc có chút ngượng ngùng, cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Này tử lâu, ta khả năng thuê không được, nhi tử ở bên ngoài làm buôn bán bồi, làm ta đem nơi này lui, đi giúp bọn hắn. Chúng ta cả nhà đều đến dọn đi. Ngươi xem, ta giao nửa năm tiền thuê nhà, còn thừa có thể hay không trả lại cho ta. Bên trong mấy thứ này ta cũng đều từ bỏ. Bên trong người chỉ có hai cái đầu bếp là ta bồi dưỡng lên. Bọn họ đến theo ta đi, đó là ta mua người, mặt khác, đều là chấn chiến mướn, làm cho. Bọn họ về nhà đi là được. Đường cô nương, thật là thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, sự tình đột nhiên như vậy, ta hiện giờ nhu cầu cấp bách bạc. Ở đường diệp trong mắt lộ thúc, vẫn luôn chính là cái ổn ổn trọng trọng người, chưa từng có như vậy nôn nóng thượng hòa quá, xem ra, sự tình là thật sự cấp. Kêu hành, ngay trở về đem hiệp nghị lấy tới, chúng ta tính một chút đi. Đường diệp gật đầu. Lộ thúc lên tiếng, đối với Đường Diệp ngàn ân vạn tạ sau, trở về lấy hiệp nghị đi. Đường Diệp trở lại cửa hàng, Bạch Thị hỏi làm sao vậy, Đường Diệp nói Lộ thúc phải rời khỏi Đông Hà Trấn, lui tiểu lầu, không thuê. Nàng hôi nhà chính trong ngăn tủ, mở ra khóa, từ trong dương lấy ra tiểu lầu hiệp nghị lại đây. Vừa lúc Lộ thúc cũng tới, hai phân hiệp nghị hợp ở bên nhau đối chiếu một chút, không có vấn đề. Đường Diệp tính một chút, Lộ thúc ký một năm hiệp nghị, đến sang năm tháng 6. nhưng là tiền thuê dùng một lần thanh toán nửa năm. Mỗi tháng là 8 lượng, lúc trước Lộ Thúc là một lần giao 40 tháng hiện giờ đi qua 4 tháng, Đường Diệp trả lại cho Lộ Thúc 2 tháng tiền thuê nhà, 16 lượng, mặt khác lại nhiều cho hắn 2 lượng, nói là cho hắn những cái đó ra cụ tiền. Lộ Thúc biết nàng là cái thiện lương cô nương, lại hợp với nói mấy cái cảm ơn sau, nói vội xong hôm nay giữa trưa, hắn liền thu thập mang theo người rời đi. Đường Diệp gật gật đầu, làm cho Lộ Thúc mặt đem hiệp nghị xé. Lộ Thúc trở về an bài, Bạch Thị bên này lại lo lắng thượng, La cây. Vậy ngươi làm sao bây giờ, này cửa hàng, mua khi hoa không ít tiền đi. Đường Diệp suy tư sự tình, lắc lắc đầu, không nhiều lắm, nương đừng lo lắng Kế tiếp thời gian, Đường Diệp một người ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu kế hoạch, Bạch Thị cũng không dám quay rời nàng, cùng hoa hoa đi bán điểm tâm. Một nén nhang thời gian sau, Đường Diệp kế hoạch hảo. Nàng đứng lên, duỗi thân một chút vòng eo, hướng về phía Bạch Thị nói, Nương, chúng ta mở tiểu lầu đi. Lên khen một tiếng. Bạch thị trong tay cầm hộp giấy tử rơi xuống đất. Lá cây, người nói cái gì? Bạch thị bị dọa tới rồi, ngốc nốc nhìn đường diệp, nàng cảm thấy chính mình ngại lầm. Đường diệp cười đi hướng nàng, nương, ta kế hoạch qua, nhà của chúng ta hiện giờ người trong nhà nhiều, lại không trồng trọn, nếu ngài cũng tới giúp ta, không bằng chúng ta mở tiểu lầu đi, ngài đương láo bảng. Tiểu lầu cùng điểm tâm cửa hàng hai bên giữa gần khai, cũng không chậm trễ, ta buổi sáng ở bên này làm điểm tâm, giữa trưa qua bên kia xào rau. Phòng ở là chúng ta, không cần ra khỏi phòng tiền, chúng ta muốn ra tiền, chính là mua đồ ăn tiền vốn cùng bọn tiểu nhị tiền công. Mặc dù là thuê, một tháng mới tám lượng bạc, chúng ta nếu đem sinh ý làm tốt, không ngừng kiếm tám lượng, ta điểm tâm này cửa hàng một ngày đều có khả năng kiếm tám lượng đâu. Bạch thị nghe nàng nói xong lời này, mới chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, lá cây, này được không? Đường Diệp cười cười, nương cảm thấy ngài chính mình được không? Bạch thị nhìn nàng, mí môi hơi hơi gật gật đầu, hành chúng ta đây liền mở tiểu lầu, hảo, ta đây đi theo lộ thúc nói một tiếng, nhìn xem nguyên lai người, ai nguyện ý lưu lại, chúng ta nhìn xem còn thiếu bao nhiêu người, thiếu, lại chiêu là được. Đường Diệp nói, Bạch Thị gật đầu, Kiều Hành, ngươi đi đi, nương nấu cơm. Đường Diệp sau khi rời đi, Bạch Thị yên lặng nhìn điểm tâm phát ngốc, nàng tổng cảm thấy việc này là như vậy không chân thật, lá cây như thế nào như vậy dăm ba câu, liền quyết định muốn mở tiểu lầu đâu, không cần cùng hắn cha thương lượng một chút sao? không cần cùng á Dạ thương lượng một chút sao. 366, mang theo nương cùng bọn muội muội đi ăn lẩu, canh ba. Cuối cùng, nguyên lai tự lầu chỉ để lại hai cái tiểu nhị, cuối cùng, liền rửa chén đại thẩm đều rời đi, nói làm đã nhiều năm, mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Đường Diệp cũng không miễn cưỡng bọn họ, ai nguyện ý lưu lại, nàng tiếp tục dùng, đi rồi, tỏ vẻ vô duyên, nàng lại nhận người chính là lộ thúc lúc gần đi, chỉ mang đi chính mình kia hai cái đầu bếp. Cùng mấy năm nay sổ sách những cái đó, còn lại, cái gì cũng chưa mang. Đường Diệp nói cho kia hai cái tiểu nhị, 10 ngày sau lại làm công có thể, cho bọn hắn phóng 10 ngày giả, 10 ngày sau đúng hạn tới. Lúc sau, nàng đem trá lâm kêu lên, làm hắn giúp chính mình đi mua khóa, trước sau tổng cộng bán 5 đem khóa. Sau đó, đường Diệp lại làm trá lâm an bài một người hồi trong thôn thông chi một chút chính mình tra, chính mình muốn mở tiểu lầu, làm hắn tới giúp chính mình thu thập một chút lầu. Chá lâm đáp lầu an bài người đi trong thôn truyền lời sau, liền tự mình đi cấp mua khóa. Buổi chiều đường Diệp đem yêu cầu bán điểm tâm chuẩn bị tốt sau, liền đi bên cạnh tiểu lầu xem địa phương đi, nàng tưởng ấn chính mình tâm ý cải tạo một chút cái này tiểu lầu lại khai trương. Kỳ thật, cái này cửa hàng địa phương cũng chính là một gian cửa hàng lớn nhỏ, mua khi sở di quý, là bởi vì cái này phòng ở, là mang theo lầu 2, lầu 2 trước lão bản cơ bản không lợi dụng lên, chỉ lộ một cái nhà gian, còn không qua sáng sủa, đường Diệp nhìn một chút. Còn có tam gian trong phòng, đều là đôi một ít tạp vật. Kỳ thật, thu thập ra tới, trên lầu hoàn toàn có thể chuẩn bị thành bốn cái phong nhã gian. Hơn nữa, cửa sổ cũng không phải cái loại này đẩy cửa ra, đường diệp muốn chính mình tra cấp làm thành trung gian là xong mở cửa cửa sổ. Như vậy các khách nhân mùa hè ở chỗ này ăn cơm khi, mở cửa sổ sau cũng mát mẻ, nếu có rồi bọ nói, cũng có thể làm lưới cửa sổ tới định đi lên. Đến nỗi vách tường, nàng vẫn là tường xoát thành màu trắng, sau đó ở bạch trên tường. Điều mấy bức họa, họa mặt trên, có thể viết thơ tử, cũng có thể họa một ít đồ ăn hoặc là hoa điểu Đến nỗi lầu một phòng bếp, đối phương đã dùng mấy năm, đều là khói dầu Đường Diệp cũng muốn thu thập một chút, lại đi trong viện nhìn một chút Hai gian tây phòng, một gian chính phòng, hai gian đông phòng Trong viện còn có cái đi ngầm thang lầu, nghĩ đến là ngầm hầm băng Nhìn một vòng, đường Diệp trong lòng đại khái hiểu rõ Phía trước cửa hàng, hảo hảo thu thập một chút, trong phòng bếp không nấu cơm Đem tây phòng thu thập ra tới làm phòng bếp, hai gian, hai cái phòng bếp. Chính phòng làm chữ vật thất, phóng mỗi ngày mua trở về đồ vật. Phòng bếp kia một gian nhà ở, khai cái sau cửa sổ, làm thượng đồ ăn khẩu, rau trộn ở chỗ này chuẩn bị, này gian trong phòng, liền không dậy nổi phát hỏa, lại chính là phòng ấm trả chén đũa địa phương. Lâu một nguyên bản còn có một gian phòng tạp vật, cũng thu thập ra tới, giữ cửa sửa đến chính diện đi, khai cái sau cửa sổ, mùa hè mở cửa sổ cũng mát mẻ chút, làm một cái phong nhà gian. Có thể ngồi 20 cá nhân cái loại này, chuyên môn làm cha làm vòng tròn lớn bản. Lâu một đại sảnh nguyên bản bàn ghế đều vẫn là không tội, chính là có chút cũ, có mặt trên có chút lão du đều thấm đến một văn, Đường Diệp quyết định làm khăn trải bàn, ghế dựa làm ghế bộ, cấp bao lên. Kế hoạch hảo sau, Đường Diệp trở lại bên cạnh điểm tâm cửa hàng, đem chính mình này đó kế hoạch đều viết xuống dưới. Buổi tối nương mấy cái về nhà khi, Đường Diệp cố ý mang theo bọn họ vòng đến thuận một trên đường đi rồi một chuyến, đi hiệu sách, tìm hứa mạc muốn định một chút họa, làm hắn ngày mai đi một chuyến điểm tâm cửa hàng. Hứa mặc vừa thấy nhà mình phu nhân đã tới, chạy nhanh cung kính gật đầu đồng ý. Đường diệp bọn họ rời đi sau, hiệu sách lao bản cười tủm tỉm đối hắn nói, xem ra, ngươi phải có suốt đầu ngày, ngươi họa sẽ càng ngày càng được đến càng nhiều người thưởng thức. Hứa mặc cười cười, không tỏ ý kiến, kia không phải hắn nhân sinh mục tiêu, hắn nhân sinh mục tiêu, chính là báo ân, sinh thời, đi theo lao đại, hắn yêu cầu chính mình làm cái gì, chính mình liền làm cái đó. Đường Diệp lại mang theo Bạch Thị cùng bọn muội muội đi một chuyến Thái Dương Cái Lẩu Thành. Đêm nay nàng muốn mang theo các nàng ăn lẩu. Vội trăng mấy ngày nay, hôm nay làm hạ như vậy quyết định, nàng tính toán đêm nay nhẹ nhàng một chút, ăn lẩu ngày mai bắt đầu muốn đại làm. Tiến vào sau, trưởng quay thấy là Đường Diệp, chạy nhanh đi lên nhiệt tình chiêu đãi. Đường cô nương, ngài tìm chúng ta lão bản sao? Không phải, ta mang theo ta nương cùng bọn muội muội ăn lẩu. Đường Diệp cười cười, nhìn đến trong một góc có trương bàn chống tử, liền đi qua tiếp đón Bạch Thị cùng Hoa Hoa Linh Linh ngồi xuống, hai người vui vẻ ngồi xuống sau, nhìn trước mắt cái này xuyến nổi tò mò không thôi. Bạch Thị cũng lặng lẽ để sắt vào đánh giá trước mắt cái này chảo sát tử. Đường Diệp cùng trưởng quậy nói xong lời nói, quay đầu thấy nhà mình nương cùng muội muội tò mò nhìn, dựa gần các nàng ngồi xuống, bật cười, đem nồi nửa đoạn trên cầm lấy tới, cho bọn hắn xem phía dưới, nhìn đến không, nơi này biên phòng mấy khối than ngân ti, nồi đặt ở mặt trên, có thể vừa ăn biên xuyến đồ vật các ngươi chưa ngồi đi gọi món ăn. Đường Diệp đang muốn qua đi, trưởng quay cầm một cái thực đơn tử lại đây, hiện tại không cần đi phía trước gọi món ăn, lão bản bọn họ làm thứ này, gọi món ăn khi phương tiện nhiều. Đường Diệp cười, đáy nồi muốn không tay canh gà đáy nồi, thịt trước điểm hai bản, đồ ăn hiện giờ chỉ có đậu hủ, miến, cải trắng, cá viên, thịt viên cùng đậu hủ viên này đó, làm cũng các dạng điểm nửa bản, hai loại đua một mâm. Trưởng quay đi rồi không lâu, bọn tiểu nhị liền bưng than hỏa, trong buồn bưng đáy nồi Dẫn theo nước cấm hồ, thay phiên tới, bắt đầu cấp phóng hỏa, thượng đáy nổi canh liêu, tiếp theo, mặt sau tới cấp thượng mặt trước còn có hai cái rau trộn ẩm dưa, đều cấp bưng đi lên. Hoa hoa cùng Linh Linh vẫn luôn tò mò nhìn những người này đi tới đi lui lấy đồ vật. Bạch thị nhìn thấy có người tới sau, cũng đã đoan trang ngồi thẳng, đạm cười nhìn, có vẻ rất có giáo dưỡng. Đường Diệp cũng đứng lên, giúp đỡ bọn họ ở trên bàn bãi đồ vật. Chờ bọn họ đều sau khi rời đi, Đường Diệp bắt đầu vội trang Trước tiên ở canh bỏ vào đi vài miếng khoai lang đỏ, làm nấu, thứ này loại nấu. Sau đó, đường diệp bắt đầu cho các nàng điều chấm liêu, hoa hoa không yêu ăn hành, nàng cho nàng điều khi không phóng hành, chỉ thả một chút tính, đổ một chút giống ru ở tương vừng đào một cái muỗng đậu phộng thoái. Linh linh tỏi cùng hành đều không yêu ăn, nàng cũng chỉ cho nàng thả dầu mẹ cùng đậu phộng thoái ở tương vừng quấy hảo, cho nàng đưa qua đi. Lúc này, Bạch Thị cũng chính mình học đường diệp bộ dáng đem chính mình thích ăn đảo đi vào điều phối hảo. Đường Diệp cười cười, bắt đầu điều chính mình. Thì trong nồi thủy khai. Hoa hoa cầm lấy nắp nồi nhìn một chút, xác định canh khai sau, đem nắp nồi cầm lên. Đường Diệp tiếp nhận, đưa cho nhìn đến bọn họ mở vung cái chạy nhanh đi tới tiểu nhị. Sau đó, nàng cầm lấy một mâm thịt đào đi vào, mấy vài cái, đại thịt nhan sắc biến sắc sau, bắt đầu cấp bạch thị, linh linh cùng hoa hoa kẹp đặt ở tương vừng trong chén, có thể ăn, ta lại nấu đầu hủ cùng miến. Nấu đi vào đầu hủ miến. Đường Diệp cũng chính mình ngồi xuống, bắt đầu ăn lên. Như thế nào, lương, thích ăn sao? Đường Diệp cười hỏi. Bạch thị gật gật đầu, ân, khá tốt ăn, chờ cha ngươi tới, chúng ta mang theo hắn tới ăn một đốn. Đường Diệp cười, gật đầu gửi một tiếng, nhìn đến nồi khai sau, tiếp tục đi đem thịt vớt xong sau, tiếp tục hạ thịt. Bọn họ đang ở ăn, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh cùng nhau đi đến, bắt đầu, bọn họ cũng không có chú ý tới đường Diệp, là trưởng bày nói cho bọn họ. Hai người mới chạy nhanh hướng đường Diệp bên này đi tới. 367, không làm ruộng, chúng ta ăn gì, canh bổn Đường Diệp ngẩng đầu cũng thấy được bọn họ, cười hỏi bọn hắn muốn hay không ngồi xuống cùng nhau ăn. Hai người lắc đầu, nói đêm nay đến về nhà ăn cơm. Đường Diệp cấp bạch thị giới thiệu một chút khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh, hai cái cũng cung kính kêu bạch thị bám mẫu Hai người lại cười tiếp đón hoa hoa cùng Linh Linh ăn nhiều chút. Lá cây, chúng ta Dương Châu tiệm lẩu đã mua xong, đang ở thu thập giữa. Lãnh hầm không lớn, Minh ca chính mang theo người ở hướng đại đảo đâu. Chuẩn bị cho tốt, chờ tháng chắc khi, liền có thể ở bên trong chứa đựng khối băng. Khúc tiến cấp đường Diệp nói. Kia khá tốt, phòng ở bao nhiêu tiền mua? Đường Diệp hỏi. Chúng ta đi, vừa lúc đụng phải Liễu duy nhạ, hắn mang theo chúng ta tìm người mua, hoa một ngàn lượng, mua một chỗ chiếm địa hai gian đại cửa hàng, trên dưới tầng, vẫn là thực có lợi, mặt sau còn có một chỗ hậu viện, chính phòng có tăng gian, đồ vật phòng còn có hai gian Lưu Thiên Đình nói: "Nga, kia khá tốt, không tính quá quý, ở đâu con phố thượng?" Đường Diệp hỏi. Khúc Tiến trả lời: "Cốc Vũ phố." Minh Ca nói: "Cái kia phố là Dương Châu khu phố cũ nhất trung tâm, chính là phòng ở không ở trung đoạn vị trí, mới là cái này giới. Cốc Vũ phố không tồi, không nghĩ tới các ngươi vận khí cũng không tệ lắm, thế nhưng có thể mua được Cốc Vũ phố cửa hàng. Đường Diệp cười cười. Cùng các ngươi đồ hộp cửa hàng trung gian cách một cái cửa hàng, kia ra là bố cọc. Lưu Thiên Đình lại nói: Ân, ta biết, ta nhớ rõ các ngươi mua kia ra cửa hàng phía trước, không phải một nhà trà lâu sao? Bán thế nào? Đường Diệp kinh ngạc, nghe nói là sinh ý không tốt lắm, lão bản muốn đi nghi châu làm buôn bán, bên này cửa hàng muốn bán chu tiền, chúng ta là lúc ấy quyết định sau liền mua, kia cũng không tệ lắm. Các ngươi cái này cái lẩu, độc nhất phân, không cần quá trung đoạn vị trí, sinh ý cũng sẽ hảo, yên tâm đi, các ngươi phải hảo hảo làm đi. Ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Đường Diệp một bên ăn một bên cùng bọn họ hai nói chuyện thiếm. Hoa hoa cùng Linh Linh chỉ lo vùi lầu ăn, các nàng cảm thấy cái này cơm ăn pháp thực mới mẻ, thịt dê như vậy ăn cũng ăn rất ngon. Đầu hủ miến đều cảm thấy so ngày thường như vậy ăn được ăn chút. Khúc Tiến vừa nghe, nhướng mày, ngươi có cái gì tin tức tốt, nói đến nghe một chút. Ta muốn mở tiểu lầu, ta bên cạnh tiểu lầu lao bản không ai muốn đi nơi khác tìm nhi tử, tiểu lầu phong ở trả lại cho ta, ta cũng không tính toán lại thuê. Làm ta nương cùng ta cùng nhau mở tựu lầu. Hành, ngươi yêu cầu chúng ta giúp cái gì, tùy thời mở miệng. Khúc Tiến lại nói. Có, trước giúp ta tìm hai cái sẽ nước bùn công người, ta muốn thu thập một chút bên trong, sửa cái môn, sau đó đem tưởng cũng muôn trắng xanh. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn hai người liếc mắt một cái. Không thành vấn đề, nhà ta trong phủ liền có sẽ cái này, ta ngày mai cho người đưa qua đi. Khúc Tiến gật đầu. Ta bên kia cũng có người, ta cấp an bài hai cái. Người nhiều cùng nhau làm, mau một ít. Lá cây ngươi không cần phải xen vào bọn họ tiền công, chỉ lo làm cho bọn họ cho ngươi làm việc là được. Khúc Tiến lại dặn dò. Kia không được, dùng ngươi, khẳng định là muốn ra tiền, cho các ngươi lại thay ta ra tiền, liền không hảo. Đường Diệp xua tay. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh bất đắc dĩ cười, lá cây tính tình này, bọn họ cũng không thể không bội phục. Kỳ thật, ngươi có thể không cần đa tâm, bọn họ là chúng ta trong phủ hạm nhân. Khúc Tiến lại nói. Đường Diệp cười cười, được rồi, A Tiến, Thiên Đinh, ta biết các ngươi ý tứ, chính là, bọn họ là nhà các ngươi hạ nhân, lại không phải nhà ta, cho nên, dùng người, nên cấp tiền công ta còn là phải cho. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh điểm gật đầu, không lời nào để nói. Được rồi, hai người các ngươi đi vội đi, chúng ta ăn xong, liền đi trở về. Đường Diệp vẫy vây tay. Thiên một hồi liền đen, ta đưa các ngươi trở về đi. Khúc Tiến nói, không cần, có ám vệ đi theo đâu. Không sợ, các ngươi chạy nhanh trở về đi, không phải trong nhà có sự sao. Đường Diệp hướng về phía bọn họ nhớ mày, nàng đại khái có thể đoán được là chuyện gì, hẳn là cùng bọn họ việc hôn nhân có quan hệ. Quả nhiên, hai người sắc mặt hơi hơi đỏ hồng. Đường Diệp trong lòng buồn cười, không hổ là huynh đệ, việc này còn an bài ở một ngày. Lá cây, chúng ta đây đi về trước, các ngươi ăn xong đi là được, đừng cho tiền. Hai người đứng lên còn dặn dò Đường Diệp. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, đi thôi, đi thôi. Đã biết, hai người sau khi rời đi, đường Diệp lại muốn một mâm thịt dê, này một hồi ăn xong, bốn người đều ăn no. Bọn họ rời đi khi, trưởng quay chết sống không cần tiền, đường Diệp bất đắc dĩ, cầm, ngươi không cần, lần sau ta còn như thế nào tới ăn. Ta còn nghĩ quá mấy ngày mang cha ta cũng tới nếm đâu. Trưởng quay nói bất quá nàng, cuối cùng đành phải thu tiền. Ngươi một nhà trở lại tiểu viện từ sau, đường Diệp gọi tới trá lâm, hỏi bọn hắn ăn cơm không, trá lâm nói ăn. Đường Diệp đem dẫn theo một cái hộp cho hắn sau, trở về phòng trong. Trá lâm cười cười, mở ra vừa thấy, lại là điểm tâm. Ôm điểm tâm hộp, hắn thượng phòng, ăn một hối, nằm xuống, nhìn bầu trời ánh trăng, cong lên khỏe miệng, khi vọng tương lai chính mình cũng có thể như lao đại như vậy có phúc khí, gặp được một cái sẽ nấu cơm còn ôn nhu săn sóc tức phụ. Còn lại, cấp sau nửa đêm tới đón ban kia tiểu tử lưu lại đi. Đường ra thôn, đường Thanh Hà đem mà nhận thầu sau khi rời khỏi đây. Đột nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhàng, liên quan đối nhị lao sắc mặt cũng đẹp chút. Buổi tối ăn cơm khi, hắn đối nhị lao nói đem mà nhận thầu đi ra ngoài nói. Nhị lao sửng sốt không trồng trọn, chúng ta ăn gì. Chúng ta hiện giờ ăn gạo và mì cũng đều là tiêu tiền từ trấn trên mua, đem làm ruộng thời gian không ra tới. Ta nhiều làm điểm thợ một sống, nàng nương nhiều giúp đỡ lá cây một ít, một năm xuống dưới, kiếm so ngoài ruộng trồng ra tiền nhiều hơn. Đường thanh hà đêm nay rất có kiên nhẫn, cấp nhị lao giải thích một chút. Lao ra tử nhấp môi không nói, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Hứa thì ăn một lát, đột nhiên nói, nhưng kia dù sao cũng là làm một ngày kiếm một ngày, vạn nhất ngày nào đó bán không được rồi, không phải không có tiền sao. Vẫn là làm ruộng mà làm người kiên định một ít. Đường thanh hà một đốn, lá cây kiếm tiền địa phương nhiều lắm đâu, mặc dù không khai điểm tâm cửa hàng, nàng kiếm hạ tiền cũng đủ chúng ta cả nhà quá cả đời. Nhị Lao lúc này là hoàn toàn giật mình, kinh ngạc nhìn đường thanh hà, lá cây làm cái gì có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Đường Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói, nàng cùng nàng làm ca kết phường khai cái xưởng đồ hộ, mỗi năm sẽ cho nàng phân tiền, lần trước nàng trở về, nhân ra cho nàng cầm 500 lượng. Mặt khác còn có. Hắn đang muốn nói ác giải cho lá cây 10 cái cửa hàng sự, đột nhiên trong viện đại môn hai có người vào được, đường Thanh Hà dừng lại sắp sửa lời nói đi ra ngoài xem. Một cái một thân hắc y dịp quần người trẻ tuổi đã đi tới, nhìn đến đường Thanh Hà ra tới, chắp tay thi lễ, gặp qua lão già, Ta là thế đại tiểu thư tới truyền tin. Lá cây. Đường Thanh Hà sửng sốt, hỏi. Là. Đối phương lên tiếng. Người là ai? Đại tiểu thư ám vệ. Đường Thanh Hà buồn bã, minh bạch, là a dạ lưu lại âm thầm bảo hộ lá cây người. Không ăn cơm đi. Đường Thanh Hà hỏi. Không đâu. Đối phương yên lặng nói. Tiến vào ăn cơm đi, vừa lúc cơm chín. Đường Thanh Hà đem đối phương làm vào phòng, làm ngồi ở triệu cửu bên người, lại làm lý thẩm cấp cầm phó chén tới cho hắn thịnh cơm trắng, làm hắn ăn cơm. 368. Đường ra thôn cô nương không cái thứ tốt, canh năm. Tiểu tử yên lặng nói cái cảm ơn, bưng lên tới đang muốn ăn, nhớ tới chính mình chính sự, chạy nhanh lại vùng chiếc búa, nhìn đường thanh hà nói, đại tiểu thư bên cạnh tiểu lầu lão bản đột nhiên muốn đi nơi khác, thoái tổ, đại tiểu thư cùng phu nhân thương lượng sau, quyết định chính mình mở tiểu lầu, tiêu thuộc hạ trở về ý tứ, chính là làm lao ra đi giúp đỡ nàng thu thập tiểu lầu bên kia. Đường thanh hà ngây ngẩn cả người lá cây thế nhưng muốn mở tử lầu nhưng chính mình hôm nay đi nàng cũng chưa nói tiểu tử có lẽ là nhìn ra đường thanh hà nghi vấn nói tiếp kia lão bản là ở lão ra ngày sau khi rời đi không lâu qua đi nói việc này đại tiểu thư đồng ý còn đương trưởng thu hồi hiệp nghị làm cho đối phương mặt xé cũng lui còn thừa hai tháng tiền thuê nhà đường thanh hà khỏe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười tới ha ha hảo nhà của chúng ta lá cây quả nhiên là cái có tiền đồ đường đại mao cùng hứa thị ngây ngẩn cả người Mở tửu lầu. Đường đại mao như như mày, một cái còn chưa xuất các tiểu cô đương, khai cái điểm tâm cửa hàng liền tính, hiện tại còn muốn mở tiểu lầu. Kia tiểu lầu ra vào người nào đều có, thích hợp sao? Tiểu tử nhẹ giọng nói, đại tiểu thư nói, phu nhân làm trưởng quầy nàng ở phía sau trong phòng bếp xào rau. Vừa nghe lời này, nhị lao không hề răng. Đường thanh hà chạy nhanh ý bảo tiểu tử ăn cơm, khỏe miệng nhẹ quang. Cơm nước xong, đường đại mau đột nhiên đối đường thanh hà nói một câu. Bạch Thị một nữ nhân xuất đầu lộ diện giống bộ rắn gì, ngươi đi xem, không được ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Đường Thanh Hà nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng, hẳn là không dùng được ta đi, ta còn là ở trong nhà hiếu kính nhị lao hảo. Chúng ta hảo hảo, không có việc gì, có lý thẩm ở nấu cơm là được. Đường Đại Mau lại nói chuyện, khó được hắn hôm nay nói nhiều. Kỳ thật, Đường Đại Mau rất tưởng nói một câu chính mình cái này cháu gái đỉnh nhà người khác hai cái nam tôn co tiền đồ nhưng lại cảm thấy lời này có điểm quá nô nhan, liền chưa nói ra tới. Đường Thanh Hà môi giật giật, cuối cùng nói một câu, chờ ta ngày mai đi xem lá cây ý tứ đi. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái gật gật đầu. Đường Thanh Hà làm tiểu tử cơm nước xong đi á dại trong phòng ngủ, tiểu tử nói còn muốn chạy trở về, ngày mai cắt lượn, cảm tạ đường Thanh Hà lưu ăn cơm, cấp Lao ra tử cùng Lao Thái Thái hành lễ sau, lại cưỡi ngựa rời đi, thừa dịp bóng đêm chạy tới Đông Hà Trấn. Buổi tối. Lão gia tử cùng Lão Thái Thái trở lại hậu viện sau, có chút một lời khó nói hết. Ngươi nói, lá cây có phải hay không bởi vì a dạ sự tình, hoàn toàn hận chúng ta. Lão Thái Thái nhẹ giọng nói, mặc kệ nàng, chờ nàng tới rồi này nhóm tuổi này, nàng liền minh bạch. Lão gia tử nói, Lão Thái Thái thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói điểm gì, sự tình đã tới rồi này một bước, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi lão nhị nơi đó trụ đến năm tết. Lão Thái Thái nhẹ giọng hỏi. Tính, mà đều cho lão đại, chúng ta đi lão nhị nơi đó, cũng là sẽ bị với thị ghét bỏ, cứ như vậy đi, ai biết còn có thể sống mấy ngày. Tốt xấu bên này có lý thẩm cấp nấu cơm thu thập nhà ở, có nghiêm an hòa triệu cửu cấp thu thập sân, chúng ta cũng rơi vào thanh nhàn, chờ bọn họ đều đi rồi, ta liền tiếp tục biên ta soạn, không chuẩn tướng tới bọn họ còn có thể dùng thượng. Lão Thái Thái nghe lão ra tử nói xong gật gật đầu, thành đi. Đã nhiều ngày... Trung quanh trong thôn cũng dần dần truyền khai khương tử dạ thân phận sự tình, cùng đường gia thôn người buộc đường ra đem khương tử dạ đuổi ra khỏi nhà sự tình. Sự tình truyền tới khương gia thôn, khương gia thôn tộc trưởng sau khi nghe xong, nhíu mày, a dạ là sát thủ. Thấy thế nào, kia hải tử cũng không phải như vậy hung tàn người, nói hành hiệp trưởng nghĩa còn kém không nhiều lắm. Chính là, nghĩ đến hắn bị thương cái kia chân, tộc trưởng lại có chút không dám khẳng định. Đã nhiều ngày hắn cũng làm trong thôn các nam nhân phân thành mấy cái đội, thay phiên ở trong thôn tuần tra, phòng ngừa người ngoài tiến vào trong thôn, hai họa các thôn dân, mới tới kia hộ nhân ra họ hầu, tới sau, liền ở trong thôn an an tĩnh tĩnh ở, cũng rất ít ra tới bên ngoài đi dạo. Tuy rằng bọn họ tới khi nói là Khương Tử dạ ra thân thích, nhưng tộc trưởng cũng cũng không hoài nghi bọn họ cái gì, còn cố ý đi dặn dò bọn họ một lần, không cần tùy ý đi ra ngoài loạn đi lại, tiểu tâm gặp được người xấu. Khương tú Vân ra tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, Khương Hoài Thủy cùng Liêu Thị hiện giờ là hận chết họ đường cô nương, bởi vì việc này, lại mắng hai ngày đường ra thôn không người tốt, họ đường nữ đều không phải thứ tốt, còn đem Khương Tú Vân xem gắt gào, không cho hắn đi ra ngoài, sợ hắn lại đối đường Diệp phát lên tâm tư tới. Lúc này, đánh chết bọn họ, cũng không cho Tú Vân cưới họ đường nữ nhân. huống chi, đường Diệp ở bọn họ trong lòng, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Khương Tú Vân lại không như vậy tưởng, ở hắn nghe được đường ra thôn người buộc đường ra đem Khương Tử dạ đuổi ra đi sau. Đột nhiên, hắn thế nhưng ẩn ẩn có một tia kích động, hắn cảm thấy, chính mình cùng lá cây, chính là trời sinh duyên phận, chính mình không có thể cùng đường như thành thân, đường diệp cũng không có thể cùng Khương tử dạ thành thân, này tuyệt đối là chính mình duyên phận. Bởi vậy, hắn tuy rằng thuận theo cha mẹ ý tứ, ở trong nhà hảo hảo đọc sách, nhưng lại ước chế không được trong nội tâm kia càng thiêu càng vượng tâm hỏa, đang tìm kiếm cơ hội. Cùng Khương tú tải giống nhau có như thế ý tưởng người, còn có phía trước lạc tuyển mấy người kia cũng lại bắt đầu ngoe dục dịch lên. Tam mãi mãi ra không tham dự quá đem Khương Tử Dạ đuổi ra đi sự tình, nhưng là Khương Tử Dạ rời đi sau. Ta mãi mãi cũng là vui vẻ, nàng lại nghĩ cấp nhà mình chất tôn cùng đường Diệp giật dây bắt cầu. Nhị cô bà bên kia mấy ngày sau cũng thu được tin tức, nghĩ lại đến đường ra thôn một chuyến, tưởng lại cấp đường chất tôn cùng đường Diệp chi gian dắt cái tuyến. Này cùng Khương Tử Dạ không thành, không chuẩn chính là cùng nhà mình cái này đường chất tôn có duyên phận đâu. Đối với những việc này, Đường Diệp người một nhà là không biết, bọn họ từ ngày thứ hai bắt đầu, liền vội vàng thu thập tiểu lầu. Đường Thanh Hà đi chấn trên sau, Đường Diệp trước mang theo hắn trai nhìn một chuyến trên tiểu lâu phía ngoại cùng hậu viện, nói chính mình muốn như thế nào cải tạo ý tưởng. Đường Thanh Hà nghe xong, gật đầu, không thành vấn đề, người này đó sống, đều có thể là có thể động, nghề một bộ phận, cha cho ngươi làm, bao gồm môn, cửa sổ, ngươi đem muốn hình thức cấp cha vẽ ra tới liền hảo. Đường Diệp cười gật đầu, nói tối hôm qua liền hòa hảo. Dứt lời, từ tay háo mang lấy ra tờ giấy cấp đường Thanh Hà xem. Đường Thanh Hà xem xong, đi trước hậu viện khai đầu gỗ đi, bọn họ tới khi, nghiêm linh trên xe ngửa cấp kéo mấy cây trong nhà đầu gỗ, tỉnh tới nơi này lại mua. Buổi sáng, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh mang theo bùn việc xây nhà người cũng tới, bắt đầu giúp đỡ nàng xử lý trong phòng bếp tường, sửa lâu một nhã gian môn, lại đi mặt sau đào hai cái cửa sổ. Bốn người làm việc thực nghiêm túc, đường diệp bên này nước trà cùng điểm tâm cũng cho bọn hắn cung Bốn người cùng cùng đường Thanh Hà chỗ một buổi sáng, cũng biết hắn là đường Diệp cha, làm việc phía trước càng là cùng hắn có thương có lượng. Đường Diệp thực cảm tạ bọn họ. Đường Thanh Hà trước làm tốt lầu hai cửa sổ sau, bọn họ bốn cái lại đi cấp soát lầu hai tường, toàn bộ trắng xanh. Mấy ngày nay, bọn họ đều là từ có thể lầu hai hướng lầu một lui làm sống. Hứa mặc ngày thứ hai tới gặp đường Diệp, đường Diệp cho hắn nói một chút chính mình muốn một ít họa, cũng đi cho hắn chỉ vị trí, này đó vị trí có thể quải cái dạng gì họa. Làm hắn tới cấp an bài Hứa mặc thực vui vẻ, gật đầu Lão đại không ở, đại tẩu sự chính là chính mình sự Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó 369 Cấp tiểu lầu đính rượu, canh một. Bạch thị đi theo đường diệp này hơn 20 thiên thời gian Cũng không phải bạch cùng Đường diệp những cái đó điểm tâm cách làm Nàng đều học xong Mấy ngày nay đường diệp vội vàng thu thập bên cạnh tiểu lầu Rất nhiều điểm tâm chính là bạch thị tới làm Có chút khách hàng tới Nhìn đến không phải đường diệp Kinh ngạc, tưởng thay đổi người Bạch Thị liền cười tủm tỉm giải thích, Đường Diệp ở bên cạnh mang theo người thu thập tiểu lầu. quá mấy ngày khai trương, như vậy mấy ngày xuống dưới, không ít khách hàng liền biết Đường Diệp muốn ở bên cạnh mở tiểu lầu. Trương Lão bản cũng nghe tới rồi tiếng gió, một ngày này, hắn cửa hàng không đổi, tới xem Đường Diệp tiểu lầu thu thập thế nào. Đường Diệp nhìn thấy hắn tới, cười cùng hắn chào hỏi, làm hắn cho chính mình để đề, đề ý kiến. Trương Lão bản lắc đầu bật cười, ta nhưng để không ra ý kiến đến gì, ta chính là muốn biết người muốn bán chút cái gì đồ ăn ta hảo đúng hạn tới ăn. Ha ha, cảm ơn trương thúc cổ động, ngài gần nhất sinh ý như thế nào? Đường Diệp cười hồi hỏi. Khá tốt, nhà ta sưởng lại mở rộng gấp đôi, lại chiêu 10 cái nữ hồng sống không tồi phụ nhân, mỗi ngày đúng hạn ấn điểm đi nhà ta làm dày. Hiện tại không ngừng chúng ta đông hà chấn người mua, rất nhiều nơi khác người đều tới mua nhà của chúng ta dày. La cây, này nhưng ít nhiều ngươi cho ta ra điểm tử A ta thực thấy đủ, trong nhà nhà ta phụ nhân còn sưởng, mang theo các nàng làm giày. Ta ở cửa hàng bán, mỗi ngày đúng hạn ấn điểm về nhà. Ta kia cửa hàng cũng vẫn là trước kia cửa hàng, nhưng hiện tại mỗi ngày bán trở về tiền lại là trước kia gấp hai. Trương Lão bản cười nói xong, lại hướng về phía Đường Diệp nói: Ngươi yên tâm, ngươi khai trương, ta nhất định mang theo người tới cấp ngươi cổ động. Trương Bình người này là cái thật thành làm buôn bán người, này nếu là đổi thành người khác, mặc dù là trong lòng cảm kích Đường Diệp, mặc dù là được Đường Diệp chỉ điểm mới đem sinh ý làm lên cũng tuyệt đối sẽ không ở Đường Diệp trước mặt biểu lộ ra chính mình cảm kích tới, sợ Đường Diệp công phu sư tử ngoạm, sẽ cùng bọn họ muốn này muốn nọ. Trương Bình sẽ không như vậy, hắn cảm thấy cảm kích chính là cảm kích, Đường Diệp có việc, hắn có thể giúp đỡ, đây mới là làm người chi buồn. Đường Diệp cùng hắn nhận thức lâu như vậy, cũng là hiểu biết hắn tính tình, đối với loại này thật thành đối chính mình người, nàng cũng chắc chắn thật thành đối chi. Trương Thúc, có hay không nghĩ tới đem sinh ý làm được Dương Châu hoặc là Kinh Thành? Đường Diệp cười ha hả hỏi. Trương Bình lắc lắc đầu, tạm thời không cái kêu ý tưởng. Nhà ta lão đại là nữ nhi, nhi tử tiểu, nối nghiệp vô lực. Ta hiện tại nếu đi ra ngoài làm buôn bán khai cửa hàng, trong nhà này đại sạp sẽ để lại cho ta phu nhân, nàng đến lúc đó sẽ rất mệt. Hơn nữa, ta nhỉ nữ nhi cũng mau xuất giá, chờ một chút đi, chờ ta nhi tử 14-15 tuổi. Nếu hắn không phải người có thiên phú học tập, muốn làm buôn bán, đến lúc đó ta lại đi ra ngoài nhiều khai cửa hàng không mượn. Đường Diệp minh bạch. Trương lão bản đối trước mắt loại tình huống này thực vừa lòng. Kỳ thật, ý nghĩ như vậy cũng khá tốt. Chờ Trương lão bản sau khi rời đi, Đường Diệp cũng đi ra ngoài, đi khúc thị bố cọc nhìn xem chính mình đính làm khăn trải bàn cùng ghế bộ hảo không có. Khăn trải bàn cùng ghế bộ, Đường Diệp đều tuyển chính là màu tím nhạt, phối hợp trong tiệm chỉnh thể sắc điệu càng đẹp mắt. Xem qua sau, trưởng quầy nói còn phải 3 ngày, Đường Diệp gật đầu, lại thêm đính màu xanh biển chạy đường tiểu nhị công phục cùng màu đen phòng bếp công phục. Phối hợp màu trắng tay áo bộ tạp dề khẩu trang cùng đầu bếp mũ, dùng đều là thô vải bông, cái này vải dệt mại ma loại tẩy. Trường quay thấy Đường Diệp làm nhiều như vậy đồ vật, rất cao hứng, tính xuống dưới tổng cộng là 11 lượng bạc, hắn thiếu thu Đường Diệp một lượng bạc tử. Hiện giờ Đường Diệp là ai, hắn cũng biết, nhà hắn tức phụ cũng thường xuyên mua Đường Diệp nơi đó điểm tâm ăn. Biết Đường Diệp muốn ở điểm tâm cửa hàng bên cạnh mở tiểu lầu, hắn nói đến thời điểm nhất định sẽ đi ăn cơm, cấp Đường Diệp cổ động. Đường Diệp cười nói cảm ơn. Đường Diệp đi khúc thị bố cọc đặt làm đồ vật, cũng không có để khúc tiến hoặc là khúc ra người gì đó, nhân ra chào giá vốn dĩ liền không quý, nàng cũng không phải hoa không dậy nổi chút tiền ấy người, nàng thiệt tình cảm thấy làm như vậy điểm đồ vật, không cần thiết đi cái cửa sau, lặt một cái nhân tình. Những việc này đều an bài thỏa đáng sau, Đường Diệp đi xem trong thị trấn Tam gia tử phường. Từ quan sát bọn họ đối đai khách hàng thái độ cùng tay cao mắt thấp, Đường Diệp cuối cùng xác định hạ ở giữa vân nhớ tiểu phương rượu, làm chính mình tiểu lầu rượu cùng ứng thương Vân Nhớ trưởng quay nghe được Đường Diệp ý tứ sau ngẩn người, đại hỉ, chạy nhanh đem Đường Diệp mặt sau phòng đơn, Đường Diệp cùng hắn nói thỏa giá cả, nói yêu cầu bên này an bài xe cấp đưa qua đi, trưởng quay đáp ứng, rồi, hai người định hảo giá cả, về sau đưa qua đi một đám kết một đám tiền. Vân Nhớ có mười mấy loại rượu, Đường Diệp chỉ tuyển 3 loại, làm chính mình tiểu lầu thường bán rượu. Tốt nhất rượu, Đường Diệp tuyển nhã chúc, một vò tử 10 cân, 10 lượng một vò tử, một cân một lượng bạc. Trung đẳng rượu, Đường Diệp tuyển thanh tuyển một vỏ tử 10 cân, năm lượng một vỏ tử, 500 văn một cân. Hạ Đàng rượu, Đường Diệp Tuyển Vân Đạm, một vỏ tử 10 cân, 121 vỏ tử, 100 văn một cân. Đường Diệp cảm thấy nhà này rượu tên gọi dễ nghe, giá cả cũng tương đối có thể, ba loại rượu nàng đều thử qua, nhã trúc có một cổ tử nhàn nhạt trúc mùi hương, uống một ngụm, cảm giác đầy miệng đều là lịch sự tao nhã tinh khiết và thơm. Thanh tuyển uống đi lên, có một cổ tử nhàn nhạt thanh đạm ngọt lành hương vị, rượu hương cũng nùng liệt một ít, mà Vân Đạm đúng là ứng tên của nó như vậy, như mây đạm phong nhẹ, mùi diệp đạm, nhưng như cũng có một cổ tử nhàn nhạt thơm thơm. Kỳ thật, đây là đường diệp chính mình ấn giá cả phân một chút thượng trung hạ tam đẳng. Trở về bán thời điểm, khẳng định là không thể ấn thượng trung hạ như vậy tách ra tới bán, chỉ có thể ấn tinh khiết và thơm hương vị tới phân trúc hương, thanh hương, mùi hương thoang thoảng ba loại tới phân chia cấp khách hàng giới thiệu. Này đó đều là đường diệp ở tuyển diệu trong quá trình tưởng hảo sau mới đính xuống này ba loại rượu. Nàng tuyển cũng không phải tiểu phương quý nhất rượu, càng không phải tội tiện nghi, nàng chỉ tuyển 3 loại chính mình cảm thấy có thể phối hợp chính mình thái phẩm rượu. Tiểu phương quý nhất rượu 50 lượng một vò tử, 5 cân trang. Nhất tiện nghi, 300 văn một vò tử, 10 cân trang. Đường diệp làm nhã trúc trước đưa 5 đàn, thanh tuyển đưa 10 đàn, vân đạm đưa 10 đàn. Hiện giờ nàng đem không chuẩn thanh tuyển cùng vân đạm đến lúc đó cái nào sẽ bán tốt một chút, cho nên, chưa ấn cái này số đếm tới đưa, không đủ lại làm đưa là được. Đính rượu ngon. Thanh toán 50 lượng tiền đặt cọc sau. Đường Diệp rời đi tiểu phường, đi bán đồ xứ địa phương, mua tiểu bầu rượu này đó. Trước kia tiểu lầu Đường Diệp không thấy thượng, không thích, tính toán chính mình mua. Tuyển một canh giờ, cuối cùng Đường Diệp mới quyết định màu trắng bầu rượu, trang nhã trúc rượu, tương đối hợp với tình hình chính là bầu rượu bên ngoài còn họa một mấy cây cây trúc. Đường Diệp liếc mắt một cái nhìn chúng chính là cái này, loại này là một cân trang bầu rượu, tương đối khó tuyển chính là thanh tuyển cùng Vân đạm bầu rượu tuyển tới tuyển đi, cuối cùng. Đường Diệp quyết định thanh tuyển dùng màu xanh lục bầu rượu tới trang, màu xanh lục mặt trên, có một mảnh tường vân đồ án. Dùng màu lam bầu rượu tới trang vân đạm, mặt trên cái gì đồ án cũng không có. Đường Diệp trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là màu lam mặt trên có tường vân đồ án, chính mình nhất định không chút do dự liền tuyển làm vân đạm bầu rượu. Trường quay bồi đường Diệp tuyển, nhìn đến nàng như vậy thận trọng bộ dáng, trường quay cũng không khỏi thận trọng lên, cô nương, ngài tuyển này bầu rượu là chuẩn bị làm cái gì dùng 370 đường như chủ mưu báo thủ canh hai ta muốn mở tiểu lầu tiểu lầu lượng rượu dùng đường diệp cười cười lại nói đáng tiếc cái này tường vân nếu là họa ở cái này màu lam mặt trên liền càng hoàn mỹ màu xanh lục mặt trên nếu là một tòa núi xa này liền càng phù hợp ta tưởng tượng trường quay cười cười cô nương muốn sốt ruột hay không muốn nhiều ít số lượng đại nói chúng ta diêu thượng cũng có thể truyền môn cho ngươi thiêu một diêu đồ án liền ấn ngươi tới đường diệp vừa nghe còn có thể như vậy Kêu đến bao lâu? Đường Diệp hỏi. Ít nhất cũng đến 20 ngày đến 1 tháng. Hơn nữa, ngươi muốn số lượng là ở 100 trở lên. Trường quầy tưởng mời chào cái đại mua bán. Đường Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không dùng được nhiều như vậy. Tính, liền này 3 loại đi. Các màu cho ta tới 30 cái liền hảo. Có thể an bài người cho ta đưa đến thuận nhị phố sao. Có thể, cô nương tuyển loại này màu men gốm bầu rượu. So giống nhau bầu rượu muốn khinh bạc một ít. Đẹp, cũng quý một ít. Một cái là 30 văn, 60 cái, tổng cộng là 1 2 văn. Cô nương xác định nói, liền giao tiền đi, ta làm người đi nhà kho cho ngươi điểm hóa, trang xe. Trường quay nói, ta lại tuyển một ít chén rượu. Đường Diệp nhìn một chút tiểu chén rượu bộ dáng, cuối cùng lựa chọn một cái màu trắng mặt trên họa cây trúc. Kỳ thật gặp được như vậy, căn bản là không cần lại chọn, chính thích hợp xứng nhã trúc, khác thấy thế nào như thế nào không đáp. Cái này màu trắng tiểu chén rượu. Đường Diệp tính toán dùng để cấp uống nhã chúc khách nhân dùng, còn lại, nàng tính toán liền dùng nguyên lai like lộ thúc lưu lại, thuần trắng xác, cũng là có thể. Tiểu chén rượu là 5 văn một cái, một sọt là 40 cái, vừa lúc là 200 văn. Đường Diệp thống khoái thanh toán hai lượng bạc, nói cho trưởng quầy chính mình cửa hàng địa chỉ sau, rời đi đổ sứ phường. Hồi cửa hàng trên đường, Đường Diệp nên diện lại đây một cái lao thái thái, câu lũ thân mình, chống một cây gậy, nhìn qua thập phần đáng thương. Đường Diệp nhìn thoáng qua, Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính là, liền ở gặp thoáng qua là lúc, đường diệp nghe thấy được đối phương trên người xả bông thơm hương vị. Không cấm, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn nói thầm một câu, thật là cái có chút kỳ quái lao thái thái, rõ ràng hẳn là nhìn qua rất già rồi, đi đường đều cố sức, nhưng đối phương vẫn là cái hái sạch sẽ cần rửa mặt. Vừa lúc nên diện thấy được khúc tiến, đường diệp liền không lại chú ý cái này lao thái thái, mà là đi hướng khúc tiến, cùng khúc tiến một bên trò chuyện thiên, một bên hướng chính mình bên kia đi. Nguyên lai like khúc đi vào cửa hàng tìm nàng, thương lượng sự tình hai người cũng không có phát hiện. Này lao thái thái ở đi ra một đoạn đường sau, lặng lẽ quay đầu lại nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người rũ xuống mi mắt quải vào một cái hẻm nhỏ, đường như trở lại chính mình thuê nhà ở nội sau, nằm ở trên giường, ngưng mi trầm tư. Trong khoảng thời gian này, nàng đem đường ra thôn phát sinh sự tình cũng hỏi thăm rõ ràng, đường ra thôn những người đó quả nhiên như các nàng lúc trước tưởng giống nhau, toàn thôn người đi vây công đường diệp ra buộc đường ra đem đường Diệp con rể đuổi ra đi. Ha ha, khá tốt, còn nói nam nhân kia có bao nhiêu gái đường Diệp đâu, còn không phải bị đường đại mao mắng vài câu, vũ nhục vài câu, liền bỏ xuống đường Diệp rời đi. Biết đường Diệp bên người hiện giờ không có nam nhân kia, đường như tức khắc cảm giác không như vậy sợ đường Diệp, mặc dù đường Diệp biết công phu, chính là, chính mình chỉ cần vẫn luôn giả dạng làm như vậy lao thái thái, tin tưởng đường Diệp căn bản là nhận không ra chính mình tới. Lần này, đã không có hùng phong cùng đường tĩnh tại bên người hỗ trợ Đường như quyết định muốn nghĩ nhiều biện pháp, nhiều động não, Đường Diệp, nữ nhân này, cần thiết lộng chết, nếu không, chính mình quãng đời còn lại khó ăn, vẫn luôn đến sống ở nàng bóng ma chung. Mấy ngày nay, nàng trừ bỏ hỏi thăm rõ ràng đường ra thôn sự tình, chính là ở hỏi thăm Khương gia thôn, trừ bỏ Đường Diệp kẻ thù này ngoại, còn có Khương Tú Vân cái kia kẻ thù muốn thu thập. hư Đường Diệp nam nhân bị cưỡng chế di rời, Đường gia khẳng định sẽ lại cấp Đường Diệp tìm nam nhân, Khương Tú Vân khẳng định cũng sẽ biết Đường gia phát sinh sự tình. Không tin hắn không tâm động, mặc dù bị đường Diệp thương tổn lại nhiều, đường như biết, đường Diệp cũng là Khương Tú Vân cảm nhận trung bạch nguyệt quang, càng không chiếm được nữ nhân càng hảo, càng ăn không đến đồ ăn càng hương, nghĩ đến, Khương Tú Vân nhất định sẽ đến chấn trên xem đường Diệp, như vậy, lúc ấy, chính là chính. Mình cơ hội, nhất định sẽ thu thập bọn họ, tốt nhất là nhất tiễn song điêu, cùng nhau đem bọn họ đều thu thập. Nghĩ đến này, đường như tùy ý ăn một lát đồ vật, liền chống quải trượng hướng bên ngoài đi, tới rồi đầu đường. Nàng liền dựa vào thụ ngồi, giả ý quan khán này đó lui tới người đi đường, kỳ thật, nàng là ở giám thị thuận nhị phố giao lộ bên kia, từ nàng góc độ này, có thể nhìn đến bên kia điểm tâm cửa hàng. Đồng thời, nàng còn có thể nhìn trấn nam khẩu chợ bán thức ăn phương hướng, Khương Tú Vân nếu tới, chính là sẽ từ nơi đó lại đây. Công phu không phụ lòng người, đường như cứ như vậy ngày ngày giả dạng làm lao thái thái như vậy nhìn, rốt cuộc ở 7 ngày sau, gặp được đánh xe xe ngựa mang theo hắn cha mẹ tiến vào thị trấn Khương Tú Vân. Nàng dựa vào trên cây, làm bộ nhắm mắt lại phơi nắng, chờ bọn họ từ chính mình phía trước trên đường đi qua đi sau, đường như mới lại nhìn qua đi, nhìn đến bọn họ là sau này phố đi. Khương Tú Vân Nếu như đi sau phố, khẳng định là đi thư viện, hắn phía trước chính là ở bên kia một cái trong thư viện đọc sách tới. Nhìn bọn họ một nhà ba người rời đi bóng dáng, đường như khi nghiến răng nghiến lợi, vương bất đảng, cha nam, xuất sinh, đoạt xe ngửa của ta, thế nhưng còn yên tâm thoải mái vội vàng ra cửa, nam nhân không có một cái thứ tốt. Bao gồm Hùng Phong cũng là, hắn một cái cầu nô tài, chính mình đối hắn như vậy hảo, đem hắn đương một cái bình thường nam nhân đối đãi, kết quả, hắn vẫn là không đổi được nô tài bản sắc thế nhưng thừa dịp chính mình ngủ, trộm hắn bán mình khế đào tẩu. Cầu đô vật, đời này không cần lại đụng vào đến chính mình, nếu không, nhất định sẽ báo này phản bội chi thủ. Đường như liền rất khí, vì cái gì, thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, chính mình liền không gặp được một cái hảo nam nhân. Minh ca nam nhân kia cũng không phải cái thứ tốt. Rõ ràng chính hắn là thế gia công tử xuất thân, rõ ràng trong tay có tiền, ở chính mình trước mặt chính là giả nghèo, làm chính mình cho rằng hắn là cái quỷ nghèo, mới không thể không khác nghĩ ra lộ. Nếu lúc trước hắn liền vẫn luôn hảo hảo bảo hộ chính mình, lấy tiền ra tới duy trì chính mình độc lập làm buôn bán, chính mình cũng sẽ không đi đến hiện giờ này một bước. Nghĩ vậy chút, đường như nhắm mắt lại, xuyên qua trước, vận khí không tốt, bị nam nhân phản bội, mua sát thủ sát chính mình, xuyên qua sau đời này lại vận khí không tốt liền ngộ ba cái cha nam. Tính, ta đường như không có nam nhân cũng không phải sống không nổi, tốt xấu ta so với bọn hắn nhiều kiến thức ngàn năm đồ vật, chờ báo thủ, liền rời đi nơi này đi, đi kinh thành, hoặc là đi quốc gia khác đều hảo, hảo hảo làm chính mình sinh ý đi. Đang ngồi suy nghĩ sự tình, đường như nghe được đường diệp cửa hàng phương hướng vang lên pháo đùng thanh, cũng có một ít người ăn mặc ngăn nắp, ba cái năm cái kết nhóm hướng bên kia phương hướng đi đến. Chẳng lẽ, là lại có tân cửa hàng khai trương Đường như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thuộc về chính mình cửa hàng, không biết khi nào mới có thể khai trương đâu. 371, song diệp tiểu lầu khai trương, canh 3. Đột nhiên, nàng nhìn đến khúc tiến cùng Lưu Thiên đình cũng từ phía sau đi hướng bên kia, hai người cũng ăn mặc thực chú trọng, bên người còn đi theo hai cái cô đường, ngượng ngủng trộm đánh giá bọn họ. Hai người cũng cởi giống đóa hoa dường như, có khi sẽ quay đầu lại xem một cái bọn họ phía sau cô Nương Đường như minh bạch, này hẳn là hai người bọn họ đối tượng. A tiến, lá cây tiểu lầu khai trương, hai chúng ta ra nhiều ít tiền biếu. Lưu Thiên Đinh hỏi khúc tiến. Một trăm lượng đi, hai chúng ta cấp nhiều, đến lúc đó lá cây lại sẽ gấp bội cho chúng ta, đôi ta cách ra cấp, một người một trăm lượng. Khúc tiến nói. Lưu Thiên Đinh điểm đầu, hành. Vài người cười nói quải qua đi hướng bên kia đi đến, đường như chố mắt, cái gì. Đường Diệp thế nhưng lại khai tiểu lầu. Nàng sinh ý thế nhưng càng làm càng lớn. Này sao lại có thể? Này sao lại có thể? Bọn họ làm hại chính mình không thể tại đây đông hà chấn trên khai cửa hàng, bọn họ cửa hàng lại là khai một gian lại một gian. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách. Đường như chịu đựng trong mắt nước mắt, đứng lên, mở mịt xung quanh, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cũng hướng về sau phố thư quán bên kia đi đến, chính mình không thể tới cửa đi nháo, bằng không sẽ bị đường diệp nhận ra tới, nhưng là Khương Tú Vân không phải tới sao? Hắn có thể, làm hắn đi nháo một phen. Mặc dù hôm nay không thể được việc cùng nhau thu thập bọn họ, cũng muốn làm đường Diệp khai trương không thuận, làm nàng hôm nay hảo hảo ghê tẩm một phen. Khương Thú Vân cha mẹ đem hắn đưa đến thư quán sau, làm tốt tiếp tục đọc sách thủ tục sau, liền vội vàng xe ngựa đi hắn tỉ tỉ ra đi. Lần trước, bọn họ ở con đường như của hồi môn trước, liêu thị từ đường như một cái bao y y phục trong bao lục xoát ra một trương một trăm lượng ngân phiếu tới, lập tức, nhà hắn liền có tiền. Hiện giờ, sự tình qua đi lâu như vậy, bọn họ cảm thấy nhà mình nhi tử hẳn là cũng có thể buông bi thống khôi phục bình thường mấy ngày hôm trước hương tú vân đối bọn họ nói muốn thư trả lời quán đọc sách bọn họ hôm nay liền vội vàng xe ngựa đem hắn đưa tới thấy quán chủ tự nhiên là giao không ít tiền bảo đảm lần này hảo hảo đọc sách quán chủ mới đồng ý lưu lại hắn an trụ đều ở trong quán một năm muốn 20 lượng liêu thị vô tâm đau tiền lưu loát giao một năm hắn cảm thấy chỉ cần nhà mình nhi tử sang năm có thể thi đậu cử nhân này tiền liền hoa không ăn uống Hôm nay bọn họ tới, đã qua cơm điểm, Khương tú Vân đi thực đường khi, nhân ra nói đã không cơm, làm hắn buổi tối lại đến ăn đi. Khương tú Vân nhớ tới đường diệp điểm tâm cửa hàng, khỏe miệng gợi lên, sửa sang lại một chút quần áo, liền ra thư quán, hướng thuận nhị phố phương hướng đi, hắn muốn đi đường diệp điểm tâm cửa hàng mua điểm tâm ăn. Trên đường, hắn đụng phải một cái lao thái thái đang hỏi một cái phụ nhân, phụ nhân A, ta nhìn đến bên kia rất náo nhiệt, đó là đang làm cái gì đâu? Phụ nhân xem là cái lao thái thái hỏi, còn rất có lễ phép, liền kiên nhẫn trả lời, thím, là bán điểm tâm cái kia đường diệp cô nương ở bên cạnh lại khai cái tiểu lầu. Hôm nay khai trường đầu, nghe nói à, sở hữu hôm nay đi ăn cơm, đều là nửa giá tính sổ, còn mỗi bản miễn phí đưa một mầm điểm tâm, chúng ta cũng là vừa nghe được, này không, muốn đi ăn, kết quả, nhân ra cái bản đều đầy, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể về nhà chính mình làm. Nữ nhân này là cái làm nhảm mặc dù là đụng tới cái không quen biết Lão Thái Thái cũng có thể nói nửa ngày Lão Thái Thái nhưng thật ra giống như rất có kiên nhẫn khàn khàn giọng nói thỉnh thoảng còn hỏi một hai câu lời nói Khương Tú Vân đem những lời này đều nghe được Đường Diệp mở tiểu lầu hắn trong lòng ẩn ẩn có chút kích động không nghĩ tới trước kia Đường như nói muốn mở tiểu lầu đáng tiếc cuối cùng cũng có thể khai lên hiện giờ Đường Diệp thế nhưng mở tiểu lầu hắn quyết định đi tiểu lầu ăn cơm nghĩ đến này Khương Tú Vân hướng bên kia đi tới nhanh bước càng nhanh Ai, tiểu lầu à, đều là kẻ có tiền đi địa phương, ta lao thái bà, vẫn là về nhà uống cháo loang đi thôi. Nói xong lời nói, lao thái thái lại câu lũ bối đi rồi, phụ nhân bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu, cũng về nhà đi. Hôm nay là tháng 11 sơ 8, là đường diệp tiểu lầu khai trương nhật tử. Tiểu lầu, đường diệp đặt tên song diệp tiểu lầu, mọi người vừa thấy, liền biết cùng song diệp bánh phường là toàn hành ra. Từ 10 tháng trung tuần bắt đầu thu thập, cho tới bây giờ hơn nửa tháng qua đi. Cuối cùng là đều là thu thập hảo. Đường Thanh Hà cấp Đường Diệp làm xong nghề một sống, giúp đỡ thu thập xong sau, trở về một chuyến trong thôn, cấp Lão gia tử cùng Lão Thái Thái công đạo một chút, nói Đường Diệp khai trương trong khoảng thời gian này, hắn sẽ lưu tại trấn trên hỗ trợ mấy ngày. Trong nhà để lại triệu cửu cùng Lý Thẩm Chiếu cố nhị lão, nghiêm ninh bị hắn mang đến nơi này, ở tiểu lâu làm trưởng quầy, đứng ở đại đường sau quầy lấy tiền, Đường Thanh Hà lầu trên lầu dưới tiếp đón. Bạch Thị vẫn là cấp Đường Diệp nhìn điểm tâm cửa hàng bên kia khi không có ai, lại đây bên này hỗ trợ. Tiểu nhị tổng cộng chiêu 8 người, chiêu đái khách hàng, thượng đồ ăn, trên lầu bốn cái, một cái nhã gian an bài một cái hầu hạ tiểu nhị, dưới lầu bốn cái, phụ trách đại đường tán bàn cùng cái kia phong nhã gian, này 8 người trung gian, đường Diệp Thiết một người vì đội trưởng, quản lý này 7 người, từ mỗi ngày công quần áo trang, đến mỗi ngày quản lý khu vực nội vệ sinh thu thập, đều quản. Còn đừng nói, có như vậy một người Đường Diệp cùng Đường Thanh Hà đều không cần nhọc lòng vệ sinh sự tình. Đương nhiên, cái này đội trưởng, Đường Diệp cấp chính là hai phân tiền công, cũng chính là hắn so người khác nhiều kiếm gấp đôi, hắn làm khởi sự tới, càng là phụ trách lại tận tâm. Lâu một nước trà gian, cũng chính là trước kia trong phòng bếp, hiện giờ pha trà, quấy rau trộn, thượng đồ ăn điều hành, Đường Diệp thả hai người, này hai cái, đúng là phía trước cái này tiểu lầu kia hai cái nguyện ý lưu lại tiểu nhị. Bọn họ không nghĩ tới, mười ngày sau bọn họ trở về. Tiểu lâu đại biến dạng, biến sạch sẽ ngăn nắp không nói, còn cảm giác biến đại, hai người giật mình không thôi. Đương nhiên, đối đường diệp cái này lão bản, cũng càng là bội phục Hơn nữa, đường diệp cho bọn hắn tiền công muốn so bên ngoài đại đường tiểu nhị tiền công nhiều năm trăm văn, hai người phi thường vui vẻ, này so trước kia bọn họ ở chỗ này khi kiếm nhiều, làm sống còn thiếu, liền phụ trách bọn họ này một mảnh sự tình, pha trà, quấy rau trộn, tiêu tiểu nhị thượng đồ ăn, này sống, hai người làm cũng thực vui vẻ. đặc biệt Còn có công y hề xuyên, bọn họ đỉnh như nhiều ra một bộ quần áo tới, tan tầm khi thay đổi quần áo của mình, về nhà cũng vẫn là sạch sẽ. Như vậy, bọn họ về đến nhà, người trong nhà nói nghe không đến bọn họ trên người giàu mỡ vị. Hai người cười nói, tân lão bản rất biết làm việc, đem phòng bếp an bài ở trong viện tây phòng, độc lập đi ra ngoài. Như vậy, tiểu lầu bên trong cũng chỉ có đồ ăn hương mà không có xào rau khi dầu mỡ hương vị. Đầu bếp bên này, đường diệp lại chiêu hai cái, là khúc vào bang tìm tới đường diệp chính mình định ra thực đơn, tiểu lầu bán thái sắc, toàn bộ là nàng chính mình định ra, tìm hứa mặc viết thực đơn, có chút đồ ăn, này hai cái đầu bếp còn không có đã làm, tỷ như cá hầm ớt, cá hầm, cải chua này đó, đường diệp liền tự mình làm, dạy cho bọn họ, thẳng đến bọn họ làm được hương vị cùng đường diệp làm giống nhau mới thôi, trừ bỏ đầu bếp, đường diệp mặt khác chiêu ba gã tiểu bếp, chính là cấp xứng đồ ăn, rửa rau, sắc rau, làm đầu bếp trợ thủ, tiền công cũng muốn so bọn tiểu nhị cao, nhưng so đầu bếp muốn thấp. Hai cái phòng bếp, cũng là tách ra, một cái bên trong chỉ lo xào rau, một cái bên trong quản mì phở trưng nấu, chính chủ, cùng hầm thịt, ngao canh. 372, Khương tú Tài tới tiểu lầu ăn cơm, canh 4. Trong phòng bếp thu thập thực nhanh nhẹn, mà trung gian một cái bàn lớn án, bàn phía dưới, phóng thùng đồ ăn cặn cùng rác rời sọ, còn có cùng ngày mua trở về đồ ăn, cũng đều ở bàn phía dưới trên giá phóng, dùng khi phương tiện lấy. Dựa tương nửa vòng, có 5 cái đại bếp lò. Bếp lò trung gian là một cái nóc lò, phương tiện phóng buồn. Dư lại non nửa vòng, phóng tủ bát, bên trong là phóng xào rau bàn chén buồn đổ làm bếp mấy thứ này. Tóm lại, trong phòng bếp cũng là an bài gọn gàng ngăn nắp. Này đó, đều là đường diệp tự mình chỉ huy bài trí tốt. Có đầu bếp, đường diệp liền không cần chính mình cả ngày ở trong phòng bếp lốc. Bất quá hôm nay khai trường tới người nhiều, đường diệp tiếp đón một hồi nhận thức các bằng hưu sau, cũng mặc vào đầu bếp phụ, đi trong phòng bếp giúp đỡ xào rau đi. Giữa trưa cơ bản không ai tới mua điểm tâm, Bạch thị cùng Hoa Hoa Linh Linh khóa điểm tâm cửa hàng môn, khóa kỹ sân môn, cũng đi tiểu lầu hỗ trợ. Hoa Hoa cùng Linh Linh trực tiếp từ đại môn đi hậu viện đi hỗ trợ, Bạch thị từ tiểu lầu môn đi vào, nhìn đến bên trong tràn đầy đều là người, trong lòng cao hứng, còn có một ít là thường xuyên mua điểm tâm khách hàng, cũng đều tới nơi này ăn cơm. Muốn nói Đường Diệp hôm nay làm cái này hoạt động, Bạch thị kỳ thật là có chút sợ lô vốn không đồng ý, Đường Diệp cho nàng nói một chút ngày đầu tiên. Nhất định phải hấp dẫn nhiều một ít người tới, chỉ có làm càng nhiều người chính miệng ăn qua nhà mình đổ vợ, về sau mới có cơ hội làm càng nhiều khách hàng tới ăn cơm. Nếu khai trương ngày này quận cũng ế, kia về sau sinh ý cũng hảo không bao nhiêu. Bạch thị xem như đã hiểu, lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch. Hôm nay trên lầu bốn cái nha gian, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh dự định hai cái, trương lão bản tới định rồi một cái, một cái khác bị tiểu phường trưởng quay tới định ra, nói là cho nhà mình lão bản định. Cuối cùng. Lầu một phong nhã gian, bị khúc gia chủ định đi rồi, hắn biết đường diệp hôm nay khai trương sau, ở chỗ này định rồi cái này có thể làm 15 người bàn lứa tử, đem chính mình sinh ý thượng các bằng hữu đều thỉnh một chút, thỉnh bọn họ hôm nay tới nơi này uống rượu, mùa nào thức nấy đồ ăn. Đại đường, phóng chính là 6 cái bàn, càng là bị nghe được hôm nay nửa giá ăn cơm mọi người tới ngồi đầy. Còn có 2 cái bàn là hai bên người đua ở bên nhau, đại đường cái bàn là bàn vông, một chương có thể ngồi 4 đến 8 người. nhã gian đều là bàn chọn, có thể ngồi 10 cái người đến 12 hai người. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh hôm nay mời không ít các bằng hữu tới nơi này đếm đồ ăn, cơ bản không phải mang theo tức phụ chính là mang theo đính hôn đối tượng, hai người bọn họ cũng mang theo chính mình đối tượng. Đường Diệp lần trước đoán đúng rồi, bọn họ đúng là ngày ấy đính hôn, bởi vì là hai nhà lén cũng định sự, bọn họ cũng liền không thỉnh các bằng hữu, Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh đối tượng là một đôi song bảo thai tỉ muội, cho nên, kia một ngày cũng là tâm người nhà ngồi ở cùng nhau định thân sự. Hai chị em cha cũng cùng khúc ra có sinh ý thượng lui tới, bọn họ là Tây Hà Trấn trên. Hôm nay, Lưu Thiên Đinh cùng khúc tiến quyết định thỉnh các bằng hưu ăn cơm, đem chính mình vị hôn thế giới thiệu cho đại gia nhận thức một chút, hai người sáng sớm liền đi tranh Tây Hà Trấn đem người nhận lấy. Chỉ là, bọn họ tới thời điểm, đường Diệp đã đi hậu viện xào giao đi. Đường Thanh Hà ở trên lầu giúp đỡ bọn tiểu nhị tiếp đón, khách nhân điểm đồ ăn sau, hắn giúp đỡ đi phòng bếp thực đơn Bọn họ bên này gọi món ăn, đều là viết hảo đối phương muốn ăn đồ ăn, bút lông viết chữ khẳng định là không có phương tiện. Đường Diệp chính mình chế tắc một ít than hôi bút, than hôi dùng mực nước cùng sự hy giặt hóa lên, xoa thành tế bổng, làm sao, bề ngoài lấy giấy từng vòng bọc lên, còn đừng nói, dùng cái này than hôi bút viết chữ, vẫn là muốn so bút lông phương tiện rất nhiều. Đường Diệp bên kia bắt được đơn tử, lại cấp hai vị đầu bếp phân đồ ăn, ai là hầm đồ ăn, ai là xào rau, lại làm canh đồ ăn bên kia chuẩn bị. Trước cấp thượng rau trộn, thượng rượu, làm các khách nhân uống trước, chờ thượng nhiệt đồ ăn. Hôm nay, nhã gian khách nhân, uống phần lớn là nhã trúc, nghe tên dễ nghe, quan trọng là, này rượu là này tiểu lầu quý nhất một loại. Chờ tiểu nhị bưng nhã trúc bầu rượu cùng chén rượu đi lên khi, mọi người nhìn đến, vừa lòng cười, đều khen nhà này lão bản là cái rượu nhân, cũng là cái chu trọng chi tiết người. Buổi sáng, đường diệp ý thức được 14 cái chúc diệp chén rượu không đủ, chạy nhanh làm người lại đi mua một cái dương chúc diệp chén rượu cũng may mắn nàng làm buổi sáng lại đi mua một cái dương, bằng không giữa trưa liền thật sự muốn xấu hổ. Hoa Hạc hôm qua buổi tối liền thu được đường diệp tiểu lầu hôm nay muốn khai trường, vốn dĩ hắn còn nghĩ hôm nay dẫn người tới cấp đại tẩu căng bãi, ai ngờ buổi sáng hắn phái người tới định nhã gian, mới biết được năm cái nhã gian đều đỉnh đi ra ngoài, không có biện pháp, Hoa Hạc người đành phải định ra buổi tối lầu một phong nhã gian. Bạch Thị tiến vào sau, nhìn trong đại đường bị tiểu đội trưởng Vương trị quản khá tốt nàng liền đi hậu viện xem lá cây bên kia có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ nhìn đến có một ít triệt hạ tới mâm cùng chén không thể dứt khoát bạch thị cũng không hỏi trực tiếp đi rửa chén đi đường thanh hà tới chuyển đồ ăn khi nhìn đến nàng ở rửa chén cười cười chào hỏi chạy nhanh hướng phòng bếp đi đến an bài đồ ăn linh linh cùng hoa hoa ngồi ở phòng bếp trên mặt đất giúp đỡ lột tỏi lột hành đường thanh hà từ hậu viện trở lại tiểu lâu có cái khách hàng kêu muốn dấm hắn chạy nhanh lại đi cấp cầm một chuyến trở về cho khách hàng sau, nghe được có người đẩy cửa vào được. Tháng 11 thiên, vẫn là tương đối lạnh tiểu lầu bởi vì địa long cũng không lạnh nhưng là một khi có khách hàng tiến vào, liền sẽ mang tiến vào một cổ tử khí lạnh. Đường Thanh Hà đang muốn cười tiến lên tiếp đón vị này mang theo khí lạnh tiến vào khách hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là Khương Tu Tài, tức khác, sắc mặt của hắn liền phai nhạt xuống dưới. kia một lần, ở bờ sông Sự Tình, hắn hiện giờ còn nhớ rõ, cũng định viễn không thể quên được Ở hắn xem ra, cái này Khương Tú Tài chính là tên du thủ du thực, hơn nữa cùng đường như sự tình, náo thành như vậy, nghe nói, hắn còn thọc đường như hai đao. Trước mặc kệ ai đúng ai sai, một người nam nhân cầm dao nhỏ đối với nữ nhân xuống tay, đầu tiên liền không đúng, người này cũng là cái không đáng dựa vào người. Đường Thanh Hà càng sẽ không cũng không nghĩ làm đường diệp lại cùng cái này Khương Tú Tài có cái gì liên lụy. Bởi vậy, hắn không ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, kia ý tứ, ngươi là chính mình đi ra ngoài vẫn là làm ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Khương Tú Tài ở sừng suốt lúc sau, làm bộ không nhận ra đường Thanh Hà tới, cười hỏi, trưởng quầy còn có địa phương sao? Ta một người, muốn ăn cơm. Đường Thanh Hà nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, công tử, hiện tại đầy ngập khách, không địa phương, ngài vẫn là lại đi nhà khác tiểu lầu ăn đi. Đường Thanh Hà lời này nói xong, Khương Tú Tài tức khắc liền cảm thấy chính mình mặt mũi bị làm đụng, chính là, vì có thể nhìn thấy đường Diệp, hắn quyết định nhẫn. Hôm nay hắn còn liền phải ở chỗ này ăn cơm, ra đây chờ xem, có rảnh địa phương, ta lại ngồi. Khương tú tài cười nói xong, liền đứng ở cửa chờ. Mở cửa làm buôn bán, người tới đều là khách. Đạo lý này, Đường Diệp ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ngày hôm qua cho nàng cha mẹ đều nói một chút. Lúc này trong lòng rất tưởng đem Khương tú tài đuổi ra đi Đường Thanh Hà cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại trở về tranh hậu viện, nói cho Đường Diệp đừng ra tới tiểu lầu, cái kia Khương tú tài tới. Đông cứng muốn ở chỗ này ăn cơm, chẳng sợ không vị trí cũng muốn chờ. Đường Diệp nghe xong, nhữ mày 373, khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh thế Đường Diệp uống rượu, canh năm. Cha, vẫn là ta đi xem đi, hắn là vừa khéo tới ăn cơm, vẫn là biết đây là nhà của chúng ta khai tiểu lầu. Đường Diệp một bên lau tay, một bên nói. Hẳn là biết đến, ta xem hắn tiến vào nhìn đến ta khi, một chút đều không ngoại ý muốn bộ dáng. Đường Thanh Hà bất đắc dĩ nói. Đường Diệp trong lòng thở dài. Xem ra, là biết chính mình khai tử lầu. Cha, trước ấn bình thường khách hàng chiêu đãi, rốt cuộc hôm nay khai trường, không thích hợp cãi nhau, có không bị tử, làm hắn ngồi xuống ăn cơm, nếu hắn không nháo sự, khiến cho hắn, ăn xong đưa tiền rời đi là được, nếu nháo sự, trực tiếp kêu tới trá lông, làm cho bọn họ dẫn theo cấp ném văng ra. Đường Diệp dặn dò đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà gật đầu, đi phía trước vội đi. Lúc này, với lúc có một bản khách nhân ăn xong, đi tính tiền rời đi Đường Thanh Hà chạy nhanh tiếp đón tiểu nhị thu thập kê bản, lại làm Khương Tú Vân đi nơi đó ngồi ăn cơm. Bọn tiểu nhị triệt hạ đi bàn chén, nhìn đến khăn trải bàn ố với sau, thay đổi một khối sạch sẽ. Đại Khương Tú Vân ngồi xuống sau, lại thượng ấm trà cùng chén trà, hỏi ý hắn ăn cái gì. Khương Tú Vân cũng không biết nên ăn cái gì, làm tiểu nhị cấp giới thiệu một chút. Tiểu nhị cho hắn giới thiệu một cái cá hầm ớt, giới thiệu một cái cá hầm cải chua, một cái hấp dưa chua. Hắn tương đối hảo toan khẩu vị. Muốn một cái xương sườn hấp dưa chua, muốn một chén cơm, một cái rau trộn. Tiểu nhị nhớ hảo, qua đi đem thực đơn đưa cho đường Thanh Hà, đường Thanh Hà xem xong sau, cầm đi mặt sau an bài, đồng thời an bài người cho hắn trước thượng một cái rau trộn. Đường Diệp nghe được hắn muốn ăn xương sườn hấp dưa chua, làm một cái tiểu bếp đi một bên hấp dưa chua đại trong buồn cho hắn múc một mâm, đào một chén cơm trắng, làm người cho hắn tặng đi ra ngoài. Xương sườn hấp dưa chua, đều là buổi sáng liền phải bắt đầu làm, xương sườn trước đến hấp một canh giờ. Phóng thượng dưa chua, còn phải hấp nửa canh giờ, như vậy ra tới hấp dưa chua mới ăn ngon. Bởi vậy, bọn họ buổi sáng trước làm tốt đặt ở một bên đại trong buồn. Dùng cái nắp cái, ở trên bệ bếp phóng, cũng lạnh không được. Toàn cải trắng là đường diệp mang theo bạch thị từ bắt đầu thu thập tiểu lầu khi, liền mua trở về cải trắng, trước yêm tam đại lưu. Khương tú Vân muốn là tưởng ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, hy vọng có thể nhìn thấy đường diệp một mặt, nhưng không nghĩ tới. Hắn điểm cái này sương sơn hấp dưa chua còn không có 15 phút liền bưng đi lên. Hắn kinh ngạc, làm nhanh như vậy. Không có biện pháp, đành phải ăn chậm một chút, chính là, thẳng đến hắn ăn xong, đường Diệp cũng không ra tới. Khương Tú vân buồn bực, không phải nàng khai tiểu lầu sao. Nàng như thế nào không ra? Hay là, ở trên lầu? Bất quá, hắn cũng không hảo lại ngốc đi xuống, đành phải đứng lên đi quầy biên trả tiền, chuẩn bị trước rời đi. Nghiêm Linh nhìn hắn một cái. Lấy ra hắn gọi món ăn kia trương đơn tử, nhà nhật nói, công tử, ngài tổng cộng là 50 văn, cơm trắng 5 văn một chén, ngài ăn 2 chén, rau trộn 10 văn, sương sườn hấp dưa chua một mầm 30 văn, tổng cộng là 50 văn, bất quá, hôm nay chúng ta khai trường, cho ngài ấn nửa giá ưu đãi, ngài giao 25 văn liền hảo. Khương Tú Vân lấy ra tiền tới thụ 25 văn, nói cảm ơn, lại nhìn chung quanh một vòng, vẫn là chưa thấy được đường diệp mới thất vọng rời đi. Đường Thanh Hà ở lầu hai cửa thang lầu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn sau khi rời đi, cái mũi gừ một tiếng, đi xuống lầu hậu viện nói cho đường Diệp, Khương Tú Vân đi rồi. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, gật gật đầu. Nàng cảm thấy, lấy nam nhân kia kia vô sỉ tính cách, nhất định sẽ không liền như vậy buông tha chính mình, khẳng định còn sẽ đến. Các khách nhân đồ ăn đều làm xong, đường Diệp làm đầu bếp nhóm nghỉ ngơi một hồi, chờ khách nhân đi không nhiều lắm, lại bắt đầu làm hai bàn người một nhà ăn đồ ăn, muốn ăn gì làm gì. Làm Bạch thị mang theo Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng nghỉ ngơi một hồi, nàng đi rửa mặt một chút, thay đổi quần áo, đi ra ngoài tiếp đón này, đó hướng về phía nàng tới các bằng hữu. Đầu tiên nàng cầm hai hồ nhã trúc, đi cấp khúc gia chủ kia một cái nhã gian cùng bọn họ chào hỏi, cảm tạ khúc bá bá hôm nay cho chính mình cổ động, cố ý cho bọn hắn tặng hai hồ nhã trúc, mới cười tủm tỉm lên lầu chiêu đái trên lầu khách nhân đi. Đại Đường ăn cơm khách hàng, có nhận thức Đường Diệp, cũng chào hỏi, Đường Diệp cười tiếp đón một tiếng ăn được lại đến. Trên lầu Khúc tiến anh em bằng hưu không ít, hai cái nha gian, chờ nghe được đường Diệp là cái này tiểu lầu la bản, vẫn là khúc tiến bằng hưu sau. một đám cười đùa ồn ào, hỏi đường Diệp đính hôn sao. Muốn hay không tương cái thân. Đường Diệp cười lắc đầu, ta đính hôn, đời này, chúng ta là không duyên phận. Có một cái làm bộ thâm tình hỏi, đường Diệp cô nương, ta đối với ngươi thật là liếc mắt một cái khuyên tâm, nhị mắt tình thâm, thật sự không có biện pháp sao. Đường Diệp ha hả cười, biện pháp nhưng thật ra có một cái liền không biết người dám không dám thí. Ân. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh nghe được Đường Diệp lời này, tức khắc há hốc mồm, cùng nhau không dám tin tưởng nhìn về phía Đường Diệp. Đường Diệp ha hả cười, nhà ta a dạ ra cửa, chờ hắn trở về, ngươi chỉ cần uống rượu có thể uống thắng hắn, ngươi có lẽ có cơ hội. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh vừa nghe Đường Diệp lời này, tức khắc cười ha hả. Vị kia hỏi hắn hai cười gì? Khúc Tiến nói, được rồi, vui đùa liền chạy đến nơi này mới thôi, đêm ca à, là rượu tiên. Chúng ta kia một ngày ba người, cũng chưa trải qua hắn, chính là bị hắn uống ghé vào trên bàn. Nghe nói, hắn trước mắt còn không có uống say quá, không biết uống say là gì tư vị. Ha ha, minh bạch, tuy rằng ta cùng đường Diệp cô nương này đoạn đối thoại là vui đùa, nhưng là, nghe xong ngươi nói, ta thật đúng là có hứng thú cùng đường Diệp cô nương phu quân đua một hồi rượu. Vị kia còn đối cái này đua rượu để bụng. Đường Diệp cười cười, xua tay, các ngươi nếu là A Tiến cùng A Đinh bằng hữu. Đó là chúng ta đường diệp cùng nhà ta A dạ bằng hữu, hai người bọn họ biết đến, ta tướng công tính cách thức tốt, chờ hắn trở về, ta làm ông chủ, thỉnh đại gia cùng nhau tới cùng A dạ uống rượu. Hành à, đường cô nương thật tình nhân, là cái sảng khoái người, tới, cái này bằng hưu giao định rồi, ngươi này đồ ăn ăn ngon, điểm tâm cũng ăn ngon, về sau, chúng ta không phải ở A tiến kia ăn lẩu, chính là tới ngươi nơi này ăn. Một đám người cười ha hả nói, đường diệp cười gật đầu, như thế. Liền cảm tạ đại gia cổ động về sau đại gia cũng cùng A Tiến bọn họ giống nhau. tiêu ta là cây đi, ta năm nay mười lăm, có thể là các ngươi trung gian nhỏ nhất. Tới, tiểu muội kính đại gia một ly đường diệp nâng chén, kính mọi người một ly, chờ mọi người đều uống lên sau. Đường diệp đang muốn uống, khúc tiến tiếp qua đi, cấp lưu thiên đinh đổ một nửa, hắn đổ một nửa, lại đem ly rượu còn cấp đường diệp. Hai người uống lên sau, khúc tiến mới nói nói, lá cây một ly đảo tử lượng, đêm ca không ở. Hai chúng ta đến thế đêm ca chiếu cố hảo tẩu tử, bằng không, đem nàng uống đổ, đêm ca trở về sẽ lột hai chúng ta ra. Nga, thì ra là thế, kia lá cây ngươi uống trà đi, cùng đại gia hỏa ngồi xuống tâm sự, các ngươi một cái cô nương ra là nghĩ như thế nào ra tới mở tựu lầu. Mọi người đều là FG không thấp công tử ca, vừa nghe khúc tiến nói, liền đều minh bạch. Bọn họ cũng không có đem một người nữ sinh uống đảo đam mê. Đồng thời, một đám cũng đối khúc tiến cùng đường diệp trong miệng á dạ tò mò lên. Đều nghĩ, có cơ hội trông thấy vị này đêm ca. 374, khai trương sinh ý so mong muốn muốn hảo, canh một, Giờ mùi mạc, các khách nhân cuối cùng là đều rời đi. Đường Diệp thở phào nhẹ nhõm, đi hậu viện xem, thấy bọn họ đã ở làm người một nhà ăn cơm, liền đi phía trước can bài cái bản, làm đem hai cái bản đua một trương bàn lớn tử. Tiểu võ, tiểu lâm, đem quấy lên dư lại rau trộn chia làm hai bản, không đủ liền lại quấy một ít, bài ở đại đường hợp lại trên bàn, chúng ta chuẩn bị ăn cơm là lão bản Chuyên đồ ăn gian hai người vui vẻ lên tiếng trước kia lão bản cho bọn hắn ăn cơm đều là ăn nổi to hấp đồ ăn dư lại rau trộn còn chờ buổi tối bán cũng không cho bọn hắn ăn mặt sau hầm đồ ăn cùng xào đồ ăn cũng một mâm bản bưng đi lên chờ đem hai đại cái bản bãi đời sau đường diệp cười tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm một đám chạy nhanh đi rửa tay thay cho trên người đầu bếp quần áo vui vẻ ngồi ở bên cạnh bàn chờ đường diệp lại đây ngồi xuống sau liền có thể khai ăn. Đường Diệp chờ hai vị đầu bếp xảo xong cuối cùng hai cái đồ ăn, làm nghiêm ninh bưng đi đại đường sau, làm đầu bếp nhóm đi rửa mặt một chút, nàng đi xử lý hảo hỏa, qua đi ngồi xuống ăn cơm. Đường ra toàn ra ngồi một bàn, còn có nghiêm ninh, hai vị đầu bếp, còn có ba vị tiểu bếp, mặt khác tám chạy đường tiểu nhị thêm truyền đồ ăn gian hai cái, bọn họ mười cái người một bàn. Nhìn người đều đến đông đủ ngồi xuống sau, đường Diệp cười tủm tìm nói, hôm nay chúng ta khai trường, ngồi đây, cái này làm cho ta thực vui vẻ. Cảm ơn đại gia hôm nay vất vả, tới, mọi người đều ăn cơm đi, cơm nước xong, thu thập xong, trở về nghỉ ngơi một canh giờ, giờ dậu tiến đến làng công, chúng ta bắt đầu bận rộn buổi tối. Giữa trưa không chuẩn uống rượu, buổi tối ăn cơm khi, các ngươi ai ngờ uống rượu đều có thể. Là, cảm ơn lão bản. Mọi người cùng kêu lên nói một tiếng. Đường Diệp cầm lấy chiếc búa, đối với mọi người nói, khai ăn đi. Hạ chiếc búa, nàng trước cấp đường thanh hà cùng bạch thị gấp hai khối cá hầm cải chua thịt cá Nói, cha, nương, hôm nay các ngươi vất vả, cảm ơn các ngươi. Hai người cười chạy nhanh xua tay, túi đầu ăn lên. Đường Diệp lại cấp hoa hoa cùng Linh Linh gắp đồ ăn, cũng tiếp đón các nàng ăn nhiều một chút. Thanh thúc, hứa thúc, các ngươi cùng ăn nhiều một chút. Đường Diệp cũng tiếp đón hai vị đầu bếp. Hảo, cảm ơn lão bản. Hai vị đầu bếp cũng hướng về phía đường Diệp nói cái cảm ơn, túi đầu ăn lên. Nguyên bản cho rằng làm đêm nay thượng cơm, bọn họ căn bản là ăn không đi vào nhiều ít, không nghĩ tới. Ăn một ngụm chính mình làm được đồ ăn, còn yêu này hương vị. Khai vị cay, chua ngọc khẩu, thật là ăn cái nào hương vị đều hảo. Đường Diệp ăn không nhiều lắm, ăn xong sau, liền đi trên lầu nhìn một vòng, xác định đều sửa sang lại sạch sẽ không thành vấn đề sau. Xuống dưới lầu một, nhìn đến Nghiêm Linh đã ăn xong đi trên quầy hàng biên tính số đi, nàng cũng đi qua đi, nhìn, chờ này một giữa chưa bận rộn kết quả. Thức mau, Nghiêm Linh tính ra tới, cười tủm tìm đem bản tính thượng số cấp đường Diệp xem. 133. Đường Diệp kinh ngạc, chính mình này đó đồ ăn định cũng đều không tính quý, quý nhất chính là toàn bộ tương hương gà, tương giỏ cùng đại buồn, cá hầm ớt, là hai lượng bạc một cái đồ ăn, mặt khác, đều là một hai, hoặc là mấy trăm văn, mấy chục văn đồ ăn không đợi, thế nhưng kiếm nhiều như vậy. Nhiều như vậy đâu? Ta cho rằng có 50 lượng liền không tồi. Đường Diệp kinh ngạc lúc sau, tiếp nhận nghiêm linh cười tủm tỉm đệ đi lên tính tiền đơn minh tế. Đường Diệp nhìn đến, tiêu tiền nhiều nhất, vẫn là nhất hảo nhã gian. Là khúc gia chủ bọn họ cái kia nhã gian, hoa hơn 42. Chứ bỏ đồ ăn, nhã chúc rượu bọn họ còn uống lên 20 cân, hơn nữa chính mình đưa, bọn họ thế nhưng uống lên 22 cân rượu. Nghiêm linh, bọn họ thế nhưng uống lên hơn 20 cân rượu. Đường Diệp không dám tin tưởng. Không có, lúc gần đi, bọn họ mua đi 5 cân, nói là thực thích cái này rượu cùng bầu rượu, muốn mua trở về đưa láo bằng hữu. Nghiêm linh cười tủm tìm nói. Hào đi. Đường Diệp biết. Này có thể là nhân ra giúp chính mình một phen, không nói, chỉ có thể ở trong lòng đối khúc bá bá nhiều một ít cảm tạ, có cơ hội, nhất định báo đáp án. Nhã trúc rượu, đường diệp mua vào khi, là ấn một cân một lượng mua vào, nàng bán, là ấn một cân một lượng nằm bán, bầu rượu đối phương muốn có thể mang đi. Còn thưa, chính là trương lão bản kêu bản tiêu phí cũng không ít, suốt 20 lượng, bọn họ là cái kia tương hương gà muốn xong phân, cá hầm ớt muốn cái xong phân, xem ra là ăn ăn ngon sau lại bổ, rượu cũng không uống ít uống cũng là nhã trúc. Nghiêm ninh, ngươi nhìn xem chúng ta ba loại rượu cắt thừa nhiều ít, ta buổi chiều lại làm đưa một lần rượu. Đường Diệp hỏi. Nghiêm ninh đi nhìn, thực mau trở lại hồi phục, nhã trúc đã không có, thanh tuyển thừa 5 đàn, vân đạm thừa 6 đàn. Ta đây đi một chuyến đi, nhã trúc lại làm đưa 20 đàn tới, thanh tuyển đưa 15 đàn, vân đạm tới 10 đàn đi, nhã trúc bầu rượu có phải hay không cũng không nhiều lắm. Ân, còn thừa 10 cái, màu lam cùng màu xanh lục cũng là các thừa 10 cái. Nghiêm Ninh đi một chuyến nhà kho, tự nhiên là đem này đó đều nhìn một chút. Đường Diệp gật gật đầu, sinh ý hảo, nàng tự nhiên thực vui vẻ, dặn dò một chút Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, bên này thu thập xong sau đi cách vách hậu viện phòng trong nghỉ ngơi một hồi, nàng đi ra ngoài lại định chút rượu, mua chút bầu rượu. Nghiêm Ninh đi đông viện vội vàng xe ngựa cùng nàng đi. Bọn họ rời đi khi, cũng không có nhìn đến một bên góc đường ven tường đứng khương Tú Tài, càng không chú ý tới mặt khác một bên hoa dưới tảng cây một cái câu lũ lao thái thái. Cũng may mắn có nghiêm linh đi theo, thương Thú Vân cuối cùng yên lặng hồi thư viện đi. Tiểu phương trưởng quầy nhìn thấy đường diệp lúc này tới bổ rượu, cười tủm tìm nói, đường cô nương, sinh ý không tuổi đi, chúng ta lão bản trở về nói các người đồ ăn ăn rất ngon, còn nói chúng ta rượu bị ngươi dùng màu men gốm bầu rượu một trang, uống hương vị đều cảm giác không giống nhau. Đường diệp ha hả cười, ta cũng không nghĩ tới, đại gia thế nhưng không chê nhã chúc quý, đều uống nhã chúc rượu, trưởng quầy, ta lại bổ 20 đàn, còn có sao? có Có, lão bản nói không nghĩ tới chúng ta nhã chúc như vậy hả uống, lại trở về làm tiểu phường nhiều làm nhã chúc rượu đi. Trường quầy nói xong ha hả cười. Đường Diệp cười cười, nhã chúc 20 đàn, thanh tuyển 15, vân đảm 10, buổi chiều cho ta đưa qua đi khi tính tiền. Hành, đường cô nương yên tâm. Trường quầy ghi như sau, ngẩn đầu nhìn đường Diệp, trong mắt là một tia tán thưởng, hắn cũng không cấm bội phục một cái tiểu cô nương, là nơi nào hiểu như vậy nhiều. Thế nhưng có thể đem tiểu lầu làm được đến nhà mình lao bảng khen. Lại đi đồ xứ phường mua 100 nhã trúc màu trắng bầu rượu, 50 cái màu xanh lục cùng màu lam bầu rượu, thanh toán tiền sau, đường diệp làm đối phương buổi chiều lại cho chính mình đưa đến tiểu lầu. Đối phương một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đường diệp lại cùng nghiêm ninh đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua buổi tối phải dùng một ít đồ ăn cùng cá, gà, thịt heo sau, về tới tựu lầu. tiểu lầu bên kia đã khóa cửa, hai người khai đại môn đưa đến hậu viện. Đem đồ vật đặt ở nhà kho sau, về tới cách vách tiểu viện tử. Nhìn hai cái sân tường viện, Đường Diệp hỏi nghiêm linh, Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem hai cái giữa sân khai cái môn, Như vậy, chúng ta lấy điểm tâm, cũng phương tiện chút, có thể đi cửa sau. Nghiêm linh gật đầu, ta xem có thể, ngày mai buổi sáng ta đi tìm người tới khai đi. Đường Diệp gật đầu, về phòng đi. 375, Linh Linh đi theo hứa mặc học vẽ tranh, canh hai Có thể là giữa trưa cơm nước xong những người đó đi ra ngoài khi cấp truyền bá, buổi tối tới ăn cơm người như cũ không ít, đến nhất người nhiều thời điểm, như cũ ngồi đầy. Bất quá, trải qua giữa trưa một giữa trưa sau, đại gia làm việc đều tìm được rồi phương pháp, trôi chảy rất nhiều, trong phòng bếp vài người cũng có thể vội lại đây. Đường diệp cơ bản chính là cùng đường thanh hà ở tiểu lầu chiêu đãi khách nhân, giúp đỡ thu thập cơm nước xong khách nhân sau khi rời đi cái bản. Lầu một nhã gian là buổi sáng định tốt, nhất hào nhã gian muốn rượu, Đường Diệp cấp đưa vào đi sau, mới phát hiện là Hoa Hạc bọn họ. Nhìn thấy nàng tiến vào, Hoa Hạc chạy nhanh đứng lên, hướng về phía Đường Diệp cung cung kính kính hành chắp tay lễ, kêu một tiếng đại tẩu. Vừa lúc lúc này, Môn Lại Khai, Đường Thanh Hà cấp cầm ấm trà tới, cũng nghe tới rồi Hoa Hạc kêu kia thanh đại tẩu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Hoa Hạc. Đường Diệp hướng về phía Hoa Hạc cười cười, đối Đường Thanh Hà nói, "Cha, đây là phòng giữ doanh hoa thám tướng, này đó đều là hắn các huynh đệ, bọn họ cũng là a dạ bằng hữu." Đường Thanh Hà vừa nghe phòng giữ doanh tham tướng, tức khắc đối Hoa Hạc rất là kính nghệ, tiểu tướng quân thế nhưng vẫn là a dạ bằng hữu. Vừa rồi hắn chính là nghe được đối phương còn gọi lá cây đại tẩu. Hoa Hạc Cơ Linh chạy nhanh cấp Đường Thanh Hà hành lễ, xưng hô một tiếng đường bá phụ. Đường Thanh Hà cười lên tiếng, muốn hỏi bị tiểu tướng quân kêu một tiếng bá phụ là cái gì cảm thụ. Đường Thanh Hà lúc này nhất định có thể trả lời thực linh lẹ, thoải mái, sảng khoái. Đường Thanh Hà sau khi rời đi, Đường Diệp hỏi bọn hắn gọi món ăn sao, hôm nay muốn ăn gì điểm gì, nàng người khách. Hoa hạ khoát tay, khó mà làm được, bị lao đại biết, ta sẽ bị lộn ra, này đó đều là chúng ta người, mọi người đều là tới cấp đại tẩu căng bãi, có người dám náo sự, đại tẩu kêu một tiếng, hết thể có chúng ta. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, không hề lý luận cái này, tự mình đi cho bọn hắn cầm điểm tâm lại đây. Đi nhìn một chút bọn họ điểm thực đơn, Đường Diệp làm phòng bếp cấp nhất hào nhã gian làm khi, lượng nhiều một ít. Nghiêm ninh cũng nhìn đến nhà mình đầu đi vào, tức khắc chạm thẳng tắp, chính là không ai tới tính tiền khi, hắn cũng không dám lại ngồi, có khi còn cơ linh cấp khách nhân để cử rượu, hắn như vậy nỗ lực, vì chính là làm nhà mình đầu nhìn đến chính mình làm việc thực nỗ lực. Đường Diệp lúc này cũng minh bạch bọn họ nơi này biên rắc rối phức tạp quan hệ, cũng biết hoa hạc là trung ninh phủ bên này người phụ trách, nhìn đến nghiêm ninh nhìn thấy hắn khi đều như thế nào tôn trọng bộ dáng, không cấm cũng bội phục bọn họ chi gian loại quan hệ này cùng cảm tình. Buổi tối bọn họ vội tới rồi giờ hợi, khách nhân đi rồi sau, mới ăn cơm. Tới rồi thu thập xong vệ sinh, rửa mặt xong chén đũa sau, một đám thay quần áo rời đi. Đường ra người cũng rời đi bên này hồi đông khu sân nghỉ ngơi. Bất quá, buổi tối nghiêm ninh là ở bên này hậu viện ngủ. Chá lâm ra tới cho bọn hắn đánh xe dẫn bọn hắn trở về. Buổi tối bán không có giữa chưa nhiều, bán 100 linh Thêm lên cũng có 235 hay, đường Diệp thực thấy đủ, trở về khi, cảm thán không thôi. Cha, chúng ta vội thời gian dài như vậy, cuối cùng là đặng giá, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến hôm nay có thể bán hơn 220. Đường Diệp dựa vào xe chiến vách, thở dài một tiếng. Cha cũng không nghĩ tới, đừng nói ngươi. Đường Thanh Hà cười cười. Liền xem kế tiếp thế nào. Bạch thị nói, không có việc gì, cha, nương, các ngươi không cần lo lắng, ta tính kế qua, mỗi ngày chỉ cần có thể bán 50 lượng, chúng ta sinh ý liền tính là ổn định xuống dưới. Đường Diệp làm cha mẹ không cần lo lắng. Hành, ta cảm thấy bán 50 lượng, không thành vấn đề. Đường Thanh Hà tự tin nói. Bạch Thị cũng gật đầu. Hoa hoa lúc này nói, cha, ngươi tính toán vẫn luôn lưu lại nơi này đường trưởng quầy vẫn là quá mấy ngày phải đi về. Đường Thanh Hà cười cười, ngày sau hồi, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống. Bạch Thị cũng cười, cha ngươi ở, nương liền không cần nhọc lòng tự lầu, liền vội điểm tâm cửa hàng sự là được. Tỷ. Ngày mai ta đi theo sư phụ ta ở trên quầy hàng thù bạc đi. Linh Linh lúc này tiến đến đường Diệp bên người, ôm nàng cánh tay cười tủm tìm hỏi. Có thể A, làm sư phụ ngươi giáo ngươi gậy bản tính. Đường Diệp gật đầu. Đúng rồi, cha mẹ, ngày ấy hứa mặc tới vẽ tranh khi, ta nhìn thấy Linh Linh đi theo hắn hòa vẽ, hứa mặc nói Linh Linh rất có linh tính, có thể học họa. Đường Diệp nhớ tới này cha, trong khoảng thời gian này vội, đều quên cùng cha mẹ nói chuyện này. Bạch thị nhìn về phía Linh Linh, Linh Nhi, người thích sao? Ngươi phía trước không phải nói muốn học theo hoa sao. Hiện giờ ngươi muốn học gì? Linh Linh nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, nói, ta muốn học vẽ tranh, ta cảm thấy vẽ tranh rất có ý tứ, hứa mặc ca ca cũng nói ta họa thực hảo. Bạch Thị Yên lặng nhìn về phía đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói, giống nhau gia đình giàu có cô nương, già, học đàn thanh, chính là vì tống cổ thời gian, nung đúc tình cảm, chính là, chúng ta như vậy gia đình, ngươi học cái kia thích hợp sao? lá cây ngươi cảm thấy linh nhi học theo hoa hảo vẫn là học vẽ tranh hảo đường diệp cười cười cuối cùng lại hỏi hồi phía chính mình nhìn linh linh liếc mắt một cái nghĩ nghĩ nàng nói kỳ thật linh linh thích nói đều học cũng có thể cũng không ảnh hưởng hiện giờ ta không có nhận thức đến tốt tú nương không bằng khiến cho linh linh trước học vẽ tranh ta ngày mai đi hỏi một chút hứa mạc nếu hắn thu linh linh vì đồ đệ nói khiến cho nàng trước học cái này chờ về sau ta tìm được thích hợp tú nương linh linh lại học theo hoa không muộn dù sao Kỹ nhiều không áp thân, Linh Linh còn nhỏ, mới 8 tuổi, nàng còn có bó lớn thời gian đi học chính mình thích đồ vật Hành, vậy ấn ngươi ý tứ đi, cha mẹ sau khi qua đời, hai cái muội muội chính là người thân nhất thân nhân, các nàng đều hảo, ngươi cũng có thể càng tốt. Bạch Thị nói như thế. Đường Diệp cười cười, gật gật đầu. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, như cũng là chiếu hôm qua bộ dáng bắt đầu bận rộn lên. Đường Diệp buổi sáng làm xong điểm tâm sau, đi một chuyến hiệu sách. Hứa mặc cho rằng nàng lại muốn vẽ tranh, Đường Diệp hỏi hắn thu không thu đồ đệ, có thể hay không giáo Linh Linh vẽ tranh. Hứa mặc chố mắt một chút sau, cười, có thể à, chỉ cần Linh Linh muốn học, ta mỗi ngày buổi sáng đi giáo nàng, từ ngày mai bắt đầu đi. Thấy hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng, Đường Diệp hỏi hắn học phí như thế nào giao, hứa mặc lắc đầu, nói không thu học phí. Đương nhiên, hắn khẳng định là không thể ở lão bản trước mặt cùng Đường Diệp nói chính mình là đêm đại người chỉ là cười nói chính mình cũng không phải cái gì đan thanh đại sư, không thu học phí. Đường Diệp nhìn một bên yên lặng nhìn bọn họ lão bản liếc mắt một cái, lấy ra 10 lượng bạc, giao cho lão bản, "A bá, vậy muốn phiền thoái nhà ngươi hứa công tử, mỗi ngày buổi sáng, làm hắn đi ta nơi đó cho ta muội muội giáo đan thanh. Lão bá nhìn đến Đường Diệp hào phóng như vậy, thế nhưng lấy ra 10 lượng ngân phiếu, cười gật đầu, hành a, a mặc kỳ thật là cái có tài hoa, chỉ cần hắn đáp ứng, liền đi thôi." Dù sao ta này sinh ý cũng không quá khởi sắc, hắn ở chỗ này, cũng cơ bản chính là ở phía sau đọc sách luyện tự. Dứt lời, Lão bá đem bạc đẩy trở về, không cần. Đường Diệp bật cười, lại đưa qua, nói này xem như linh linh quả nhập học. Lúc này, Lão bá cũng lại chối tử, thế hứa mặc nhận lấy. Hứa mặc yên lặng nhìn thoáng qua, cũng không hề răng, hắn không thiếu tiền, toàn bộ tuyệt sát lâu cũng không thiếu tiền, lao đại cùng đại tẩu càng không thiếu tiền, tính, mười lượng coi như cấp lao bảng cái bồi thường đi. Cái này lão Bá vẫn luôn cho rằng hắn là cái cô nhi, đối hắn khá tốt, hắn mới vẫn luôn ở chỗ này không rời đi quá. Mặc dù hắn trung gian rời đi nửa tháng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi, lão Bá cũng chưa bao giờ hỏi chính mình vì cái gì đi như thế nào lâu, hoặc là trở về không cần chính mình. 376. Ông bà thu nhị cô bà lễ, canh ba. Tiểu lầu khai trương ngày thứ hai sinh ý như cũ không kém, một ngày xuống dưới, không bằng điểm ngày đầu tiên, tổng cộng thu 200 lượng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị hai vợ chồng là cười không khép miệng được. Nhưng là, có một chút làm người một nhà không vui, đó chính là cái kia Khương Gia Thôn Tú Tài Khương Tú Vân ngày thứ hai giữa trưa lại tới ăn cơm. Lúc này đây, hắn vào cửa khi, vừa lúc đụng phải đường Diệp ở trên quầy hàng cùng nghiêm ninh nói chuyện. Nhìn đến đường Diệp trong nháy mắt kia, hắn trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng tới. Chỉ là, đường Diệp lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền xoay người từ cửa sau đi ra ngoài, lại không có vào. Khương tú vân không cùng đường Diệp nói đến lời nói, đành phải yên lặng điểm một cái đồ ăn, điểm một chén cơm, yên lặng ăn xong thanh toán tiền rời đi. Từ hắn tiến vào, nghiêm Ninh liền thỉnh thoảng chết nhìn trầm trầm hắn, sợ hắn cấp chơi xấu. Thẳng đến Khương tú vân rời đi, nghiêm Ninh mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá trong miệng hắn mặc niệm một câu, tiểu tử, ngươi liền khoe khoang đi, chờ chúng ta chủ tử trở về, chờ bị đánh đi. Kỳ thật người sáng suốt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tiểu tử này cho rằng đại tẩu cùng lao đại nháo bẻ muốn tới lại theo đuổi đại tẩu. Ngốc tử đi. Nam mơ đâu? Kế tiếp tiểu lầu sinh ý cứ như vậy thuận lợi làm lên, sau lại, cơ bản chính là nhã gian đều có thể ngồi đầy, đại đường sáu cái bàn, cơ bản là một lần có thể ngồi đầy ba bốn bàn, một bàn đi rồi, lại đến một bàn như vậy. Từ ngày thứ ba bắt đầu, một ngày thu vào liền không có hai trăm lượng, cơ bản là ở một trăm lượng đến hai trăm lượng trì gian, không có thấp hơn một trăm lượng thời điểm. Sinh ý có thể làm được như vậy, đường diệp thực thỏa mãn tính hạ tâm tới đường diệp bắt đầu nghiên cứu tân thái sắc tính toán tháng chạp mùng một khi thượng lưỡng đạo tân đồ ăn nàng bên này ổn định đường như bên kia lại càng ngày càng không kiên nhẫn đường diệp tiểu lầu khai trương ngày ấy nàng vẫn luôn ngồi sổn góc đường chờ vốn tưởng rằng có thể nhìn đến tiểu lầu đại não một hồi đường diệp sốt ruột khóc lóc thảm thiết một màn đáng tiếc cuối cùng nhân ra vô cùng náo nhiệt vội trang một ngày mà nàng lại ở góc đường đông lạnh một ngày kế tiếp mấy ngày nàng phát hiện khương tú vân mỗi ngày giữa trưa đi tiểu lầu ăn cơm Ăn xong liền rời đi. Trở lại chính mình thuê phòng trong sau, đường như tan mất hết thể dịch dung đồ vật, khí tạp một cái chén, tại sao lại như vậy? Khương Tú Vân cái kia vô dụng nam nhân, thế nhưng không bị đường Diệp ghét bỏ. Không náo lên. Thế nhưng còn mỗi ngày đi ăn cơm. Đường Diệp cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chính mình nam nhân không cần nàng, nàng liền bắt đầu quay trở lại lại tiếp nhận Khương Tú Vân. Thiện nhân, nàng cho rằng Khương Tú Vân là thiệt tình đãi nàng sao. Còn không phải nhìn đến nàng có tiền. Muốn hoa nàng tiền, tức chết ta, tức chết ta. Đường Diệp, mặc dù là ta không cần giấy rách, cũng không thể tiện nghi ngươi. Các ngươi tưởng tình chàng ý thiếp quá nửa đời sau, ngươi tưởng đáp thường hắn, làm tương lai cử nhân phu nhân sao. Đường Diệp, ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ. Cuối cùng, đường như khí nghiến răng nghiến lợi phát hạ lời thể, mới đi ngao cháo ăn cơm, ngủ. Nàng cảm thấy, chính mình lúc này đến hảo hảo ngấp lại, không thể lại giúp Đường Diệp một lần lại một lần, lúc này đây. Nhất định phải vặn ngã nàng. Thật là không nghĩ tới, nàng ném ra cái kia người quẻ, thế nhưng có thể lại đáp thượng Khương Tú Vân cái này tương lai cử nhân, thật là đi rồi cất chó vợ. Đã sống ở chính mình phán đoán chung đường như, nàng phẫn nộ đã đạt tới cá chết lưới rách nông nỗi. Đường ra thôn. Đường thanh hà ở tiểu lầu khai trương 3 ngày sau đi trở về, tiểu lầu sinh ý hảo, hắn liền an tâm rồi, trương lão bản bên kia làm năm nào trước lại cấp làm 100 hồ gỗ, hắn đến trở về làm. Lão ra tử cùng Lao Thái Thái nghe hắn nói lá cây bên kia sinh ý thực hảo, một ngày thế nhưng có thể kiếm hơn một trăm lượng sau. Hai người giật mình tức khắc trừng lớn mắt, này cũng quá không thể tưởng tượng, kia nha đầu, quả nhiên là cái có bản lĩnh, không nghĩ tới làm cái gì đều có thể kiếm tiền dưỡng ra. Nay cũng, thật là cùng một cái tôn nhi tử không sai biệt lắm. Hai người cũng thay đường Diệp vui vẻ. Đường Thanh Hà trở về ngày thứ hai, tạm mãi mãi Lao Lý thị thượng đường Thanh Hà ra môn mang theo một rổ trứng gà cấp lao ra tử cùng lao thái thái, cười giống đóa hoa dường như. Đường đại mau cùng hứa thị vừa thấy nàng này diễn xuất, liền biết nàng là nghĩ đến làm gì đó, nàng nhà mẹ đẻ cái kia chất tôn, bọn họ sau lại cũng hỏi thăm rõ ràng, không phải cái thứ tốt, như thế nào có thể cho chính mình là cây triệu hồi tới đâu, mặc dù là hiện giờ hình dáng này, cũng là không cần bọn họ. Cho nên, nhị lao trực tiếp khách khách khí khí, không thu nàng trứng gà, nói mấy câu, đem tăm mãi mãi đuổi đi. Liền làm nàng mở miệng cơ hội đều không có tam ngãi mãi ra đường thanh hà ra sau đại môn Khí hùng hùng hổ hổ đi rồi Trên đường nên diện đụng phải nhị cô bà ôm một cái bố bao hướng đường thanh hà ra đi Hai người cũng không nói chuyện Cho nhau xem xét đối phương liếc mắt một cái Liền gặp thoáng qua Nhưng là tam mãi mãi nhiều cái tâm nhãn Giấu ở một viên thụ sau nhìn đường thanh hà ra đại môn Muốn nhìn một chút nhị cô bà có thể hay không cũng cùng chính mình đãi ngộ giống nhau Đợi một nén nhang thời gian Nàng nhìn thấy nhị cô bà cười tủm tìm ra tới, trong tay đồ vật không có, tức khác tam mãi mãi liền khí thượng, nghiến răng nghiến lợi, hai cái thấy tiền sáng mắt đồ vật, nguyên lai like là ngại chính mình mang lễ nhẹ a. Xem ra, lúc này là thật không diễn. Lại nói đường đại bao cùng hứa thị, nhìn thấy tam mãi mãi đi rồi thời gian không dài, nhị cô bà lại tới nữa. Bọn họ kinh ngạc, đây là làm sao vậy, thương lượng tốt sao. Nhị cô bà rất biết nói, nói nhà nàng đường cháu trai sau khi trở về, vẫn luôn nhớ thương đường Diệp. Lần này biết Hương Tử dạ chủ động từ bỏ cùng lá cây việc hôn nhân sau, cầu làm nàng lại đến cấp hỏi một chút. Còn nói nhà nàng đường cháu trai hiện giờ chính mình ở Tây Hà Trấn trên khai cái bán gạo thóc cửa hàng, chỉ cần lá cây chiêu hắn sau khi trở về, về sau hai người có thể cùng nhau khai cửa hàng. Đường Đại Mau đang muốn nói lá cây hiện giờ chính mình khai tiểu lầu sự, bị lao thái thái một ánh mắt ngừng. Hứa thị cười tiếp nhận nhị cô bà mang theo lễ vật, nhưng nàng cũng không có một ngụm đáp ứng, chỉ nói lá cây hiện tại không ở. Đến chờ nàng trở lại, bọn họ hỏi một chút. Nhị cô bà gật đầu đáp ứng, năm ngày sau lại nghe kết quả. Nàng vừa rồi đương nhiên cũng nhìn đến tam mãi mãi cầm đồ vật, biết khẳng định là này nhị lao tịch thu, nghĩ đến bọn họ thu chính mình lễ vật, tức khắc nàng trong lòng Mỹ tư tư, cảm thấy việc này không thành vấn đề. Triệu cửu cùng đường Thanh Hà ở Nam trong phòng làm nghề một sống, nghe được đại môn vang, hắn ra tới nhìn thoáng qua, liền biết các nàng tới làm gì. Hắn trở về nói cho đường Thanh Hà một tiếng là ai tới liền không nói cái gì nữa, tiếp tục làm sống. trong lòng biết những người này cũng chỉ bất quá là bạch vội trang một hồi, nhà mình lao đại sẽ cho bọn họ cái kia cơ hội sao? Đường Thanh Hà không nghĩ ứng phó nhị cô bà, biết cha mẹ hẳn là cũng sẽ không đáp ứng bọn họ cái gì. chờ nghe được nhị cô bà sau khi rời đi, Đường Thanh Hà trở về hậu viện một chuyến, liếc mắt một cái, hắn liền nhìn đến cha mẹ thu nhân gia nhị cô bà lễ, tức khắc Đường Thanh Hà sắc mặt liền trầm xuống dưới. Cha, nương, các ngươi thu nhị cô lễ. Đường Thanh Hà đẹ nặng tính tinh hỏi. Trước kia hắn đối này đối cha mẹ, là tất cung tất kính, từ bọn họ lần trước như vậy đối á dạng, đối lá cây sau, hắn trong lòng, đối bọn họ cũng có một ít không mừng, bọn họ sao lại có thể làm ra loại chuyện này tới, nói ra cái loại này lời nói tới. Đồng thời, đối Lao Tam ra toàn ra, đường Thanh Hà là hoàn toàn không hề phản ứng bọn họ. Trên đường đụng tới cũng không cùng Lao Tam nói chuyện. 377, Khương Thú Tài không biết xấu hổ hướng đường Diệp thổ lộ, canh bốn. Đường Thanh Hà hỏi xong, hứa thị trước mở miệng, ngươi nhị cô nói, hắn cái kia đường cháu trai sau khi trở về vẫn luôn nhắc mại lá cây, hiện giờ biết ta dạ đi rồi, mới làm nàng tới giúp đỡ hỏi một chút. Cha, nương, các ngươi cũng chưa trải qua lá cây đồng ý, như thế nào có thể thu người khác lễ? Ta đã nói rồi, lá cây việc hôn nhân, đến lá cây chính mình gật đầu. Đường Thanh Hà ngữ khí trọng rất nhiều. Đường Đại Mao vừa nghe đường Thanh Hà khẩu khí này, tức khắc giống giận một tiếng, nàng chỉ là cái nha đầu. Ngươi là cái đương lão tử, chủ không được chuyện của nàng Ngươi luôn là từ nàng Ngươi nhìn xem nàng lần trước tuyển chính là cái thứ gì Sát thủ Ngươi ngắm lại người như vậy nếu lưu tại nhà của chúng ta Nhà của chúng ta là có bao nhiêu nguy hiểm Đó là giết người thành tánh sát thủ Nào ngày chúng ta chọc hắn một cái không cao hứng Đem chúng ta giết Này chỗ sân còn không phải là hắn Ngươi như thế nào số tuổi càng lớn càng sẽ không tưởng mấy vấn đề này Ta đã chết sau Ngươi chính là một nhà chi dài quá Ngươi cái dạng này Như thế nào đương một nhà chi chủ? Đường đại Mao tương đương tức giận, hắn liền không rõ, cái này đại nhi tử như thế nào càng sống càng đi trở về, chẳng lẽ còn có thể là một cái khuê nữ bắt chẹt hắn không thành? Mặc dù đường diệp sẽ kiếm tiền, kia nàng cũng là khuê nữ, có thể là một nhà chủ sao? Cuối cùng, trong nhà, vẫn là đến giữa nam nhân, giữa cái kia người què, vẫn là cái sát thủ, trong nhà này, còn có người nguyện ý lui tới sao? Ngươi, ngươi đường thanh hà tức khắc bị khí tới rồi. Hắn rất tưởng mang chính mình cha một đốn, chính là, bách thiện hiếu vi tiên, hắn nếu truyền ra cái bất hiếu nói, là sẽ bị người trong thôn phỉ nổ. A dạ là cái cái dạng gì hài tử, hắn xem thực minh bạch, hắn không rõ chính là, chính mình cha mẹ, như thế nào liền nhìn không ra đó là cái thiện lương hài từ đâu. Có chút hắn biết đến sự, còn phải quá đường dịp dặn dò, không thể nói ra đi, hiện giờ cha mẹ đối A dạ như thế nào chẳng ghét, hắn càng không dám ở bọn họ trước mặt nói về A dạ sự. hứa thị mày thanh hà. Cha ngươi nói có đạo lý, chuyện này, chúng ta cũng là nghĩ tới, ấn lá cây hiện giờ điều kiện, nàng tam mãi mãi vừa rồi tới nói nàng chất tôn, không phải bị chúng ta cự tuyệt sao, chính là, ngươi nhị cô ra cái này đường chất tôn, là tây hà chấn trên, nhân ra còn khai cái gạo thóc cửa hàng, lá cây cũng là khai cửa hàng, cứ như vậy, cũng coi như là có thể xứng thượng lá cây. Đường thanh hà ở chính mình cha mẹ trước mặt, luôn là từ nghèo, hắn lạnh giọng nói một câu, không được. Chuyện này ta không đồng ý kia tiểu tử lần đó là bị lá cây cự tuyệt, đã nói lên là cây không thấy thường hắn. Chuyện này, nhị cô bà bên kia ta đi hồi, không được. Dứt lời, đường thanh hà đi ra ngoài. Lao ra tử cùng lao thái thái ngẩn người, tức khắc, hai người có chút bị thương. Hai người chố mắt một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng. Lao thái thái yên lặng đem nhị cô bà lấy tới đồ vật đặt ở một bên, không lúc ních Đường thanh hà thở phi phì trở về làm số khi, liền có chút thất thần. Triệu kiểu cũng không dám ra tiếng hỏi cái gì. Buổi tối ăn cơm khi, nhị lao không ra tới ăn cơm. Đường Thanh Hà cũng không làm lý thẩm đi kê trực tiếp làm lý thẩm đem nhị lao đồ ăn trang ở mâm, làm triệu cửu cấp tặng đi vào. Ngày thứ hai, đường Thanh Hà nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy chuyện này trong lòng nín thở, rứt khoát bộ xe ngựa, một người vội vàng hướng chấn trên đi. Triệu cửu muốn cùng, đường Thanh Hà nói hắn một người đi liền hảo, làm triệu cửu nhìn trong nhà. Đường Thanh Hà đi chấn trên sau. Đường Diệp chính vội vàng làm điểm tâm. Đường Thanh Hà đem trong nhà sự cùng Đường Diệp nói một chút, cũng kêu Đường Diệp Đường động này đó, hắn sẽ giúp đỡ nàng ngăn lại. Đường Diệp trầm mặc một hồi, trong lòng đối này ông bà càng là vô cảm, bọn họ thật đúng là có ý tứ, đem chính mình nam nhân cưỡng chế di rời, lại giúp chính mình tìm một cái. Bọn họ nghĩ tới chính mình cảm thụ sao? A, đây là chính mình tôn kính mười mấy năm trường muối. Đường Diệp làm xong điểm tâm, tiểu lầu bên kia bắt đầu thượng nhân, bởi vì hôm nay Đường Thanh Hà tới. Đường Diệp khó được thanh nhàn, liền ở điểm tâm cửa hàng bên này bán điểm tâm, khi không có ai liền nghỉ ngơi một hồi. Giữa trưa, Khương Tú Vân cứ theo lẽ thưởng tới ăn cơm khi, nhìn đến đường Diệp từ tiểu lầu ra tới trở về điểm tâm cửa hàng, mà đường Diệp nương ra tới đi tiểu lầu bên kia. Khương Tú Vân giật mình, đẩy ra điểm tâm cửa hàng môn đi vào. Đường Diệp vừa mới ngồi ở bên cạnh bàn xem xét hôm nay sổ sách, nhìn thấy có người tiến vào, tưởng khách hàng, ngẩn đầu lên, nhìn đến là Khương Tú Vân, tức khác như mày. Ngươi tới nơi này làm gì? Đường Diệp lạnh giọng hỏi. Lá cây, ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Khương Tú Vân tức khắc vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Ta họ đường, Khương Tú Tài vẫn là kêu ta đường cô nương hảo. Lá cây không phải ngươi kêu, chúng ta không thân. Đường Diệp lạnh lùng nói. Khương Tú Vân sủng nịch cười. Hảo, đường cô nương liền đường cô nương, chỉ cần ngươi chịu theo ta nói chuyện là được. Đường Diệp nhàn nhạt nói, ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết, ăn cơm tự lầu, không ăn cơm thỉnh đi ra ngoài. Nếu không ta liền phải kêu thị vệ tới đuổi người. Khương Tú vẫn bất đắc dĩ nói, Đường Diệp, chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Chẳng lẽ ta thích ngươi có sai sao? Khương Tú Tài, đừng quên, ngươi chính là Đường Như tướng công, mà Đường Như, cùng ta là sinh tử thù hận, cho nên, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Đường Diệp lạnh lùng nói xong, túi đầu xem sổ sách, không hề phản ứng hắn. Nàng không đề cập tới Đường Như con Hảo, nàng nhắc tới Đường Như, Khương Tú Vân thần kinh bị kích thích tới rồi. Thần thái xuất hiện một tia điên cuồng chi sắc, hắn đi bước một hướng đi đường Diệp, đừng cùng ta để nữ nhân kia, hết thảy đều là nàng gặp ta, ta cho rằng nàng cùng ngươi là hảo tỉ muội, nàng còn làm bộ cùng ngươi thực dường như, nói muốn giúp ta, lại không nghĩ, nàng đem ta lừa lên giường. Đường Diệp, thực xin lỗi, ta cũng không biết nàng cho ta thử dùng cái gì yêu thuật, dù sao ta ngày hôm sau vừa mở mắt, nàng liền ở ta trên giường, không có biện pháp, nàng nói nàng khả năng mang thai, không có biện pháp, ta mới tính toán cưới nàng. Chính là, ai biết, nàng là người điên, lại ở động phòng đêm lấy cây kéo thọc ta, nói ta không nên thích ngươi. Đường Diệp, ngươi nói, ta thích ngươi có sai sao. Nhưng nàng thế nhưng bởi vì cái này thiếu chút nữa giết ta. Thực xin lỗi, lá cây, thỉnh ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi, tuyệt không sẽ nạp tiếp, cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Khương Tú Vân nói nghiêm túc, nói thâm tình, thiếu chút nữa đem chính hắn đều nói khóc, nói đến thâm tình chỗ. Thế nhưng còn chạy xuống hai giọt thâm tình nước mắt ơi. Đường Diệp nếu phía trước không biết hắn cùng đường như những cái đó sự tình, lúc này, còn có khả năng sẽ bị hắn này buổi nói chuyện lừa trụ. Đáng tiếc, bọn họ quá vãng, Đường Diệp từ đầu đến cuối, danh mạch, thậm chí so với hắn còn biết đến nhiều. Cho nên, lúc này, Đường Diệp nghe được hắn những lời này, chỉ có ghê tẩm thêm cách đứng. Cơ miệng, ngươi cho ta đi ra ngoài, về sau tiểu lầu của ta cùng điểm tâm phô đều không chào đón ngươi, cút đi. Đường Diệp tăng lớn giọng chỉ vào cửa làm hắn cút đi. Đường Diệp, ngươi không thể như vậy, ngươi phải cho ta một lần cơ hội a, ta sẽ hảo hảo đọc sách. Đường Diệp, ta nhất định phải thi đậu cử nhân, gả cho ta sau. Ngươi liền có thể làm quan thái thái. Khương Tú Vân vừa thấy Đường Diệp hạ lệnh chủ khách, sợ không cơ hội nói chuyện, chạy nhanh nhanh chóng nói. đáng tiếc, hắn lời nói còn chưa nói xong, cửa sau nhanh chóng mở ra, trá Lâm vọt tiến vào, hướng về phía hắn trên mặt chính là một quyền. Tiếp theo nhanh chóng điểm hắn huệ đạo, một phen véo ở trên cổ hắn hỏi Đường Diệp. Phu nhân, xử trí như thế nào? 378, đường như lại lần nữa thực lực tìm đường chết. Một, canh năm. Ném văng ra, cảnh cao hắn, về sau còn dám xuất hiện ở trước mặt ta hoặc là tới chúng ta tử lầu. Băm hắn uy cầu. Đường diệp lệnh giọng nói xong, ngồi xuống tiếp tục xem sổ sách. Trá lâm hướng về phía Khương Tú Vân hừ lạnh một tiếng, tiện nghi tiểu tử ngươi, nếu là chúng ta lao đại ở, ngươi lúc này rất chính là đầu. Dứt lời, trá lâm nhắc tới Khương Tú Vân từ cửa sau đi ra ngoài. Bay lên phòng, đi phòng sau, theo hẻm nhỏ sau khi rời khỏi đây trên đường, ném vào ven đường, một chân đá vào ngực hắn thượng, cho hắn tởi bỏ huyệt đạo. Cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám đi quấy rầy chúng ta phu nhân, muốn ngươi mạng chó. Trá lâm hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, nói xong, đường cũ quay trở lại. Khương Tú Vân trên mặt đất ngơ ngốc ngồi một hồi, mới chủ y đầu đủ rũ muốn lên, kết quả, vừa nhấc đầu, nhìn đến ven đường đứng mấy cái cùng trường, giống như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Khương Tú Vân tức khắc cảm thấy hảo khuất nhục, chính là, làm hắn nhất thương tâm, vẫn là đường diệp thái độ, cùng vừa rồi cái kia thị vệ đối với đường diệp xưng hô. Lúc này, hắn cũng mới nhớ tới, bên ngoài chuyển Khương Tử dạ là cái sát thủ, hay là, là thật sự. Chính là, hắn không phải rời đi đường diệp sao? Như thế nào đường diệp bên người còn có người của hắn? Càng nghĩ càng không ổn Khương Tử dạ trầm hạ mặt, đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này bận rộn muốn ở đường diệp trước mặt soát tồn tại cảm chính mình, tựa như cái chê cười. Khen quá thành giận Khương Tú Vân nhanh chóng đứng lên, hung hăng chừng mắt nhìn kia mấy cái đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ cùng trường liếc mắt một cái, túi đầu mặt âm trầm hướng thư viện đi đến, buổi chiều còn có khóa muốn thượng, hắn không thể lầm khóa, sang năm thi hương, hắn cần thiết tham gia. Mà lúc này dường như, còn lại là lại đem chính mình trang điểm thành một người nam nhân. Nàng cảm thấy, một cái lao phụ nhân đi ra ngoài, có thể làm sự tình cũng không nhiều, nhưng là, một người nam nhân, lại có thể làm rất nhiều sự. Bởi vậy, đã nhiều ngày Nàng vẫn luôn ở mua đồ vật, dịch dung son phấn, điều phối dịch dung dược, thậm chí, nàng tưởng chính mình làm ra một loại có thể thay đổi thanh âm dược. Đem một người hướng đẹp trang điểm, có chút khó khăn, nhưng là nếu muốn đánh giả thành một cái có chuyện xưa xấu nam nhân, vẫn là thực dễ dàng. Nàng dùng hai ngày thời gian, đem chính mình trang điểm thành một người tuổi trẻ xấu nam nhân, một cái cùng khương tử dạ có thủ hán nam nhân, cả nhà bị hắn giết nam nhân, chỉ để lại một cái ở lửa lớn trung mạng lớn không bị thiêu chết hắn. Hắn trên mặt có hai đại phiến bỏng vết sẹo, đó là lửa lớn khi bỏng lưu lại. Nàng còn xứng sử giọng nói biến thanh dược, giọng nói biến khẳng khàn, cũng chính phụ họa bị lửa lớn thiêu qua đi chạy ra tới nhân thiết. Nếu không nói, đường như so đường tĩnh thông minh đâu, nàng làm việc, bình tĩnh lại khi, ái động não. Hơn nữa, nàng rất sẽ hạt mân mê, ỉ vào sẽ điều hương buồn sự này, điều dược, nàng cũng là đánh bạo liền điều, điều sau, liền ăn. Kết quả, dược tính có chút quá độc, nàng giọng nói nóng rát đau một ngày sau. Nói nữa, liền thành so lão nhân thanh âm còn khản khản cái loại này, đường như tự rêu nói một câu, ta thanh âm này thế nhưng so vịt đô nan còn khó nghe, lúc này, tin tưởng ta đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không ai nhận ra tới đi. Lần này, đường như không sợ, đi ra ngoài trên đường cái đi rồi một vòng, muốn tìm đến một ít chính mình yêu cầu người, đáng tiếc, lăng là không tìm được một cái tên du thủ du thực tên quân đồ. Đường như buồn bực, chẳng lẽ, hiện giờ Đông Hà chấn trị an tốt như vậy sao? Rũ mắt! Nàng ở Đông Hà trấn trên đường đi rồi một vòng, chưa thấy được một cái tên vô lại. Đường Như trong lòng a một tiếng. Nếu Đông Hà trấn tìm không thấy, cũng chỉ có thể đi Tây Hà trấn tìm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được Hùng Phong tung tích. Nàng con tính may mắn, ở Tây Hà trấn, nàng ở ven đường, đụng phải mấy cai ăn mày ở cùng một con cẩu đoạt thực ăn. Quan sát một hồi, nàng trong lòng quyết định liền bọn họ. Chờ mấy người kia không đoạt lấy cẩu, bị cẩu ngậm một miếng thịt chạy sau, Đường Như đi qua, lạnh lùng nhìn bọn họ có nghị ăn cơm no. 5 cái ăn mày vội gật đầu, tưởng. Hảo, đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta mang các ngươi ăn cơm no. Đường như đạm cười nói. Tuy rằng nàng là đang cười, chính là xứng với nàng kia đáng sợ dung nhan, so với khóc còn khó coi hơn, mấy cái ăn mày cũng không cấm đánh cái dùng mình. Có một cái lớn tuổi nhất hỏi, làm chúng ta làm cái gì? Bỏ mạng sự, chúng ta nhưng không làm. Sẽ không muốn các ngươi mệnh, chỉ là cho các ngươi đi Đông Hà Trấn giúp ta làm một chuyện, cách ứng một chút người khác. Đường Như bình thản nói, hảo, làm, chúng ăn mày gật đầu. Các ngươi biết công phu sao? Đường Như lại hỏi, ta sẽ một chút. Số tuổi đại cái kia nói, vậy hành, xong xuôi sự, ngươi mang theo bọn họ rời đi nơi này đi nơi khác sinh hoạt đi, ta sẽ cho các ngươi tiền. Đường Như nhàn nhạt nói, cảm ơn công tử. Vài người nhưng thật ra còn hiểu đến nói cảm ơn. Kế tiếp, Đường Như mang theo bọn họ đi một tiệm mì ăn mặt. Kêu lão bản vốn dĩ muốn đem bọn họ đuổi ra đi, kết quả nhìn đến đường như người nam nhân này cấp lấy ra bạc, nói thỉnh bọn họ ăn, trưởng quay cũng chỉ hảo kêu phòng bếp cấp làm. 5 cái ăn mày, ăn 15 chén mì. Đường như chỉ là ở một bên ngồi chờ, một câu không nói, một cái mày cũng không nhăn. Trong lòng lại mắng một câu, đây là ác mấy ngày rồi, thật có thể ăn. Bất quá, so với sắp sửa làm cho bọn họ làm sự tình, đường như cảm thấy, mấy chục văn tiền, đáng giá. Đãi bọn họ đều ăn no sau, đường như nhìn nhìn sắc trời, nói, các ngươi ở nơi nào? Ngoài thanh phá miếu, có quan trọng đổ vật sao? Không có, chúng ta trước mắt quan trọng nhất, chính là nảy cái đầu. kia dẫn đầu người còn tự cho là thực hài hước nói một câu, không nghĩ tới đường như làm cho bọn họ đi làm sự tình, chính là rơi đầu sự tình. ân, vậy đi thôi, trực tiếp đi theo ta hồi đông Hà trấn. Đường như ở hùng phong trộm rời đi sau, chính mình bị bức dưới, học xong đuổi xe ngựa. Hiện giờ càng là làm thuận buồm xuôi gió. Làm mấy cái ăn mày trực tiếp lên xe ngựa, hắn vội vàng xe hướng Đông Hà Trấn phản. Ăn mày nhóm thụ sủng nhược kinh, đây là bọn họ lần đầu tiên ngồi xe ngựa. Đường như kỳ thật là sợ bọn họ lộ diện, làm cho bọn họ tránh ở trong xe, chính là chính mình chịu đông lệnh đánh xe, cũng không nghĩ làm lần này kế hoạch thất bại, có đôi khi, thất bại liền thua ở chi tiết thượng. Mặt trời lặn thời gian, bọn họ về tới Đông Hà Trấn. Đường như trực tiếp mang theo bọn họ đi chính mình chủ địa phương. Tây phòng có một gian có rừng đất, các ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Ta chỉ biết ngao cháo, cơm chiều ăn cháo cùng bánh bột nô. Hành, ăn cái gì đều được, công tử, ngài làm chúng ta khi nào làm việc. Làm chuyện gì? Cái kia tuổi lớn hơn một chút hỏi. Đường như nhàn nhạt nói, không đổi, cơm nước xong, ta dẫn ngươi đi xem xem địa phương. Lao ăn mày gật đầu. Đường như ngao cháo, còn có nàng hôn qua lạc hạ đường bánh, thao cháo luôn ăn. Sau khi ăn xong, Làm mặt khác mấy cái đi thu thập bọn họ buổi tối trụ địa phương, nàng còn lại là mang theo cái kia lão một ít ăn mày, đi trên đường, đứng ở chỗ tối, nhìn đường dịp điểm tâm cửa hàng cùng tự lầu, trước mắt đều là hận ý, trong miệng càng là nghiến răng nghiến lợi nói, thấy được sao, cái kia điểm tâm cửa hàng cùng tự lầu, biết đó là ai khai sao. Đó là giết ta cả nhà, cũng phóng hỏa thiêu ta cả nhà, đem ta đốt thành cái dạng này kẻ thù lao bạc hai. Mà ta hoặc là duy nhất mục đích, chính là báo thủ rửa hận. 379, đường như lại lần nữa thực lực tìm đường chết, nhị, canh một. Đường như nói chuyện thanh âm, hơn nữa nàng ngữ khí, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Này khất cái nghe đều không khỏi chính là run lên. Công, công tử yêu cầu chúng ta như, như thế nào làm? Hắn nói chuyện ngữ khí có chút nói lắp, hắn đột nhiên cảm thấy này sống hẳn là không phải thực hảo làm. Thừa dịp bọn họ làm xong công sau khi trở về, sau nửa đêm, cho ta tạp cái kia điểm tâm cửa hàng cùng tự lầu, tạp càng lạn càng tốt tập không lạ, liền phóng hỏa thiêu, nhớ rõ, phóng hỏa phía trước, ở những cái đó đầu gỗ thượng xối đi lên một ít du, thiêu càng vượng. Đường như những lời này, đều là cắn răng nói ra. Đêm nay sao? Khất cái đầu lĩnh cảm thấy việc này làm không hảo chính là muốn rơi đầu, đến tránh đi chấn trên gõ mò cầm canh người vừa lúc tới thời gian, còn phải tra xét hảo kia hai cái cửa hàng có hay không người hạ đêm. Không nổi trước giấm hảo điểm, tốt nhất là đem thời gian điểm đều nắm chắc hảo, đem khảm dịu đều chuẩn bị tốt còn có du cũng đều muốn chuẩn bị tốt. Đường như một bên gắt gao nhìn bên kia, một bên thấp giọng nói. Khất cái đầu lĩnh thở dài một tiếng, bất quá vẫn là gật gật đầu, nếu đáp ứng rồi, nếu ăn nhân ra cơm, luôn là phải làm đến chính mình đáp ứng hạ. Đột nhiên, đường như nhìn đến đường diệp cha ở cửa cùng người ta nói lời nói, nàng trong lòng cả kinh, nàng cha cũng tới nơi này. Không phải mấy ngày hôm trước đi trở về sao? Ngươi liền tại đây bên ngoài nhìn chằm chằm, ngày nào đó nam nhân kia đi trở về. Các ngươi buổi tối tái hành động. Hảo! Khất cái đầu lĩnh đáp ứng rồi xuống dưới. Đường thanh hà tới tiểu lầu ba ngày, bên này bận rộn, hắn cũng không hồi thôn, liền ở chỗ này hỗ trợ. Ngày thứ ba chẳng vạng, bọn họ chính vội vàng, triệu cửu cưới ngựa vội vàng tới. Đường thanh hà vừa thấy hắn tới, kinh ngạc, làm sao vậy, trong nhà xảy ra chuyện gì. Lao thái thái bị bệnh, bệnh có chút nghiêm trọng, buổi sáng ta đi thỉnh đường cửu ra đi nhìn, nói là ngẫu nhiên cảm phong hàn, uống dược thì tốt rồi chính là tới rồi buổi chiều, Lão Thái Thái bắt đầu hôn mê bất tỉnh, thuộc Hạ lúc này mới quyết định tới tìm Lão gia, ngài xem xem có cần hay không nhị tiểu thư trở về nhìn xem. Đường Thanh Hà vừa nghe, như mày, Bạch Thị cũng đã đi tới, hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào sau. Bạch Thị một bên trích tạp dề một bên nói, ta cùng ngươi mang theo hoa hoa trở về nhìn xem đi, đừng rơi xuống cái bất hiếu thanh danh, làm linh linh ở chỗ này bồi nàng tỷ tỷ. Đường Thanh Hà lúc này trong lòng cũng có chút không đế, nghĩ nghĩ gật gật đầu. Triệu Cửu là cưỡi ngựa tới, Đường Thanh Hà vội vàng nhà mình xe ngựa, mang theo Bạch Thị cùng Hoa Hoa, Triệu Cửu đi theo, bọn họ với giờ tuất một khắc rời đi trong thị trấn hồi trong thôn đi. Đường Diệp vốn dĩ cũng muốn đi theo trở về, Đường Thanh Hà nói trước làm Hoa Hoa trở về nhìn xem, không được ngày mai lại nói. Hoa Hoa lâm trở về trước, đi một chuyến nàng sư phó y y quán, gõ mở cửa, cùng điền thẩm chào hỏi, nàng thu thập một ít thống trị phong hàn thảo dược, cầm chính mình ngân châm, trị cái phong hàn, nàng hiện giờ vẫn là có thể Đường Diệp bên này không khỏi cũng có chút lo lắng, tuy rằng trong lòng đối lao thái thái có chút không mừng, chính là giờ này khắc này, nàng trong đầu nghĩ tới các loại không tốt, cũng nghĩ đến đã từng mãi mãi đối chính mình những cái đó hảo. Như vậy làm Đường Diệp cả đêm cũng tâm thần không yên. Hôm nay sinh ý không phải thực hảo, Đường Diệp vội song sau, nghiêm Linh tính hôm nay trướng, Đường Diệp thu thập hảo bạc cùng ngân phiếu, khóa ở trên quầy hàng phía dưới mang khóa trong ngăn tủ, tính toán quá mấy ngày lại đi mua một đám rượu cùng lương. Công nhân nhóm đều lục tục sau khi rời đi, Đường Diệp cùng Hoa Hoa khóa ký môn, cũng ở Nghiêm Ninh làm bạn lần tới Đông viện đi. Trước kia Bạch thị các nàng ở thời điểm, Nghiêm Ninh là ngủ ở cửa hàng hậu viện, đêm nay trong viện chỉ có Đường Diệp cùng Linh Linh, Đường Thanh Hà lúc gần đi dặn dò Nghiêm Ninh đi theo bọn họ hồi bên kia ngủ, cũng có thể che chở Đường Diệp cùng Linh Linh một đường trở về, Nghiêm Ninh đáp ứng rồi. Bọn họ nghĩ, cả đêm thời gian hẳn là không có gì vấn đề. Mà đám ám vệ bên này, đêm nay Trá Lâm vừa lúc đến lượt nghỉ. Hắn buổi sáng trực ban, buổi chiều ngủ, buổi tối 12 giờ lại nhận ca. Sự tình cũng chính là như vậy vừa khéo, kỳ thật cũng là đường như an bài kia mấy cái ăn mày nhóm vất vả, rốt cuộc chờ tới cái này cơ hội tốt, đương ăn mày đầu lĩnh cấp đường như nói có một chiếc xe ngựa lôi kéo toàn ra đi rồi ra thị trấn hướng phía nam phương hướng đi, đường như lập tức liền biết đường thanh hả là về nhà đi. Còn có, sau nửa đêm còn có cái nam nhân bảo hộ hai cái tiểu cô nương hướng đông khu đi. Đường như cười lạnh, đó là đường diệp về nhà đi lúc này nàng yên tâm các ngươi đổ vật đều chuẩn bị tốt đi đêm nay hành động chờ giờ xỉu gõ mõ cẩm canh người đánh xong càng sau khi rời đi lại đi lúc ấy cũng đúng là mọi người ngủ say thời điểm các ngươi thanh âm nhẹ điểm chỉ cần có thể mở ra môn tiến vào sau bên trong tùy ý đánh tạp thanh âm cũng sẽ không rất lớn đánh tạp xong đổ du thả hỏa các ngươi liền chạy ra ta ở yên lặng chỗ vội vàng xe ngựa chờ các ngươi đem các ngươi đưa ra thị trấn đi hảo vài người đáp ứng xuống dưới Đêm khuya tĩnh lặng, giờ xỉu gõ mau cầm canh người quá khứ 15 phút sau, mấy cái hắc ảnh lặng lẽ theo ven tường đi tới tiến vào thuận nhị phố, bọn họ tới rồi đường diệp tiểu lầu trước mặt sau, vẫn là tránh ở hắc cám chỗ, khắp nơi quan sát một phen. Có một người đang muốn dơ lên không đầu tạm, một người ra tay ngăn lại mặt khác mấy cái, hắn lấy ra một cây dây thép, ở khóa lại cậy một hồi, khóa thế nhưng khai. Mặt khác mấy cái vừa thấy, chạy nhanh đi theo người nọ đi vào tiểu lầu bên trong, dơ lên trong tay dịu liền bắt đầu đánh tạp lên. Có hai cái lại từ cửa sau đi ra ngoài, bên cạnh điểm tâm cửa hàng, dùng sức đánh tạp lên. Lầu trên lầu dưới đều đánh tạp thành nát như sau, vài người cầm lấy mang đến bình rút ra cái nắp, đang muốn đảo du bất thình lỉnh cửa hàng môn bị người một chân đá văng, một bóng người vọt tiến vào, dừng tay, cho ta dừng tay. Người nọ hô một tiếng, nhanh chóng hướng về vài người ra tay, một quyền, hắn đánh hôn mê một cái, lại đi thu thập người khác. kia dẫn đầu người vừa thấy, ném ra trong tay cái chai. Hướng về phía vọt vào tới người nọ liền ném qua đi, người nọ bay lên một chân, đá văng ra bình, liền đuổi theo cái kia dẫn đầu khất cái, khất cái vừa thấy không kịp phóng hỏa, hô to một tiếng, xa hô. Bốn người tức khắc hướng tứ phương chạy tứ tán, kia vọt vào tới người đành phải hướng về phía một phương hướng truy người, cuối cùng, chỉ bắt được một cái, hơn nữa tiểu lầu vừa rồi làm hắn một quyền đánh vượng cái kia, chỉ bắt lấy hai người, làm còn lại đều chạy thoát. Bắt được hai cái cũng hảo, hắn nhanh chóng điểm người này huyệt đạo dẫn theo hai người nhanh chóng hướng đường Diệp Đông khu sân bên kia phi thân mà đi người này là nửa đêm trước trực ban nắm vệ giờ tí trá Lâm đi nhận ca sau hai người cùng nhau ngồi một hồi cái này mới rời đi đường Diệp Tiểu viện tử chuẩn bị hồi tây khu trong phủ nghỉ ngơi đi ngang qua đường Diệp Tiểu lầu khi hắn đột nhiên nghe được bên trong có thanh âm lúc này mới xuống dưới đi vào xem xét này vừa thấy hắn trong lòng cả kinh hiện tại hắn duy nhất mục đích chính là chạy nhanh đi cấp đội trưởng báo chuyện này Trá Lâm đang ở nóc nhà thượng nằm Nhìn thấy hắn dẫn theo hai người trở về, sững sốt, chạy nhanh đứng lên. 380, đường như lại lần nữa thực lực tìm đường chết, tam, canh hai. Đội trưởng, cửa hàng bị người tạp, tóm được hai cái, chạy ba cái, đang muốn phóng hỏa, bị ta đuổi kịp. Ám vệ nôn nóng bẩm báo. Đi Trá Lâm cả kinh nhanh chóng phi thân dựng lên, hướng tiểu lầu bên kia mà đi. Mặt sau, tên này ám vệ chạy nhanh dẫn theo người đổi kịp. Người đem này hai cái đưa về trong phủ làm người nhìn. An bài mấy cái chạy nhanh đuổi theo người thị trấn trung quanh hướng trấn ngoại trên đường chạy nhanh đuổi theo bọn họ chạy không xa lại làm người đi thông chi hoa hạt Trá Lâm chờ hắn theo kịp phân phó là tên này ám vệ chạy nhanh dẫn theo người trực tiếp hướng tây khu trong phủ đi thực mau, tiểu lầu nơi này tới năm người Trá Lâm đã lầu trên lầu dưới nhìn dùng dịu tạm đã rách nát không ra gì xem bộ dáng này tạm thời là không thể buồn bán dịu còn trên mặt đất ném, mặt khác trên mặt đất còn có ba cái trang du bình hắn trong lòng thở dài, này làm sao là giống nhau trộn đồ vật tặc, đây là có ý định đánh tạm, xem ra này không phải đồng hành ghen ghét phu nhân sinh ý, chính là cái kia đảo tẩu đường như cùng nàng nam nhân làm. mặc kệ là ai, lão đại trở về phía trước, sau lưng người nhất định đến bắt được tới. may mắn bắt lấy hai cái, bắt lấy người là được, không lo thẩm không ra. mấu chốt, cái này làm cho phu nhân tới nhìn đến, đến nhiều khổ sở. Trá Lâm nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính mình người tới. Hắn làm người thủ, mang theo một người lại trở về tiểu viện tử, đi cấp đường Diệp báo chuyện này. Đường Diệp chính ngủ hương, bị ngoài cửa tiếng đập cửa bừng tỉnh. Phu nhân, đã xảy ra chuyện, ngài đến đi một chuyến. Là trá lâm thanh âm. Đường Diệp tạch một chút ngồi dậy, nàng cho rằng, là nãi ngoại đã qua đời, đốn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, đường Diệp xuống giường, trường đèn, mở cửa, vội vàng hỏi, trá lâm, làm sao vậy? Có phải hay không tan mãi mãi đường dịp khẩu khí có chút trầm? Không phải, phu nhân, cửa hàng bị người đánh tạp, tiểu lầu cùng điểm tâm, cửa hàng đều tạp. trá lâm nói xong, còn nói thêm, ngài vẫn là đi xem đi, ta đã làm người đi thị trấn cùng thị trấn ngoại bắt người đi, chạy không được, bắt được hai cái, chạy ba cái. Nghe được không phải mãi mãi xảy ra chuyện, đường diệp liền an tâm rồi, cửa hàng bị tạp, nàng trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là mất tích đường như làm. Đi, ta đi kêu linh linh. Đem muội muội một người lưu lại nơi này, nàng không yên tâm. Thuộc hạ mang theo một cái ám vệ tới, phu nhân yên tâm, có hắn thủ tam tiểu thư, ra không được sự. Trá lâm chạy nhanh nói. Đường diệp gật đầu, xoay tay lại khóa lại môn, hành, kia đi thôi. Ra đại môn, ở trên đường phố, nàng cũng sử dụng chính mình kia không tính quá lợi hại khinh công hướng tiểu lầu bên kia chạy vội. Trá lâm vẫn luôn gắt gao đi theo bên người nàng, phối hợp nàng tốc độ. Lúc này, phu nhân an toàn mới là quan trọng nhất. Đường diệp tới rồi tiểu lầu bên kia thời điểm, tiểu lầu đã điểm nổi lên đèn, hoa hạc cũng đã tới, hắn mang theo người đang ở chung quanh siêu thầm. Nhìn thấy đường diệp tới, hắn vẻ mặt thấy náy, đại tàu, thực xin lỗi, ta hẳn là âm thầm phái người cho ngươi thủ cửa hàng. Đường diệp mặt ngoài thực bình tĩnh, nàng lắc lắc đầu, ngươi không cần phải nói thực xin lỗi, nhà ai làm buôn bán còn có ngày đêm thủ. Chúng ta lại phòng, cũng phòng không được đối phương có tâm, nơi này mỗi ngày đều có nghiêm linh ngủ, hôm nay ta mãi mãi bị bệnh. Ta cha mẹ bọn họ đi trở về, nghiêm linh buổi tối đưa ta trở về Đông viện, lại không nghĩ, đối phương liền xuống tay, làm sao có như vậy xảo, chính vừa lúc là có thể đụng tới này nhóm nơi này không ai. Đây là đối phương đã sớm dẫm lên điểm, chỉ là nhìn đêm nay xuống tay. Hoa hạc thấp giọng nói, đại tẩu y tứ, là kia đường như. Khẳng định là nàng, tại đây trên thế giới, không còn có người đối ta có như vậy đại thù hận, có thể cho ta đem tiểu lầu đánh tạp thành như vậy. Đường Diệp nói chuyện, lên lầu nhìn một vòng. Nhìn đến chính mình tra cực cực khổ khổ cho chính mình thu thập làm cửa sổ cùng tấm bình phong đều bị đánh cái nát như Đường Diệp đau lòng nhắm mắt, vẫn là không nhịn xuống, rớt xuống nước mắt Hoa hạc lẳng lặng ở bên người nàng đi theo, trong lòng thực ấy nấy, càng là khí nghiến răng nghiến lợi Đại Tẩu yên tâm, kia hai người, ta tự mình đi thẩm, lần này, ta nhất định phải bắt được đường như, làm đại Tẩu hết giận Đường Diệp nhẹ nhàng ngừ một tiếng Chá lâm, ngươi bảo vệ tốt phu nhân, nơi này lưu trữ người nhìn các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, bắt được người, ta sẽ thông tri các ngươi. Hoa Hạc đối trá Lâm cùng Đường Diệp nói. Đường Diệp gật gật đầu lấy ra chìa khóa, đi trên quầy hàng ngồi sồn xuống, xuống, mở ra khóa tủ, nhìn đến tiền cái dương còn ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, bọn họ chỉ là đánh tạp, không nghĩ tới trộm tiền, cũng may mắn hỏa không tiêu cháy. vàng không, này đó ngân phiếu cùng bạc, liền thật sự xong rồi. Trá Lâm lại đây bế lên tiền cái dương. Đường Diệp lại đi bên cạnh điểm tâm cửa hàng lấy ra tiền cái dương ôm, đi hậu viện chính phòng, mở ra tủ, lấy ra hai gian cửa hàng khế đất đặt ở tiền trong dương, hai người ôm rời đi cửa hàng, về nhà đi. Cửa hàng đã bị đánh tạp thành như vậy, khẳng định là không thể lại buôn bán. Phu nhân, sáng mai, chúng ta đi chấn thừa nơi đó báo án đặc biệt đi. Trá lâm cùng Đường Diệp thương lượng. Đường Diệp mỏi mệt nói, nghe hoa hạc ý tứ đi. Hắn là quan phủ người, hắn biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Trá lâm ngợt đầu, lên tiếng là. Về đến nhà, đường Diệp nằm ở trên giường, lại rốt cuộc không ngủ, nàng suy đoán, đường như khẳng định đã về tới trong thị trấn, hơn nữa còn đã biết chính mình khai tiểu lầu sự. Hơn nữa, cũng có khả năng, việc này là Khương Tú Vân tìm người làm ra tới, tóm lại, đến chờ hoa hạc bên kia thẩm ra kết quả tới. Không biết, á dạ lúc này đang làm cái gì đâu? Ở triệu quốc hết thể tốt không? Không biết mãi mãi bệnh thế nào? Hoa hoa có không có thể lấy chủ mãi mãi bệnh đâu? Ngủ không được đường diệp, liền như vậy vẫn luôn miên man suy nghĩ, tưởng xong một sự kiện, lại tưởng một sự kiện. Lại nghĩ đến chính mình mới khai một tháng nhiều tiểu lầu bị người tạp thành như vậy, đường diệp không cấm khổ sở rơi lệ. Lại như thế nào kiên cường, lúc này người yêu không ở bên người, nàng không ai an ủi, như thế làm người hỏng mất sự tình. Nàng không khi đương trường khóc lớn ra tới, đã là nàng kiếp trước tiêu kiên cường tính tình ở chống đỡ nàng. Đường diệp lúc này hảo tưởng á dạ liền tại bên người, cho nàng cai ấm áp ôm ấp tưởng a dạ kia khinh thanh tế ngự an ủi cùng hắn kia luôn là treo ở bên miệng một câu đường sợ hết thể có ta đường diệp đem chăn cái ở trên đầu tránh ở trong chăn yên lặng rơi lệ đường gia thôn lao thái thái lần này phong hàn sắc thật có chút nghiêm trọng hoa hoa trở về đem xong mạch sau liền nhíu mày làm chính mình nương đi ngao gừng khô nước đường đỏ đến phối hợp nàng phối ra phương thuốc cùng nhau uống lao gia tử liền ngồi ở một bên yên lặng nhìn tùy ý hoa hoa cấp lao thái thái chữa bệnh an bài hảo những cái đó sau Hoa hoa bắt đầu cấp lao thái thái kim kim, sơ tán hắn trong thân thể khắp người lạnh leo ẩm ớt chi khí. Ba vú số tuổi lớn, nàng một lần cũng không dám hạ quá nhiều châm, đến để phòng nàng chịu không nổi, lại ngất xỉu đi. Một lần chỉ hạ tam căn châm tới chậm rãi bước hàn khí. Đường thanh Hà cùng bạch thị liền yên lặng trên mặt đất đứng, vẻ mặt trầm mặt nhìn bận rộn hoa hoa. Bọn họ không nghĩ tới, hoa hoa thế nhưng học được nhiều như vậy, dám cho người ta kim kim đổi hàn khí. 381, lao thái thái bị bệnh. Hoa hoa trở về cứu trị, canh ba. Sau nửa đêm, lao thái thái uống lên để nhị đốn dược sau, dần dần ổn định xuống dưới, tiến vào mộng đẹp. Hoa hoa lại lần nữa bắt mạch sau, nói mãi mãi không có việc gì, thoát ly nguy hiểm. Một lát sau, đường thanh hà lại đi xem, lao thái thái đã ra mồ hôi, phòng trong mọi người lúc này mới yên tâm. Lao ra từ lúc này đã đi khắc trong phòng ngủ đi. Cuối cùng, bạch thị bồi lao thái thái ngủ, chờ vạn nhất lao thái thái sau nửa đêm tỉnh lại, hảo hầu hạ nàng. Kết quả, Lao Thái Thái vừa cảm giác đến hương đông. Ban đêm, Bạch Thị tỉnh lại rất nhiều lần, đi sở Lao Thái Thái, phát hiện nàng vẫn luôn ở bài hãn. Hoa Hoa nói, bài hãn không sợ, là ở bài trong thân thể hàn khí. Sáng sớm nhớ rõ cấp mãi mãi uống một đốn cháo, bổ sung một chút hơi nước, liền vấn đề không lớn. Thiên hơi lượng, đường thanh hà tới, do hỏi tình huống, Bạch Thị nói ổn định, cả đêm ở ra mồ hôi. Làm đường thanh hà bồi, Bạch Thị đi ngao cháo loãng, chờ Lao Thái Thái tỉnh ngủ khi. Bạch thị nước cơm cũng ngao hảo, bưng một tiểu bồn tới, đang ở trên bàn cho năng lượng. Nương, ngươi cảm giác thế nào? Đường Thanh Hà nhẹ giọng hỏi. Khá hơn nhiều, trên người nhẹ nhàng nhiều, ai, chúng ta hoa hoa này đi thuật xem như học giỏi. Lao Thái Thái nhìn đường Thanh Hà, thở dài một tiếng. Nương, hiện tại uống điểm cháo sao? Hoa hoa nói ngươi buổi tối ra mồ hôi sau, sáng sớm lên muốn uống cháo bổ sung hơi nước. Bạch thị nhìn đến Lão Thái Thái tỉnh, hỏi. Uống điểm đi, có điểm khác? Lão Thái Thái lên tiếng. Đường Thanh Hà nâng dậy Lão Thái Thái, lấy chân đem nàng vây hảo, sợ nàng lại chứ phong. Bạch Thị bưng một chén cháo loãng lại đây, muốn uy, Lão Thái Thái không mặt mũi, chính mình tiếp nhận đi uống lên, đã lượng không sai biệt lắm, cũng không năng. Lão gia tử cũng đã tỉnh, lại đây nhìn đến Lão Thái Thái không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Nhìn hầu hạ ở trước mặt nhi tử cùng con dâu, Đường Đại Mao rũ xuống mi mắt, đã nhiều ngày đối Đường Thanh Hà khí cũng tức khắc yêu. Nương bên này có ta. Ngươi nếu không hôm nay đi trấn trên đi, sợ lá cây lo liệu không hết quá nhiều việc. Đường Thanh Hà lúc này nói chuyện, là đối Bạch Thị nói. Bạch Thị vây vây tay, không cần, nương bên này quan trọng, lá cây bên kia nàng có thể vội lại đây, hoa hoa cùng linh linh nghiêm linh đều ở bên kia vội vàng nàng đâu, không có việc gì. Đường Diệp Tiên lặng gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Mà lúc này bọn họ, căn bản là không biết trấn trên phát sinh sự tình, liền an tâm ở trong nhà hầu hạ lao thái thái. Triệu Quốc Kinh thành hoài thành. Một chỗ bình thường sân, một con bù câu đưa tin rơi xuống. Trong viện một cái thị vệ thấy được, lưu loát đi cởi xuống bù câu đưa tin trên đùi tờ giấy, vào phòng nội. Phòng trong, Khương tử dạ đang lẳng lặng ngồi ở trên giường, uống nước trà, nhìn trước mắt một trương bản đồ. Chủ tử, quân sư gửi thư. Thị vệ cung kính đem tờ giấy đưa cho Khương tử dạ sau, lui đi ra ngoài. Khương tử dạ mở ra, là một cái gấp 3 tầng giấy, trên giấy tử cũng rất nhỏ, trong nhà đều hảo. Đại tàu khai tiểu lầu, sinh ý không tồi. Đây là một phong báo bình an tin. Khương tử ra ánh mắt ở đại tàu khai tiểu lầu một câu thượng nhìn vài biến, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ tươi cười. Nha đầu này, như thế nào lại mở tiểu lầu? Rõ ràng chính mình lúc đi, không có một chút phương diện này dấu hiệu A. Mặc kệ nói như thế nào, biết kia nha đầu sức sống bắn ra bốn phía, hắn liền vui vẻ. Tiên lặng túi đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tay tới, màu trắng, tứ giác thượng theo một mảnh màu xanh lục lá cây. Khương tử dạ dùng tay nhẹ nhàng vớt nhìn khoe miệng là một mặt ôn nhu sủngịch tươi cười tựa như đối mặt chính là khăn tay chủ nhân giống nhau cái này khăn tay vẫn là kia một lần ở khâu bá y địa quán đường diệp dùng để cho hắn sát huyết sau lại hai người đến nước sau đường diệp muốn trở về hắn chưa cho nói lưu chưa muốn chính mình dùng đường diệp bất đắc dĩ mà cười bất quá cũng không lại cùng hắn muốn quá lá cây người muốn vẫn luôn khoái hoạt vui sướng chờ ta trở lại hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu Hắn đi vào triệu quốc hơn 10 ngày, hiện giờ hắn đã điều tra rõ, lần trước hắn thu thập những người đó, là một cái kêu trời tinh lâu tổ chức người. Cái này thiên tinh lâu, cũng là cái sát thủ tổ chức, hơn nữa, cùng triệu quốc hoàng thất có quan hệ, hắn trong khoảng thời gian này ẩn nút trong lực thành, vì chính là cha ra nơi này quan hệ tới. Hơn nữa, lần này một bậc nhiệm vụ lại cùng triệu quốc hoàng thất có quan hệ. Triệu quốc hoàng đế triệu ánh tú tiêu tiền, sát triệu quốc nhiếp chính vương triệu lan, hơn nữa, này triệu lan. Chính là triệu ánh tú thân hoàng thúc Hiện tại khương tử dạ nhất muốn biết Chính là hôm nay tinh lâu là triệu ánh tú thế lực Vẫn là triệu lan thế lực Nếu là triệu ánh tú thế lực Hắn sát triệu lan không phải dễ như trở bàn tay sao Vì cái gì muốn tìm tống quốc tuyệt sát lâu Nếu thiên tinh lâu là triệu lan thế lực Như vậy liền nói đến thông triệu ánh tú Vì cái gì sẽ tiêu tiền thỉnh tuyệt sát lâu tới sát triệu lan Hắn khẳng định là vì thu hồi quyền lợi Nhưng là lại có một vấn đề Thiên tinh lâu hiện giờ sợ là đã biết chính mình thân phận, cho nên mới sẽ phái người đi tống quốc ngăn trở chính mình tới triệu quốc, nhếu loạn chính mình bình thường sinh hoạt. Cứ như vậy nói, đã nói lên triệu lan là biết triệu ánh tú thỉnh tuyệt sát lâu tới giết hắn. Mà hắn không muốn chết, cho nên, mới muốn đi nơi đó nhếu loạn chính mình sinh hoạt. Nhưng là, kỳ quái chính là, bọn họ cũng không phải trực tiếp đi đối đường ra thôn người cùng Khương ra thôn người xuống tay, mà là làm chính mình cùng lá cây chi gian xuất hiện mâu thuẫn, này lại là sướng nào vừa ra. Sát thủ thiện lương, cũng muốn học tuyệt sát lâu. Hoặc là, thật giống như, kia Triệu Lan là nhận thức lá cây, thích lá cây, không nghĩ làm chính mình cùng lá cây ở bên nhau dường như. Nhưng là, Khương Tử dạ biết, này tuyệt đối là không có khả năng. Kia cái này Triệu Lan, hiện giờ có 25-26 tuổi tuổi tác, hắn là có vương phi, cho nên, chuyện này có thể là đổ. Như vậy, quay trở lại tưởng, còn có một cái khả năng, chính là này thúc cháu, một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng. Bọn họ mục đích, chính là muốn đem chính mình lừa tới, sau đó tiêu diệt chính mình. Chỉ cần chính mình đã chết, tuyệt sát lâu chính là một mảnh tan xa. Chỉ cần tuyệt sát lâu không có, Tống Quốc, ở triệu quốc trong mắt, chính là một cái có thể tùy ý đắn đo quốc gia. Nghĩ đến đây, Khương Tử dạ một phép cái bản, hắn suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối là như thế này, bọn họ mục đích, chính là muốn tiêu diệt chính mình, mà bọn họ mục đích, là Tống Quốc. Nghĩ đến, bọn họ bước tiếp theo động tác, chính là đi tấn công Tống Quốc. Như vậy tưởng tượng, liền minh bạch, nếu có tuyệt sát lâu ở, triệu quốc tấn công Tống Quốc, tuyệt sát lâu tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Thưa một lần, tuyệt sát lâu có thể vọt tới triệu quốc thiên lao cứu ra thái tử, như vậy, lúc này đây, tuyệt sát lâu là có thể vọt tới trong hoàng cung giết triệu quốc hoàng đế cùng nhiếp chính vương. Bọn họ mục đích, chính là thử tuyệt sát lâu có dám hay không tiếp sát nhiếp chính vương sống, tiếp liền chứng minh rồi sát cái hoàng đế, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Vấn đề là, khi đó, chính mình cứu thái tử sau. Bị Hoàng thượng phong tiêu Dũng hầu, việc này mấy quốc tri gian là đều biết đến sự tình. Kể từ đó, Khương Tử Dạ nheo lại mắt, xem ra chính mình thân phận là bị Triệu Quốc Hoàng thất sở rõ ràng. 382, đại tẩu, người bắt được, canh bốn. Liên ở Khương Tử Dạ híp mắt ở suy tư sự tình gian, Thiên Vũ đã trở lại. A dạ, Thiên Tinh lâu, rất có khả năng là Triệu Quốc Hoàng thất ám bộ. Thiên Vũ ngồi ở Khương Tử Dạ đối diện, thấp giọng nói: Khương Tử Dạ tạch một chút ngẩng đầu lên, xem ra chính mình đoán không sai. A Vũ, khả năng Triệu Quốc hiện giờ đã biết ta thân phận, biết ta chính là kiêu Dung Hầu, cũng là đêm tuyệt, càng đã biết ta Khương Tử Dạ thân phận. Nghe được Thiên Vũ được đến cái này đáp án, Khương Tử Dạ cũng khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng. Thiên Vũ cũng neo lại mắt, cho nên bọn họ mục đích kỳ thật là muốn diệt sạch sắt lâu. Khương Tử Dạ cong lên khoẹt miệng, gật gật đầu. Kia bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì? Thiên Vũ trầm giọng hỏi giết Tống Quốc. Khương Tử Dạ nói ra bà chưa tới. Thiên Vũ nháy mắt trừng lớn mắt, Triệu Quốc tưởng cấp kia hai cái bị ngươi giết tướng quân báo thù, vẫn là Triệu Quốc vẫn luôn liền có dã tâm hùng bá thiên hạ. Theo ta thấy, là người sau. Giết bọn hắn hai cái tướng quân, còn thương không đến Triệu Quốc căn cơ cùng mặt mũi, nơi này biên, sợ là Triệu Lan muốn biểu lộ ra hắn dã tâm tới. Thiên Vũ nhíu nhíu mày, có lẽ là Triệu Ánh Tú dã tâm đâu. Khương Tử Dạ gật đầu, cũng có khả năng, tóm lại, lúc này Bọn họ thúc cháu là cột vào cùng nhau, ích lợi là nhất trí, đó chính là muốn công chiếm Hàn Quốc, mở rộng triệu quốc danh giới. A dạ, chúng ta đây hai hiện tại như thế nào làm? Thiên vũ thấp giọng hỏi. Khương tử dạ meo lại mắt, ấn chúng ta nhiệm vụ, tiếp tục sát triệu lan. Bọn họ không biết chính là, ngươi cũng tới. Cho nên, hai chúng ta phân công nhau hành động, ngươi ngụy trang thành triệu lan bên người ám vệ, đi ám sát triệu anh tú, ta đi giết triệu lan. Có thể được tay càng tốt, không thể đắc thủ cũng không quan hệ. Chúng ta từ phương diện này bố trí, 5 ngày sau hành động, lúc sau, chúng ta rời đi Triệu Quốc hồi Tống Quốc, nếu hai chúng ta phân tán khai, nhớ rõ ước hảo ở Tống Quốc biên cảnh Thượng đẳng. Khương Tử Dạ nói xong, nhìn Thiên Vũ, chờ hắn hồi đáp. Thiên Vũ suy nghĩ một hồi, nếu là bấy giờ, bọn họ khẳng định đang chờ ngươi, ta sợ ngươi đi sẽ chúng bọn họ bấy giờ, có nguy hiểm. Khương Tử Dạ tự tin cười, yên tâm, lúc này đây, Triệu Ánh Tú cùng Triệu Lan, nhất định phải trừ bỏ một cái, nếu không làm cho bọn họ hai liên thủ Trung quanh mấy quốc, sợ là đều sẽ là bọn họ mục tiêu, mà Tống Quốc, là bọn họ cái thứ nhất có lấy cớ đi tấn công quốc gia. Chúng ta đây lúc này đây, lưu tuyệt sát lâu đánh dấu sao? Thiên Vũ hỏi. Ta lưu, người không lưu. Vạn nhất hai người đều đã chết, chúng ta liền đem triệu quốc hoàng đế mua tuyệt sát lâu, sát triệu lan sự tỉnh chảy ra đi, đem triệu lan làm chính mình người âm thầm đi sát hoàng đế sự tỉnh cũng thả ra đi, làm triệu quốc đi nội loạn. Nghe nói, hoàng thất còn có vài cái hoàng tử. Nhưng đều không thành khí hậu, làm cho bọn họ đoạt ngôi vị hoàng đế đi, ba năm trong vòng, triệu quốc có thể chỉnh đốn xuống dưới, liền không tồi. Hảo. Thiên vũ gật đầu. Tống quốc, Bắc Ninh Phủ, Đông Hà Trấn. Khương tử dạ người ở tiểu lầu bị tạp ngày hôm sau buổi sáng, liền đem năm cái khất cái cùng đường như hóa trang thành nam nhân toàn bộ đều chóc nã trở về. Đường Diệp tỉnh ngủ sau, cứ theo lẽ thường làm ăn cơm sáng, mới mang theo Linh Linh cùng nghiêm linh đi cửa hàng. Nghiêm Linh là ở tối hôm qua đường Diệp sau khi trở về, mới bị bừng tỉnh, nửa đêm trước, hắn cho rằng có ám vệ ở, liền ngủ rồi. Sáng sớm tỉnh lại, nghe được đường Diệp nói cửa hàng bị tạp sự, Nghiêm Linh hoàn toàn trận tròn mắt. Chính mình liền cả đêm không ở, đã bị tạp. Tới rồi cửa hàng, nhìn đến bị tạp thảm như vậy, Nghiêm Linh khí thẳng dập chân, mà Linh Linh trực tiếp bị dọa khóc. Tại sao lại như vậy? Buổi sáng tiểu lầu làm công mọi người đều tới, nhìn đến như vậy, một đám cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Đường Diệp làm cho bọn họ về trước ra nghỉ ngơi mấy ngày, 5 ngày sau lại đến, mặc dù là nghỉ ngơi, tiền công làm theo có. Công nhân nhóm yên tâm, một đám lo lắng xem Đường Diệp liếc mắt một cái, liền về nhà nghỉ ngơi chờ 5 ngày sau lại, bọn họ cho rằng 5 ngày là có thể thu thập hảo. Trá Lâm xuất hiện ở Đường Diệp trước mặt, nói hắn đi gọi người tới giúp đỡ sửa sang lại đi. Đường Diệp lắc lắc đầu, nói trước ngừng kinh doanh đi, tạm thời không sửa sang lại, nàng muốn đem điểm tâm cửa hàng cái kia tiểu phòng ở hủy đi. Một lần nữa cái, cũng cái thành hai tầng lâu, cùng tiểu lầu bên kia liền lên, điểm tâm cửa hàng không thai, trực tiếp ở tiểu lầu bán điểm tâm, hợp ở bên nhau. Dù sao điểm tâm cửa hàng nhiều nhất cũng chính là bán mười mấy hai, không bằng cùng tiểu lầu hợp nhau tới, như vậy chính mình cũng hảo quản lý. Đem hậu viện cũng đã thông, liền thành một cái đại viện tử, một lần nữa cái một chút, cũng là một chốt sân Đường Diệp đem ý nghĩ của chính mình cùng trá lâm nghiêm linh nói một chút, hai cái kinh ngạc thật lâu lúc sau, cùng nhau gật đầu. Phu nhân tưởng như thế nào sửa sang lại, chúng ta đều nghe ngươi, chúng ta giúp ngươi. Hảo. Đường Diệp gật đầu. Xây nhà, mùa đông khẳng định là không có khả năng. Đường Diệp quyết định tạm thời không khai, hồi trong thôn. Hoa Hạc tới thời điểm, vừa lúc Đường Diệp vừa mới quyết định ngày mai hồi thôn. Đại tẩu, người đều bắt được, người muốn hay không đi xem. Hoa Hạc vừa vào cửa, liền thấp giọng nói. Đi. Đường Diệp lên tiếng, muốn đi theo đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình Linh Linh, đối Linh Linh nói, Linh Linh, ngươi trước cùng sư phụ ngươi đi hậu viện học vẽ tranh, tỷ đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về tiếp ngươi. Bên cạnh hứa mặc yên lặng nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, hướng về phía Linh Linh gật gật đầu, đi thôi, Linh Linh, hôm nay giáo ngươi họa thụ muốn như thế nào hạ bút. Linh Linh gật gật đầu, đi theo hứa mặc đi rồi. Đường Diệp khóa hai cái cửa hàng môn, đi theo hoa hạc đi tây khu trong viện. Bọn họ mới vừa đi. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh vội vàng tới rồi cửa hàng trước cửa, nhìn đến môn quả nhiên đóng lại, hai người sắc mặt liền thay đổi, hôm nay bận rộn bọn họ còn không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, là bọn họ trong phủ quản gia buổi chiều cứ theo lẽ thường tới mua điểm tâm, mới nhìn đến điểm tâm cửa hàng cùng tiểu lầu cũng chưa mở cửa. Hai người nghe xong sừng sốt, mới chạy nhanh hướng bên này chạy. Khúc Tiến lại đi đại môn biên xem, thấy đại môn không khóa, liền mở ra đại môn, hai người đi vào.